đoan chừng là kinh thành căn cứ khu đi nơi đó thường xuyên sẽ có một chút biến thái võ giả xuất hiện hơn nữa còn rất trẻ trung hải thành cũng lệch nhiều ít c h ắ c không được còn trẻ như vậy liền đến thứ tư ma quật có phần thực lực này à ân cái khác không nói chỉ bằng trước mắt tốc độ này chiến thần cấp trở xuống đã không có người có thể đuổi kịp hắn trên đài nghị luận ở mỹ dưới đài đấu kịch liệt phong hổ kiên quyết không sử dụng trang bị hắn nghĩ dựa vào nơi này năng lực đánh bại đối phương mắt thấy thân thể đối phương buộc phát nhuệ khí đã bị làm hao mòn không sai biệt lắm bên này phong hổ cũng trực tiếp sử dụng thân thể buộc phát kỹ năng trực tiếp biên độ tăng trưởng hai thành tiếp cận ba thành thực lực phản công trở về có thân thể buộc phát về sau phong hổ lực đạo so với đối phương còn mạnh hơn một chút tốc độ thì càng không cần nói nguyên bản là cao hơn hắn hiện tại tức thì bị tiến một bước cường hóa t ì n h thượng hùng bị phong hổ như thế đột nhiên buộc phát giật nảy mình vội vàng lui lại nhưng mà phong hổ tốc độ có thể so sánh đối phương mạnh hơn nhiều cũng không có sử dụng bất luận cái gì đạo tặc kỹ năng liền chỉ bằng vào tốc độ xuất thủ cộng thêm là hai cái dao găm đồng thời sử dụng vài giây đồng hồ công phu tối thiểu ở đối phương trên người lưu lại hơn mười đạo vết thương mà gần sát cuối cùng phong hổ càng là quyết tâm trong lòng trong tay hai cái dao găm trực tiếp đem cái kia tỉnh thượng hùng hai tay sóng vai chặt đứt cuối cùng một cước r a đá vào hắn trên bụng nhỏ đem hắn trực tiếp đặt bay bay lên tỉnh thượng hùng trọng trọng đâm vào lôi đài trên mặt đất máu tươi phảng phất không cần tiền một dạng trực tiếp từ cái kia tỉnh thượng hùng miệng vết thương phun ra mà trong miệng hắn càng là phun ra một hơi tụ huyết sen lẫn bộ phận nội tạng mảnh vỡ không nói cặp kia tỉ như gì chỉ là phong hổ cuối cùng này không có lưu tình một c ước cũng đủ để cho g i a hỏa này tính dưỡng hai ba tháng mặc dù là sinh tử chiến nhưng ngươi dù sao thực lực coi như không tệ nhân loại hiện tại ở vào nguy nan thời khắc ta không giết người chỉ là đưa ngươi đối với những k h ắ c võ giả làm ra qua tất cả trả lại cho ngươi hy vọng ngươi về sau có thể hấp thụ giáo huấn cải tà quy chính đối với hung thú cùng ma tàn bạo đối với nhân loại trong lòng còn có nhân tử phong hổ mắt lạnh nhìn cái kia tỉnh thượng hùng một chút sau khi nói xong trực tiếp phi thân về tới lầu、3. ba ba ba ba ba Ba ba ba m ư ba ba, ba ba ba ba ba tại phong hổ bay người lên đài về sau ba tầng lầu tiếng vô tay bên thai không dứt mà phong hổ đi tới lầu ba về sau những cái kia đang ngồi đỉnh cấp đám võ giả càng là nguyên một đám nhao nhao đứng lên hướng về phía phong hồ chắp tay ra hiệu phong hồ huynh đệ nhân tử tha cho ngươi một mạng nhanh đi gọi bác sĩ và y tá dưới đài trọng tài nhìn thoáng qua cái kia tỉnh thượng hùng sau đó nói tỉnh thượng hùng hai con ngươi nhìn về phía lầu ba toát ra hung ác ánh mắt sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại tài nghệ không bằng người ngoan thoại quẳng xuống cũng không có tác dụng gì bất quá hắn cũng không phục hắn còn có thể thắng trở về phong hổ huynh đệ thực sự là nghị không ra ngươi thế mà lợi hại như vậy quáng yêu một tên đỉnh cấp võ giả chắp tay nói không dám vận khí mà thôi phong hổ khiêm tốn nói ha ha chúng ta võ giả cũng không tin vận khí gì thực lực chính là thực lực phong hổ cười cùng đám người chào hỏi phong hổ huynh đệ lâu bốn có quý nhân muốn cho ngươi đi lên một lần lúc này lý mặc xuất hiện ở phong hổ trước mặt nói lâu bốn phong hổ nghe vậy s ư ớ n g sở ân hẳn là hình lão lý mặc nói hình lão là ai phong hồ hỏi hình lão là chúng ta tây bắc căn cứ khu rất nổi danh chiến thần võ giả cũng thường xuyên tọa c h ấ n ở nơi này lôi đài đấu võ lão nhân ra ông ta thế nhưng là t ử khí cảnh chiến thần võ giả nghe nói ở toàn bộ tây bắc căn cứ khu bên trong cũng có thể xếp hạng thứ mười lý mặc nói t ử khí cảnh chiến thần mới có thể xếp tên trước mười sao không khỏi im lặng không nói t ử khí cảnh chiến thần xếp hạng thứ mười nghe được cái này thuyết pháp phong hổ không khỏi im lặng từ k h í c ả n h chiến thần mới có thể xếp tên trước mười mà toàn bộ trung nguyên căn cứ khu có danh tiếng võ giả cấp chiến thần thế mà cũng không tìm tới mười cái đến hai đại căn cứ khu ở giữa thực lực sai biệt không khỏi cũng quá lớn mười vị trí đầu đã rất lợi hại cần biết cái này mười vị trí đầu là bao quát tọa chấn thứ tư ma quật đông đảo chiến thần không chỉ là quốc gia chúng ta chiến thần còn bao gồm rất nhiều quốc gia khác chiến thần lý mặc nói tây bắc căn cứ khu chiến thần rốt cuộc có bao nhiêu lý mặc không biết bất quá nhất định là đột phá ba chữ số hình lao hắn tìm ta làm cái gì phong hồ hỏi cái này cũng không biết tóm lại vẫn là mau mau lên đi lý mặc nói ân t ố t phong hồ nghe vậy nhẹ gật đầu từ khí cảnh chiến thần võ giả cũng không đến nỗi ngấp nghẽ bản thân không gian chữ a vật pháp khí à. chương bốn trăm năm mươi b ố bách chiến thắng cảm tạ vân khói huynh đệ đi theo lý mặc tiến vào lầu bốn phong hổ thấy được hai người một cái hán phục mỹ phụ một cái đường trang láo giả bất quá từ hai người tư thế ngồi đến xem hẳn là lấy đường trang láo giả làm chủ hắn hẳn là lý mặc trong miệng hình l ã o a ha ha ngươi chính là phong hổ đến đây đi lý mặc ngươi trước ra ngoài cái kia đường trang láo giả mở miệng nói là hình lão lý mặc nghe vậy gật đầu sau đó cung kính lui ra ngoài thuận tiện đem cửa phòng đóng lại gặp qua hình lão xin ra mắt tiền bối phong hổ hướng về phía hai người kiến l ê nói bất kể là hình lão hay là cái kia hán phục mỹ phụ đều cho phong hổ một loại sâu không lường được cảm giác không cần phải nói khẳng định cũng là chiến thần cấp cao thủ phong hổ vừa mới trận chiến kia ngươi nên không dùng hết toàn lực a đường trang láo giả khẽ cười nói là hình lão ta còn có giữ lại phong hổ nói ân quả là thế ta đã nói rồi ngươi nếu là thật sự là ta biết rõ cái kia phong hổ không nên chỉ có chút thực lực ấy đường trang láo giả nói cái gì hình lão ngài biết rõ ta phong hổ nghe vậy nhưng lại ngây ngẩn cả người vị này t ử khí cảnh chiến thần thế mà nghe một chút nói qua tên mình bản thân danh khí hiện tại lớn như vậy sao l i ê n t ử khí cảnh chiến thần đều đã bắt đầu chú ý mình sao ha ha biết rõ một chút bất quá ngươi yên tâm có liên quan đến ngươi hồ sơ cũng thuộc về t u y ệ t mật chỉ có một số nhỏ người có thể nhìn thấy tiểu tử ngươi rất không tệ ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm vẫn chỉ là một tên cao cấp võ giả đường trang láo giả nhớ lại nói hắn năm đó tu luyện lúc kia còn không có đại thai biến nồng độ linh khí rất thấp hơn nữa ô nhiễm nghiêm trọng người sinh sống tại dạng này trong không khí đều sẽ bệnh thì càng không cần phải nói tu luyện lúc kia tự nhiên là chậm cực kỳ bất quá tiến vào đại thai biến thời đại về sau bọn họ thế hệ này võ giả cũng nên đón kỳ ngộ có thể ở linh khí cơ hồ biến mất trong n h â n đại cảm ứng được khí cảm người đều rất ít gặp thì càng không cần phải nói t u ổ i còn trẻ liền tu luyện cao cấp cảnh giới võ giả hình lao tại hắn niên g h đại đó bên trong cũng thuộc về tuyệt đối thiên tài ngài quá khen phong hổ túi đầu nói tiểu t ử ngươi quá khiêm nhường vừa mới vì sao không đem cái kia tiểu quỷ tử làm thịt hình lao hỏi giết hắn cũng không ý nghĩa gì hơn nữa còn khả năng dẫn tới e rờ quốc võ giả c a m thủ dù sao bọn họ hiện tại cũng ở đây cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng thứ tư ma quật phong hổ nói ân ngươi có thể từ đại cục cân nhắc điểm này rất không tệ không quá nhân từ nương tay cũng không phải cái gì chuyện tốt ngươi cho rằng ngươi thả hắn hắn liền sẽ đối với ngươi mang ơn sao hình lao khẽ gật đầu một cái nói ta không cần hắn mang ơn bất quá ta tha hắn một mạng về sau hẳn là sẽ không lại cùng ta là địch ta phong hồ nói ha ha ngươi chính là tuổi trẻ ta có thể khẳng định hắn chẳng những sẽ cùng ngươi là địch thậm chí sẽ không tiếp tất cả tìm cơ hội g i ế t chết ngươi hình lao nói cái này vì sao phong hổ c a o mày nói sinh tử chiến bên trong bản thân hoàn toàn có thể giết chết hắn hơn nữa không cần phụ trách bất kỳ pháp luật nào trách nhiệm nhưng là bản thân thả hắn một ngựa theo lý mà nói hắn nên cảm ơn mới là vì sao sẽ còn không tiếc tất cả tìm cơ hội giết chết bản thân đâu không tại sao đây chính là nhân tính có ít người ngươi làm như thế bọn họ đúng là sẽ cảm ơn nhưng là có ít người sẽ không cái kia tỉnh thượng hùng chính là đằng sau một loại người hình lao đạo cái này phong hổ nghe vậy không khỏi im lặng ngài làm sao phán đoán chuẩn như vậy ngươi không tin không quan hệ dù sao ngươi còn nhỏ rất nhiều chuyện không hiểu là rất bình thường bất quá về sau xuất hành ngươi thật là phải cẩn thận một chút ngươi cựu da giống như không ít hình lao chế nhạo nói cựu da là có một chút phong hổ gật đầu nói tối thiểu nhất phong hổ biết rõ lưu c h ấ n sơn ngay ở chỗ này mà ngô da có lẽ cũng có người ở chỗ này ngươi yên tâm ta sẽ thả chút gió đi để cho những chiến thần cấp võ giả kia không dám đi tìm ngươi p h i ề n phước bất quá cũng không bài trừ có b i quá hóa liều tóm lại ngươi phải cẩn thận một chút về phần đỉnh cấp võ giả phía dưới người liền dựa vào chính ngươi tới đối phó hình lao đạo đa tạ hình lão phong hổ không mình hành lễ nói phía trước lần kia hành lễ là theo lễ phép mà lần này thì là cảm ơn người ta cùng mình vô duyên vô cớ nguyện ý như thế trợ giúp bản thân phong hổ trong lòng tự nhiên là cảm động hết sức ha ha không cần khắc khí các ngươi thế hệ này mới là nhân loại chúng ta tương lai chờ mong ngươi mau chóng tiến vào chiến thần cảnh giới thậm chí là đạt tới siêu việt chiến thần cảnh giới hình lao cười nói v ă n bối nhất định không ngừng cố gắng phong h ổ cung kính nói ân cố lên nha ta xem trọng ngươi tiếp xuống thứ tư ma quật rất nguy hiểm ngươi nếu là không muốn đi mà nói ta có thể đề nghị nhường ngươi lưu lại ngươi còn trẻ có thể đem công lực tăng lên tới cao hơn đến lúc đó có thể phát huy ra càng lớn hơn tác dụng hình lao nói đa tạ hình lao không cần đi thứ tư ma quật cũng không phải ta một người tất cả mọi người m ở dạng sinh tử đều có thiên mệnh nếu là ta bây giờ nghĩ bản thân chỉ là đỉnh cấp v õ giả có thể tu luyện tới chiến thần cảnh giới lại đi có thể phát huy càng lớn hơn tác dụng như vậy đến chiến thần cảnh giới có lẽ sẽ nghĩ chờ mình trở thành siêu việt chiến thần tồn tại lại đi còn nếu là tất cả mọi người nghĩ như vậy mà nói như vậy ma quật cũng không có người có thể thủ phong hồ nói ách ngươi nói có đạo lý ta đã biết ngươi đi đi à đúng rồi khối này bảng hiệu ngươi cầm lên tại tây bắc căn cứ khu bên trong khối này bảng hiệu có chút tác dụng hình lao nghe vậy gật đầu nói xong ném tới một khối bảng hiệu đây là một khối dùng hoàng kim làm thành bảng hiệu trên đó viết bách chiến thắng mấy chữ cái này đây là bách chiến thắng lệnh bài ta mới đánh một trận a phong hổ nhìn về phía hình lao nói ha ha mặc dù ngươi mới đánh một trận nhưng là thực lực ngươi đã so phổ thông bách chiến thắng võ giả mạnh hơn cầm đi có vật này tại tây bắc căn cứ khu thông suốt hình lao cười nói có bách chiến thắng bảng hiệu tại tây bắc căn cứ khu địa vị đồng đẳng với chiến thần mặc kệ làm c h u y ệ n gì tự nhiên là thông suốt sau đó phong hổ đi thẳng lầu bốn một lần nữa trở lại lầu ba mà trên lôi đài đã đổi hai gã khác đỉnh cấp v õ giả trên mặt đất vết máu cũng đã thu thập sạch sẽ về phần tỉnh thượng hùng thì là được đưa đến trong bệnh viện so với phong hổ cùng tỉnh thượng hùng ở giữa chiến đấu đến trước mắt trận chiến đấu này không hề nghi ngờ sẽ kém rất nhiều lúc này ra sân hai người đều chẳng qua là đỉnh cấp bốn năm đoạn đại khái tương đương với lý mặc cái kia tiêu chuẩn bất quá mọi người xem nhưng lại say x ư a ngon lành dù sao đây mới thực sự là thực lực gần đỉnh cấp võ giả luật võ mà phong hổ cùng tỉnh thượng hùng thực lực từ một loại nào đó trên ý nghĩa mà nói đã siêu việt đỉnh cấp võ giả đỉnh cao phong hổ trở về lý mặc nhìn xem phong hổ trên tay khối kia bảng hiệu không khỏi giật mình nói bách chiến thắng lệnh bài hình lao đem cái này cho ngươi ân ta mới đánh một trận phong hổ cười khổ nói ngươi đánh một trận so khác người đánh một trăm trận đều lợi hại ngươi cầm tới cái này cũng là thực c h í danh uy lý mạc hâm mộ nói đỉnh cấp võ giả bách chiến thắng a không biết hắn đời này có hay không hy vọng được cái này vinh dự chương bốn trăm năm mươi lăm hai vị căn cứ khu cấm chỉ đ ộ n g võ nam trương cầu trái cây tại đấu võ trường ngốc mấy giờ thẳng đến cảm giác được đói bụng rồi phong hổ cùng dương lâm hai người mới cho phép chuẩn bị rời đi mà lý mặc thì là cùng theo một lúc không phải muốn mời khách ăn cơm dưới sự bất đắc dĩ phong hổ cùng dương lâm hai người chỉ có thể đi theo lý mặc cùng một chỗ tìm một nhà hàng cung bách chiến thắng ăn cơm tự nhiên muốn tìm một cái xa hoa nhà hàng lý mặc đã chuẩn bị tốn kém mấy trăm hơn ngàn vạn đến mời khách đừng tưởng rằng ăn một bữa trước mấy trăm vạn giống như rất nhiều một dạng kỳ thật không nhiều bởi vì nguyên liệu nấu ăn thực rất đắt một đầu đỉnh cấp hung thú đều giá trị mấy ngàn vạn liền xem như thịt là trên người không đáng giá tiền nhất bộ vị tối thiểu cũng có thể bán mấy trăm vạn chỉ là nguyên liệu nấu ăn đều mắc như vậy làm thành sau đó mới bán giá cả độ cao có thể nghĩ huống hồ trừ bỏ đồ ăn còn có rượu phổ thông rượu tự nhiên là không đáng giá bao nhiêu tiền nhưng là sử dụng các loại dược liệu thậm chí trộn lẫn có linh r ư ợ c ủ ụ già đến, đến rượu đó cũng không giống nhau quả thực là đắt không biên giới không thể không nói lý mặc dẫn bọn hắn tới này cái nhà hàng s á t thực đủ xa hoa nói câu đổ nhà quê mà nói phong hổ bản thân cho tới bây giờ không có từng tiến vào như thế xa hoa nhà hàng ăn cơm trước kia là không có tiền đằng sau có tiền là không có thời gian sau đó gọi món ăn mang thức ăn lên tốc độ cũng tạm được mà phong hổ thậm chí còn ăn vào trước kia cực ít có thể ăn được thủy sản loại nguyên liệu nấu ăn từ khi đại thai biến thời đại về sau bất kể là giang hà hồ hải bên trong đều tràn đầy sống dưới nước hung thú so với lục địa hung thú đến nhân loại càng thêm e ngại sống dưới nước hung thú bởi vì mép nước nguy hiểm cho nên thủy sản loại đồ vật tự nhiên là ít đi rất nhiều tỷ như đại thai b i ế n trước đó là lưu hành nhất hải sản hiện tại cơ hồ t u y ệ t tích cũng chỉ có đến hải thành căn cư khu hoặc là lượng quảng căn cư khu loại hình địa phương mới có thể ăn được một chút đồ tốt ta tôm hùm cái đồ chơi này ta chỉ t ạ i internet bên trên gặp qua dương l ầ m giữ lại nước miếng nói ha ha vật này kỳ thật không tính là tôm hùm nói cho đúng phải gọi tôm hùm đất bởi vì nó không phải sinh hoạt tại trong biển mà là sinh hoạt tại nước ngọt bên trong tây bắc căn cứ khu người tài ba tương đối nhiều có một ít lượng nước không tính lớn dòng sông hồ nước những vật này đều là tại nơi đó bắt được bất quá số lượng không nhiều cho nên giá cả không rẻ lý mặc cười nói bình thường mà nói cao cấp hung thú một cái mới có thể giá trị trăm vạn khoảng t r ư ờ n g mà trước mắt cái này tôm hùm đất bất quá là trung cấp hung thú nhưng là bán đi giá cả lại là trăm vạn đã có thể đạt tới cao cấp hung thú giá tiền hôm nay món chính chính là cái này t ô n h ù n g đất một người một con chỉ là cái này liền muốn ba trăm vạn sau đó còn có một số phụ đồ ăn tăng thêm rượu trên cơ bản không có cái bảy tám triệu khoảng t r ư ờ n g bữa cơm này là không xuống được hôm nay ngược lại để n g ư ờ i pha phí phong hổ cười nói tốn kém cái gì có thể mời ngươi ăn cơm đây chính là ta vinh hạnh lý mặc cười nói có thể cùng một cái bách chiến thắng võ giả đáp lên quan hệ một bữa cơm tính cái gì mấy trăm vạn mà thôi hắn ra khỏi thành tùy tiện tiêu diệt một cái siêu cấp hung thú liền có thể kiếm lời mấy ngàn vạn đối với đỉnh cấp võ giả mà nói đây đều là chút tiền ha ha lời này của ngươi cũng quá khoa trương đến ta cũng đến nếm thử cái này tôn hùn đất m ù i vị thế nào phong hồ nói nói là tôn hùn đất kỳ thật kích cỡ là một chút cũng không nhỏ một cái tôn hùn không tính đầu chỉ tính thân thể thì có tiếp cận nửa mét mà tôn hùn đất vật này phong hổ cũng biết hắn nghe lâm bá nói qua bọn họ khi còn bé tôm hùm đất thế nhưng là một đường mỹ thực mùa hè thời điểm bia tôm hùm đất tăng thêm sâu nướng đây chính là tuyệt phối chỉ tiếc bây giờ là không thấy được tôm hùm đất đều biến dị thành hung thú đại thai biến trước đó tôm hùm đất chỉ có đầu ngón tay dài như vậy trên bụng như vậy một chút thịt một người ăn được cái ba năm cân như chơi đùa mà bây giờ tôm hùm đất một mực hầu như đều tiếp cận một mét mổ cùng người nhất định là ăn xong bất quá đối với phong hổ bọn họ mà nói cũng không phải vấn đề gì dù sao cái này tôm h ù n đất chỉ là trung cấp hung thú mà thôi mặc dù nhìn như số lượng nhiều nhưng là cung cấp năng lượng cũng không phải là quá nhiều lấy bọn họ năng lực tiêu hóa một cái tôm h ù n đất vào trong bụng là tuyệt đối không có vấn đề sư phụ tiểu sư đệ cái này nhà hàng vẫn là rất không sai nhất là bọn họ làm ra tôm h ù n chua tay vậy càng là nhất tuyệt tôm h ù n đất nơi này còn có thể có tôm h ù n ha ha tôm hùm đất nói là tôm hùm kỳ thật không phải trong biển mà là nước ngọt bên trong ngươi xem bên kia bọn họ ăn cái kia là ngay tại phong hổ bọn họ chính ăn sức lực vài bóng người xuất hiện ở bọn họ phụ cận mà một người trong đó càng là nghiến răng nghiến lợi nói phong hổ dương lâm đúng là các ngươi người tới chính là lưu hùng mà bên cạnh hắn trừ bỏ trước đó ở trên máy bay nhìn thấy hai người bên ngoài còn nhiều thêm hai người một cái là đại hán và vỡ đi ở phía trước dẫn đường mà mặt khác một cái bất ngờ chính là chiến thần lưu trấn sơn lưu hùng vĩnh viễn quên không được ở trên máy bay một màn kia hắn thế mà bị phong hổ trước mặt mọi người tắt một bàn hai sau đó lại bị một tên chiến thần cho tắt một bàn hai chiến thần đánh hắn coi như xong hắn không muốn cũng không dám đi tìm người ta p h i ề n phức mặc dù hắn cũng có một chiến thần lao cha nhưng là lưu hùng vẫn có chút đầu góc biết không có thể tùy tiện cho cha mình kéo cựu nhân nhất là lạ lâm chiến thần ai biết được hắn là cái phổ thông chiến thần vẫn là tử khí chiến thần nếu là phổ thông chiến thần còn tốt vậy vạn nhất là tử khí chiến thần đâu hắn cũng không muốn trở về bị cha của hắn biết mình đắc tội tử khí chiến thần sau đó lại bị đánh một trận chiến thần thủ hắn là không giam báo nhưng là phong hổ thủ hắn nhưng là nhớ k ỹ đâu hai cái này vương bắt đản lại còn có tâm tư ở chỗ này ăn tôm hùm thực sự là đồ hôn trướng ú u a ta còn tưởng rằng là ai đây nguyên lai là người lưu đại thiếu gia còn có chúng ta lưu đại chiến thần a thế nào muốn hay không ngồi xuống ăn trung điểm phong hổ mang theo một mặt cười bị ổi sau đó nháy mắt ra hiệu nhìn về phía cái kia lưu trấn sơn vương bắt đản chỉ ngươi cũng xứng xưng là chiến thần sao cho ngươi tức chết cái ố quy vương bắt đản phong hổ thế nhưng là thù rất dai lưu trấn sơn ban đầu là làm sao đối với hắn hắn nhưng là không có chút nào quên chiến thần cái kia lý mặc nghe vậy xứng sở sau đó đứng lên chắp tay nói chư vị cũng là phong hổ h u y n h đệ bằng hữu đi mời ngồi mời ngồi hôm nay ta mời khách mọi người tùy ý gọi a a cút sang một bên ngươi sẽ không có việc gì lưu hùng không chút khách khí hướng về phía lý mặc nói lý mặc nghe vậy lập tức xứng sở sau đó đỏ mặt lên thân làm đỉnh cấp võ giả thân phận của hắn cũng không tính là t h ấ p liền xem như chiến thần gặp đỉnh cấp võ giả cũng sẽ không miệng ra vũ nhục chi ngôn nên cút là các ngươi một đám t h ố i cất chó đừng ở chỗ này trướng mắt ảnh hưởng chúng ta ăn cơm khẩu vị phong hổ cười lạnh nói chuyện gì chuyện gì xảy ra đúng lúc này một tên khách sạn quản lý cùng hai tên bảo tiêu xuất hiện ở đây phong hổ chẳng lẽ không có người dạy qua ngươi nên muốn thế nào tôn trọng một tên chiến thần sao lưu trấn sơn nhìn hàm hàm phong hổ vừa nói lấy ra thẻ căn cước của mình rõ bị ngươi mắng thành thối cất chó lưu trấn sơn tự nhiên nổi giận mà rượu kia cửa hàng quản lý cùng sau lưng hai tên bảo an thì là s ư n g sở sau đó không mình hành l ễ nói gặp qua chiến thần mà phong hổ thì là cười lạnh nói đối với một đám cất chó ta cần tôn trọng sao côn vọng không tuân theo chiến thần khẩu suất côn ngôn ngươi sợ là quên đi căn cứ khu luật pháp a bắt lại cho ta lưu trấn sơn cười lạnh nói theo lưu trấn sơn ra lệnh một tiếng cái kia hai tên bảo an liền muốn tiến lên bắt người mà lúc này phong hổ thì là móc ra một mặt lệnh bài trực tiếp nâng trong tay cái kia hai tên bảo an nhìn thấy lệnh bài về sau rất là thức thời trực tiếp lùi về phía sau mấy bước thậm chí quản lý cũng là há to miệng sau đó cười khổ nói hai vị căn cứ khu cấm chỉ động võ chương bốn trăm năm mươi sáu biến đổi bất ngờ một cái là chiến thần một cái là tây bắc căn cứ khu bách chiến thắng võ giả tại tây bắc căn cứ khu bên trong đồng dạng có chiến thần địa vị cái này tương đương với hai cái chiến thần đại lao ở chỗ này đòn khiêng bên trên bọn họ chỉ là thêm ở giữa tiểu cặt bã ai cũng đắc tội không nổi a bách chiến thắng võ giả cái này sao có thể cái k i a đại hán vạm vỡ nhìn thấy phong h ồ trong tay lệnh bài không khỏi giật này cả mình hắn là lâu dài trà trộn tại tây bắc căn cứ khu võ giả tự nhiên biết rõ bách chiến thắng võ giả đến cỡ nào khó được lại không dám tin tưởng lại bị một cái thanh niên cầm ở trong tay người này rốt cuộc là ai tựa hồ cùng mình sư phó tiểu sư đệ ở giữa có không nhỏ mâu thuẫn lần này lại là phiền toái ở căn cứ khu khác lợi hại hơn nữa đỉnh cấp võ giả cũng không khả năng cùng chiến thần bình khởi bình tọa nhưng là tại tây bắc căn cứ khu có thể chỉ cần có thể cầm tới bách chiến thắng võ giả lệnh bài đương nhiên đáng giá là đỉnh cấp võ giả bách chiến thắng lệnh bài nếu là cao cấp siêu cấp loại hình cho dù là cầm tới bách chiến thắng lệnh bài cũng nhiều nhất là hưởng thụ một chút chính sách ưu đãi tôi h về phần cùng chiến thần bình khởi bình t o ọ n cái kia là thật là nghĩ nhiều bách chiến thắng hh á t á phong hổ người là gan chấm không nhỏ lại dám giả mạo bách chiến thắng võ giả ngươi khả năng còn không biết giả mạo bách chiến thắng võ giả hậu quả a lưu hùng thấy thế thì là cười lạnh không thôi hắn tại sao có thể là bách chiến thắng võ giả thực lực của hắn xác thực rất mạnh có lẽ thực có thể cầm tới bách chiến thắng nhưng là bây giờ hắn tuyệt đối không thể dùng bách chiến thắng võ giả lưu hùng mặc dù cũng là lần đầu tiên tới tây bắc căn c ứ khu nhưng là hắn và bản thân sư huynh ở giữa có nhiều giao lưu cũng biết tây bắc căn cứ khu lôi đài đấu võ chế độ muốn lấy được bách chiến thắng Tối thiểu nhất mà phong hổ bất quá hôm nay mới vừa tới tây bắc căn cư khu hắn là cùng mình ngồi cùng một khung máy bay đến lấy ở đâu thời gian đi thắng được bách chiến thắng lệnh bài cho nên lưu hùng phán đoán ra hỏa này bách chiến thắng lệnh bài hoặc là nghỉ hoặc là trộm hoặc là mượn dù sao tuyệt không có khả năng là chính h ắ n nhưng bất kể là loại tình huống đó cái này bách chiến thắng đều không thuộc về h ắ n giả mạo lưu trấn sơn nghe vậy không khỏi nhìn mình con trai ngay cả cái kia vốn là lui bước khách sạn quản lý đều lên trước một bước ân mọi người đều biết bách chiến thắng võ giả cho dù là một đường đánh tới đáy đồng dạng cũng cần chừng mười ngày thời gian mới có thể thu được dòng giã một trăm phen thắng lợi sau đó cầm tới bách chiến thắng lệnh bài mà người này hôm nay mới đến tây bắc căn cứ khu hắn là cùng ta cưới cùng một khung máy bay đến thử hỏi một cái hôm nay mới vừa mới đến tây bắc căn cứ khu người lại thế nào khả năng có được bách chiến thắng lệ n h bài lưu hùng mang theo nụ cười đắc ý nói giả mạo bách chiến thắng ha ha lá gan thật đúng là không nhỏ a đầu năm nay thật là có không sợ chết ra hỏa liền bách chiến thắng võ giả cũng dám giả mạo thực sự là muốn chết bách chiến thắng võ giả từng cái cũng là bị ghi lại ở sách là thật là giả cha một chút sẽ biết bất quá nếu là hắn hôm nay mới đến tây bắc căn cứ khu mà nói cái kia tám chín phần mười là giả có lẽ người ta trước đó tới qua đâu ha ha ngươi xem tuổi của hắn sẽ biết còn trẻ như vậy tại sao có thể là bách chiến thắng võ giả nếu hắn là bách chiến thắng võ giả ta tại chỗ đem cái này thìa ăn hết phong hổ cùng lưu t r ấ n sơn ở giữa xung đột rất nhanh đưa tới không ít người vây xem dù sao cũng là trong đại sành ăn cơm cái giờ này ở nơi này ăn cơm người có thể không tính thiếu giả mạo chẳng lẽ ta đây lệnh bài hay là giả hay sao ngươi giả mạo một cái đến thử xem phong hổ im lặng nói lệnh bài là không giả nhưng nếu ngươi hôm nay là lần thứ nhất đến tây bắc căn cứ khu mà nói vậy ngươi cái này cái gọi là bách chiến thắng võ giả chính là giả lưu trấn sơn khỏe miệng toát ra mỉm cười cái này tiểu t ư n g ố c giả mạo cái gì không tốt thế mà giả mạo bách chiến thắng võ giả hh ắ c ắ c lần này tốt rồi đều không cần tự mình ra tay tự nhiên có là người muốn đối phó hán tây bắc cơ căn cứ khu vẫn còn võ nơi này võ học bầu không khí sợ là chỉ kém hơn danh môn đại phái tụ tập kinh thành căn cứ khu ngay cả hải thành căn cứ khu hoặc là lượng quảng căn cứ khu đều có chỗ không bằng mà bách chiến thắng võ giả có thể nói là tây bắc căn cứ khu bên trong tôn quý nhất xưng hảo có thể cùng chiến thần cầy vai phong hổ giả mạo bách chiến thắng võ giả chẳng khác nào đạp tây bắc căn cứ khu danh giới cuối cùng những cái kia tây bắc căn cứ khu võ giả không sinh xé hắn mới là lạ n s thực sự là cười chết người vô c h i phong hổ cười lạnh nói hắn thực sự là bách chiến thắng võ giả một bên lý mặc nói ngươi và hắn là một đám nói chuyện ai có thể tin a lưu hùng i ĩ u môi nói ngươi đừng nói là lời nói các ngươi cũng là bằng hữu ngươi nói chuyện sao có thể tính là chính là a lưu hùng lời nói nhưng lại đưa tới không ít người tiếng phụ họa ách lý mặc nghe vậy lập tức im lặng hắn vì phong hổ giải thích giống như xác thực không có gì chứng dùng ta lúc ấy ai ở chỗ này kêu la o g xòm nguyên lai、like、là phong hổ huynh đệ ở chỗ này à, phong hổ huynh đệ thế nhưng là gặp chuyện phiền t h o i gì đúng lúc này lại là một nhóm ước chừng hơn mười người đi tới nguyên một đám nhìn qua uy vũ bất p h à m khí thế mười phần tựa hồ không có một cái nào là kẻ yếu kim đại gia ngài đã tới đó thật đúng là quá tốt rồi ngài nhận biết vị này phong hổ quản lý nhìn người tới thật giống như thấy được cứu tinh một dạng hiển nhiên cái quán rượu này cùng vị này kim đại gia ở giữa phải có không nhỏ sâu xa nhận biết đương nhiên nhận biết bất quá hắn khẳng định không biết ta lý quản lý phong h ổ huynh đệ bữa cơm này hôm nay ta mời cái kia kim đại gia cười nói tiền cơm nhưng lại việc nhỏ kim đại gia ngài vị này phong h ổ huynh đệ đến cùng phải hay không bách chiến thắng a cái kia lý quản lý nói so sánh với giả mạo bách chiến thắng võ giả đến cái gọi là tiền cơm không coi là cái gì ha ha phong h ổ huynh đệ là tuyệt đối có được bách chiến thắng thực lực cái kia kim đại gia cười nói ân lão kim nếu không sai nếu là phong h ổ huynh đệ đều không có bách chiến thắng thực lực trước đó những cái kia bách chiến thắng nguyên một đám còn không phải mau đem bản thân bách chiến thắng lệnh bài trả trở về a kim đại gia sau lưng một người mở miệng nói phong h ổ huynh đệ tại hướng gia nguyễn thanh hôm nay ngươi đối với cái kia tỉnh thượng hùng một trận chiến có thể nói giúp chúng ta mở miệng á c khí nguyễn thanh vô cùng cảm kích lại là một tên đỉnh cấp võ giả hướng về phong hổ hành lễ nói không dám không dám nguyễn đại ca ta nhưng không dám nhận này đại lệ a phong hổ vội vàng đỡ lấy cái kia nguyễn thanh nói nguyên lai、like, phong hổ công tử thực sự là bách chiến thắng trong tay bách chiến thắng lệnh bài cũng là thực tiểu điếm có nhiều đắc tội hôm nay kim đại gia cũng không cần dành với ta lẽ ra miễn phí tiểu ngũ đi phân phó phòng bếp lại đưa hai món đồ ăn tới cái kia lý quản lý vội vàng nói tại lý quản lý nhìn đến có nhiều như vậy đỉnh cấp võ giả vì phong hổ làm chứng vậy khẳng định là thực bách chiến thắng lệnh bài cái gì bách chiến thắng lệnh bài a mà cái kia kim đại gia lúc này thật là ngây ngẩn cả người chương bốn trăm năm mươi bảy ngộng bức lưu hùng ách kim đại gia ngài không phải nói phong hổ công tử là bách chiến thắng sao lý quản lý cười khổ nói ta lúc nào nói qua hắn là bách chiến thắng ta là nói phong hổ công tử có bách chiến thắng thực lực gần nhất tại võ đạo trên lôi đài hoành hành không sợ tỉnh thượng hùng rốt cục bị đánh bại mà đánh bại h ắ n chính là phong h ổ huynh đệ cần biết trước đó cái kia tỉnh thượng hùng thế nhưng là đánh bại một cái uy tín lâu năm bách chiến thắng võ giả cái kia tỉnh thượng hùng có thể đánh bại bách chiến thắng võ giả h i ệ n nhiên cũng có được bách chiến thắng thực lực mà phong h ổ huynh đệ càng là cao hơn một bậc liền tỉnh thượng hùng đều đánh bại có thể nói ổn thỏa bách chiến thắng võ giả chỉ là gần mười đánh một trận dựa theo quy củ mà nói muốn thu hoạch được bách chiến thắng tên tuổi kế tiếp còn đến lại tiếp tục đánh lên 99 trận mới được cái kia kim đại gia nói kim đại gia bọn họ cũng không phải là ngồi tại phong hổ bên người nhóm người kia cho nên cũng không biết phong hổ đã lấy được bách chiến thắng lệnh bài hơn nữa còn là hình l a o tự mình bàn phát đám người nghe lập tức im lặng nói tới nói lui phong hổ này còn không phải bách chiến thắng a mặc dù hắn có được so bách chiến thắng thực lực mạnh hơn nhưng là quy củ chính là quy củ b á c Haha chiến thắng võ giả cũng từng có thắng h giả từng trong vùng võ ở o n đồng n g giả dã bị đ cấp võ á bại bách bách lôi đài liền chiến giả. Cái này, nói tới nói lui, ngươi phải chiến giả ví võ, vậy võ võ dụ, nhưng ngày không lên như không như thắng này, còn không phải bách chiến thắng thể một xem đấu cũ n muốn h khóc. Ha, ha ta liền nói đi g i a hỏa này là cái tên giả mạo không biết từ chỗ nào lấy ra một cái bách chiến thắng lệ n h bài ở chỗ này cáo mượn vai h ù n g lưu hùng cười như điên nói im miệng ngươi là người nào dám can đảm như thế đối với phong hổ bội phục không thôi nguyễn rõ ràng nghe nói cái kia lưu hùng nói như thế lập tức nhịn không được nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong liền bị một cỗ cường đại khí thế khóa chặt dẫn đến phía sau hắn mà nói lại cũng nói không nên lời chiến chiến thần kim đại gia đám người cảm thấy nguyễn thanh dị trạng sau đó không khỏi kinh hãi nhìn xem bên cạnh lưu trấn sơn cho dù là ở cường giả tụ tập tây bắc căn cơ khu chiến thần địa vị vẫn như cũ là cực cao hừ lưu trấn sơn hừ lạnh một tiếng kim đại gia bọn họ nguyên một đám thì là lui về sau một bước kỳ thật muốn biết phong hổ đến cùng phải hay không bách chiến thắng võ giả cái kia còn không đơn giản đi trên n ọ phỉ c ả n web xa cha một chút không lâu rõ ràng lúc này một tên nhân viên phục vụ mở miệng nói đám người nghe vậy lập tức s ứ n g sở sau đó lại gật đầu không ngừng xác thực có phải hay không bách chiến thắng võ giả cha một chút liền tốt đơn giản như vậy vấn đề đám người làm sao cũng không nghĩ tới đâu dù sao b á chiến c h thắng võ giả là rất khó toàn bộ tây bắc căn cư khu từ khi tổ chức cái này lôi đài đấu võ gần thời gian hai mươi năm bên trong đản sinh ra bách chiến thắng võ giả tổng cộng cũng liền hơn một trăm người bình quân một năm xuống tới cũng bất quá chỉ mấy cái như vậy người mà thôi trong đó còn bao gồm một chút những trụ sở k h á c thành phố võ giả thậm chí là người ngoại quốc một chút có thực lực người chưa hẳn đều sẽ tới góp náo nhiệt này còn chân chính muốn cầm đến bách chiến thắng võ giả danh hào cái kia tối thiểu nhất cũng là lĩnh ngộ độc thần hơn nữa nội lực đạt đến đỉnh cấp võ giả đỉnh cao đồng thời đầy đủ nhất định thiên phú chiến đấu võ giả có thể nói muốn trở thành bách chiến thắng võ giả cái này ba loại cơ h ộ i là thiếu một thứ cũng không được dạng này võ giả số lượng cũng không tính nhiều quân không gặp toàn bộ trung nguyên căn cứ khu đỉnh cấp võ giả hơn vạn nhưng là một cái dự khuyết chiến thần bảng đơn đều không có g o n gót hơn nữa có thể đi vào dự khuyết bảng danh sách chỉ là lĩnh ngộ được thần cũng chưa hẳn là liền nội lực cũng đều tu luyện đến đỉnh cấp đỉnh phong theo r u nguyên n căn g cư k u nếu võ giả, nếu là dựa t h tiêu u c h ẩ người này đến mà nói, n mà t r u nguyên căn c phục vụ kia lên tiếng về sau đám người nguyên một đám nhao nhao bắt đầu lấy tay trên cổ tay đồng hồ truyền tin đeo tay liên tiếp internet đổ bộ võ giả nhà tiến hành thẩm tra không có không có nhìn thấy ghi chép mới nhất sinh ra bách chiến thắng võ giả hay là tại hai tháng trước đó vương kim dương phong hổ hắn không phải bách chiến thắng võ giả nghe được đám người lời nói về sau phong hổ không khỏi nhúng mày cái kia hình lão không phải là quên đem mình ghi vào trong đó a trong lúc nhất thời tất cả mọi người dùng băng lành anh mắt nhìn chằm chằm phong hổ phảng phất là lại nhìn một cái tử hình phạm nhân một dạng phong hổ nhìn về phía lý mặc lý mặc cũng là cười khổ không thôi nói khả năng còn không có đổi mới ta gọi điện thoại thử một chút xem sao ngươi cũng đừng ở nơi này trang hắc hắc giả mạo bách chiến thắng võ giả phong hổ ngươi thật lớn mật lưu hùng cười r a n ó i cái này phong hổ huynh đệ mặc dù tạm thời còn không phải bách chiến thắng v õ giả nhưng là lấy thực lực của hắn rất nhanh liền có thể trở thành bách chiến thắng v õ giả mọi người lại kiên nhận chờ cái mười ngày qua ta cam đoan phong hổ huynh đệ nhất định sẽ trở thành bách chiến thắng v õ giả kim đại gia khô khóc nuốt nước miếng một cái nói sự tình làm sao sẽ trở thành cái dạng này bất quá mặc dù sẽ vượt qua bách chiến thắng thực lực nhưng là không có đi qua lôi đài chiến liền giả mạo bách chiến thắng cũng là rất khó được tha thứ chớ đã ta gọi điện thoại trở về hỏi hỏi lý mặc mở miệng nói lý mặc huynh đệ phong hổ huynh đệ hắn thực sự là bách chiến thắng sao nguyễn thanh mở miệng hỏi hắn nhận biết lý mặc cũng biết đối phương là lôi đài đấu võ nhân viên công tác một chồng hắn hẳn là không lý do giúp phong hổ biên lời xạo a đương nhiên là hình lao tự mình bán cho mặc dù ta cũng không biết vì sao phong hổ huynh đệ chỉ tham gia một trận luận võ liền có thể thu hoạch được bách chiến thắng lệnh bài nhưng phong h ổ huynh đệ bách chiến thắng lệnh bài đúng là hình lao tự mình bán cho lý mặc nói vậy đoán chừng là hệ thống còn không có đổi mới kim đại gia nói tất nhiên lý mặc nói như vậy như vậy thì rất có thể là thực cắt hắn nói cái gì chính là cái gì a bọn họ rõ ràng chính là một đám các ngươi không nên bị tiểu tử này cho lừa gạt lưu hùng nói chờ đã xin cho ta gọi điện thoại lý mặc vội vàng bắt đầu gọi điện thoại mà đúng lúc này cái k i a lưu chấn sơn đưa tin đồng hồ đột nhiên vang lên một cái tin tức bắn ra lưu trấn sơn nhìn mấy lần về sau sắc mặt đại biến làm sao vậy sư phụ lưu trấn sơn sau lưng đệ tử cảm thấy không thích hợp ngẩng đầu hỏi không có việc gì chúng ta đi lưu trấn sơn hít sâu một hơi nói đi phụ thân sao có thể đi đâu giá hỏa này dám can đảm đối với chiến thần bất kính hơn nữa còn nói khoác mà không biết ngượng giả mạo bách chiến thắng võ giả bất kể như thế nào cũng không thể tùy tiện buông tha h ắ n n a lưu hùng vội vàng nói cha mình chẳng lẽ là đầu góc động kinh cơ hội tốt như vậy thế mà từ bỏ ta nói đi thôi lưu trấn sơn nhũ m ẩ y nhìn thoáng qua con trai mình nói không được không thể đi a nhất định phải lưu hùng còn chưa nói xong lưu trấn sơn trực tiếp một cái tát tại chính mình con trai trên mặt sau đó dùng băng lành anh mắt nhìn xem lưu hùng nói bây giờ nghe hiểu ta nói gì sao nghe nghe hiểu lưu hùng ngập bức hắn bị cha mình một bàn tay cho đánh mộng bức hoàn toàn không minh bạch lưu trấn sơn tại sao phải đánh hắn đương nhiên không chỉ là chính hắn những người khác cũng đều là một dạng hoàn toàn là xuất phát từ mộng bức trạng thái cái kia lưu trấn sơn tại sao phải làm như vậy phong hổ càng làm ở to hai mắt nhìn nhìn xem không biết làm sao lưu hùng trong lòng mơ hồ suy đoán có lẽ là hình lao xuất thủ rời đi mướn phòng thời điểm hình lao nói qua hắn sẽ cho những chiến thần kia để tỉnh một câu để bọn hắn không muốn lấy lớn hiếp nhỏ mà vừa mới cái kia lưu chấn sơn nhìn thoáng qua tin tức có lẽ là thấy được tin tức này cho nên mới rời đi nhìn đến bản thân thật sự coi thường hình lao lực ảnh hưởng không nghĩ tới cái này lưu chấn sơn khi nhận được tin tức về sau thậm chí ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái trực tiếp liền đi mà lúc này lý mặc cũng đánh xong điện thoại sau đó mở ra võ giả nhà tìm tới lôi đài đấu võ đỉnh cấp võ giả bách chiến thắng danh sách nhân viên sau đó cao giọng nói làm phiền mọi người lại nhìn một lần phong h ổ huynh đệ danh tự cùng tư liệu đều đã đổi mới đi ra đám người nghe vậy n h a u n h a u mở ra website tìm tới giao diện phía trên thình lình viết đỉnh cấp bách chiến thắng võ giả phong h ổ hơn nữa mặt trên còn có phong h ổ danh tự cùng bộ phận lý lịch khi mọi người nhìn thấy phong h ổ năm nay mới bất quá là một ư ơ i tám tuổi thời điểm lập tức có loại ngày chó cảm giác người ta một ư ơ i tám tuổi liền lấy đến đỉnh cấp võ giả bách chiến thắng bọn họ một ư ơ i tám tuổi thời điểm rất nhiều người cũng đều ở t r u n g cao cấp võ giả cảnh giới pha trộn đâu t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi tám hội nghị lưu trấn sơn phụ tử sau khi đi kim đại gia nguyễn thanh đám người muốn một cái bàn lớn lại điểm rất nhiều thức ăn cùng phong hổ ba người bọn họ s á t nhập một bàn một bữa cơm ăn mặc dù là biến đổi bất ngờ bất quá tổng thể mà nói phong hổ vẫn là thật hài lòng cơm ăn hài lòng lưu hùng chịu một cái tắc kia càng thêm để cho phong hổ hài lòng sau khi cơm nước xong phong hổ từ biệt lý mặc kim đại gia nguyễn thanh đám người cùng dương lâm hai người khách sạn nghỉ ngơi sáng sớm hôm sau khách sạn phòng họp lớn bên trong phong hổ ngồi xuống trong đó bất quá vị trí nhưng ở hàng thứ nhất dương lâm cũng ở đây bất quá vị trí m ộ ư ơ i điểm dựa vào sau phòng họp không nhỏ bên trong trọn vẹn ngồi ước chừng hơn nghìn người bộ dáng phong hổ cùng mình khoảng chừng người cũng không biết bất quá cái này cũng không trở ngại giữa bọn hắn giao lưu cái hội nghị này ngồi xuống an bài cơ hồ có thể nói là tham khảo sức chiến đấu địa vị v v nặng bao nhiêu cân nhắc càng là gần phía trước người càng là bất phạm phong hồ còn trẻ như vậy an vị tại hàng thứ nhất rất rõ ràng là thiền c h i t i ê u tử tiền đồ vô lượng bên người những người khác mỗi một cái đều là mặt mỉm cười tốt hơn lục vũ tiền bối cái hội nghị này chủ yếu là nói cái gì phong hồ hỏi ha ha phong hồ huynh đệ ngươi có thể tuyệt đối đừng gọi ta tiền bối tất cả mọi người là đỉnh cấp võ giả địa vị bình đẳng h u ố n hồ ngươi chính là bách chiến thắng võ giả tại tây bắc căn cư khu có thể cùng chiến thần s o n g vai ta nhưng làm không thể một tiếng tiền bối mọi người vẫn là ngang hàng luận giao gọi ta lục vũ hoặc là lao lục là được một bên trung n i ê n nhân cười nói vậy ta gọi ngươi lục vũ đại ca tốt rồi phong hổ đánh rắn dập đầu bên trên nói ân có thể ta tuổi tắc lớn ngươi một chút ngươi nên là lần đầu tiên tới tây bắc căn cứ khu a cái kia lục vũ nói là ta lần thứ nhất tới phong hổ nói vậy được rồi hội nghị này kỳ thật chính là vì phổ cập ma quật cùng ma kể một ít chú ý hạng mục trước mắt song phương hình thức sau đó chính là ủng hộ động viên xem như một cái trước khi chiến đấu động viên hội nghị đi nhưng lại không có cái gì khác lục vũ nói dạng này a lục vũ tiền bối hẳn không phải là lần thứ nhất đi ma quật rồi a phong hổ nói phong hổ phát hiện rất nhiều người ngồi ở chỗ này đều ở vào tình trạng khẩn trương mà còn có một phần nhỏ người m ộ ư ơ i điểm tỉnh táo cái này lục vũ chính là một cái trong số đó ân đại khái ba năm trước đây đi qua một lần lục vũ gật đầu nói đều nói ma quật ta đến bây giờ còn không biết ma quật rốt cuộc là cái bộ rắn gì tất nhiên lục vũ đại ca ngươi đi qua có thể cho ta giới thiệu sơ lược một chút không phong hổ nói ma của ta hắc hắc nói thật ta chưa thấy qua lục vũ cười nói a chưa thấy qua phong hổ nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người đúng vậy a chưa thấy qua lục vũ nói ngươi không phải đi qua sao phong hổ im lặng nói muốn đi qua bất quá ba năm trước đây cùng hiện tại không giống nhau lúc kia chúng ta cùng ma chi ở giữa giao chiến có một cái chuyên môn khu giao chiến bất luận là bên ta võ giả vẫn là ma một phương đều sinh động tại khu giao chiến bên trong mọi người thấy đối phương chính là một trận chấm g i ế t về phần ma quật rốt cuộc là cái dặn gì ta thực sự không biết bất quá lần này cũng có thể gặp được nghe nói mấy tháng trước một trận đại chiến xuống tới chúng ta một phương nhân loại võ giả đem ma xây dựng ở địa cầu bên trên đại bản doanh phá hủy thậm chí còn thông qua ma quật phản công đến đối phương hang ổ bên trong thành lập giống như trước đó ma trên địa cầu một dạng cứ điểm mà đối diện ma cảm nhận được uy hiếp cho nên tổ chức đại quân tới thảo phạt mà chúng ta những võ giả này qua đi nên đều muốn tiến vào ma ở tại trong không gian tác chiến cái kia lục vũ nói ma ở tại không gian đây không phải là đã ra khỏi địa cầu phong h ổ nghe vậy không khỏi hai mắt sáng lên nói đi ra địa cầu sợ là từ khi nhân loại đưa ánh mắt về phía vũ trụ đến nay liền đã hình thành một cái giá vọng chỉ là đại thai biến thời đại trước đó khoa học kỹ thuật phát triển lợi hại hơn nữa cũng bất quá là đến trên mặt trăng đi một lần khoảng cách chân chính đi ra địa cầu còn kém xa lắm đó là tự nhiên bất quá cũng vẫn là phải cẩn thận một chút mà ở tại không gian sợ là cùng chúng ta địa cầu không giống nhau lắm nghe nói hoàn cảnh sinh tồn tương đối ác liệt cho nên vẫn là phải cẩn thận một chút tốt lục vũ nói địa cầu bên trên có tứ đại ma quật hoa hạ cảnh nội cái này chỉ là một trong số đó thôi hơn nữa còn là xuất hiện trễ nhất một cái ma quật mà xuất hiện sớm nhất ma quật là ở nước mỹ cảnh nội hơn nữa vừa lúc thành hình tại nước mỹ một cái căn cứ quân sự phụ cận nước mỹ thực lực thập phần c ư ờ n g đại tại ma quật xuất hiện mới bắt đầu phát hiện rất sớm không đợi ma tiến vào trước địa cầu liền dẫn đầu tiến vào ma ở tại không gian sau đó thành lập một cái cứ điểm làm ma phát hiện mình địa bàn bị xâm lấn về sau vội vàng ngăn cản nhân viên t r i n h phạt mà nước mỹ thực lực cưỡng hãn cơ hồ là một trận chiến đ ị n h c ắ n khôn đem lúc trước ma quật tiên quân cho đánh quân lính tăng ăn dã đợi đến ma phản ứng tới lần nữa chuẩn bị đại quân chinh phạt thời điểm nước mỹ cũng liên hiệp địa cầu bên trên quốc gia khác cường giả lần nữa đem chinh phạt đại quân đánh bại từ đó kiên định cắm rễ ma không gian cơ sở nói đến địa cầu cùng ma không gian ở giữa ân đoán còn không phải ma xuất thủ trước mà là người địa cầu xuất thủ trước sau đó thứ hai thứ ba ma quật liên tiếp xuất hiện ở á âu đại lục mà thứ hai thứ ba thậm chí thứ tư ma quật cũng lần lượt xuất hiện nhưng mà cái này tam đại ma quật nhưng không có trùng hợp như vậy trực tiếp xuất hiện tại căn cứ quân sự phụ cận mà là xuất hiện ở hoang tàn vắng vẻ khu vực đợi đến nhân loại phát hiện thời điểm người ta cũng đã giống như nước mỹ tại ma không gian một dạng trên địa cầu thành lập tốt rồi cứ điểm đồng thời còn có liên tục không ngừng bộ đội đi đến địa cầu cũng may địa cầu mặc dù đã trải qua đại thai biến đột phát tạo thành tổn thất to lớn nhưng là bởi vậy địa cầu linh khí khôi phục võ giả càng ngày càng nhiều tăng thêm khoa học kỹ thuật hiện đại vũ khí ủng hộ cuối cùng là chặn lại cái này tam đại ma quật tiên quân thẳng đến mấy tháng trước đó thứ tư ma quật buộc phát kịch liệt chiến đấu hoa hạ đầu nhập vào đại lượng võ giả tăng thêm chung quanh quốc gia khác trợ rút tại bỏ ra giá thật lớn tình huống dưới thế mà nhất cử đem ở vào địa cầu bên trên ma cứ điểm cho rút r a thậm chí còn phản công đến trong ma quật thừa cơ thành lập giống như thứ nhất ma quật một dạng cứ điểm http vốn cho rằng đã trải qua như vậy một trận đại chiến song phương tử thương cực kỳ nhiều tình huống dưới trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại có đại chiến lại không nghĩ ma quật ma lại phảng phất như là phát điên tổ chức đại quân muốn trả thù lại thế là ngay sau đó một trận quay chung quanh cứ điểm bảo vệ chiến liền muốn bắt đầu rồi sau đó phong hổ bọn họ những cái này rất nhiều đối ma tác chiến đám võ giả liền bị triệu tập đến nơi này phong hổ từ lục vũ trên người đã biết không ít có liên quan tới ma quật tin tức mà c h ờ ước chừng nửa giờ khoảng t r ư ờ n g ba tên võ giả cấp chiến thần rốt c ụ c biểu diễn mà ở trên người bọn họ đều mặc thượng tướng quân phục hiển nhiên cũng là quân bộ cao tầng võ giả chương bốn trăm năm mươi chín ma quật không gian hoan n g ê n h chư vị đến ta là thứ tư ma quật kháng ma phó tư lệnh lý bân hôm nay để ta tới cho mọi người mở hội giảng giải một lần có quan hệ thứ tư ma quật tình hình chiến đấu cung ứng đ ố i tác chiến một chút thông thường ba t ba ba theo lý phó tư lệnh lời vừa nói r ư ớ lập tức vô số tiếng vỗ tay truyền đến tốt rồi phía dưới ta thông báo trước một tin tức tin tưởng rất nhiều người hẳn là cũng đều biết tin tức này hai tháng trước tại thứ tư ma quật đã xảy ra một trận cả thế gian đều chú ý đại hội chiến song phương đầu nhập võ giả tổng số lượng đạt đến mười vạn tri cự mười vạn đám người nghe vậy cũng nhịn không được run lên trong lòng mười vạn võ giả muốn hay không khoa trương như vậy mười vạn võ giả nhiều không nếu là đặt ở một cái căn cứ khu kỳ thật không coi là nhiều cho dù là một cái vệ tinh thành đều có thể nhẹ nhõm kiếm ra mười vạn võ giả đi ra nhưng là bọn họ biết rõ này mười vạn cùng kia mười vạn khái niệm cùng giá trị căn bản khác biệt bọn họ rất nhiều người khả năng cũng không rõ ràng ma một phương đầu nhập võ giả tài nghệ thật sự như thế nào nhưng là địa cầu một phương võ giả đầu nhập thấp nhất cũng là siêu cấp võ giả nếu là ma một phương cũng là dựa theo tiêu chuẩn này đầu nhập mà nói vậy liền lợi hại mười vạn siêu cấp trở lên võ giả cái số này nói ra là thật có thể hủ chết người cần biết một cái siêu cấp võ giả tại cùng loại trung nguyên căn cứ khu lâm thành không sai biệt lắm có thể xông pha mà mười vạn cái rất may mắn một trận chiến này người thắng là chúng ta nhân loại ma nhân bị chúng ta đánh lui một trận chiến này chém giết ma nhân hơn hai vạn nhiều đương nhiên chúng ta bản thân tổn thất cũng rất lớn chỉ là chiến thần liền chết trận hơn ba mươi người đỉnh cấp võ giả lấy ngàn m à tính siêu cấp võ giả càng là đến hàng vạn m à tính Đám nhưng g g ư ờ i n e đ ợ c cái à y tin tức n c về sau, ũ không nhịn được là toàn thân rất u n lên. Chiến thần A. Đây chính là chiến thần, thế mà cũng đã chết hơn、30. Cần biết, từng cái chiến thần tồn tại, cũng là đáng giá đám người ngưỡng vọng, mà một trận chiến này, thế mà chết rồi hơn 30 người. Nhưng là là là, chết cái chết thế thế biết, tại, giá rồi một A. Đây đã đám mà mà mà r đáng được bởi vì chúng ta thành công đem thứ tư ma quật khảm nạm trên địa cầu cứ điểm cho nhổ rơi ngược lại thừa cơ đánh vào ma ở tại không gian thành lập một cái hoàn toàn mới cứ điểm hoặc giả nói là thành trì thành trì danh tự bị chúng ta định vị đổ lục chi thành đổ lục chi thành cái khác không nói chỉ là nghe cái tên này cũng đủ để biết rõ cái thành trì này thành lập đến cùng ý vị như thế nào sau đó lý phó tư lệnh lại bắt đầu phát biểu bản thảo ân nói như thế nào đây những người lãnh đạo phát biểu bản thảo luôn luôn cùng lao thái thái vải quân chân một dạng vừa thối vừa dài cho dù là quân bộ cũng không thể ngoại lệ bất quá ẩn chứa trong đó lượng tin tức lại là rất lớn b ọ ngược họ nhóm này võ i triệu tập tới, ả bị tập n h n như là cùng đoán dạng, thành Nhưng nhân tiến lớn chính không trong liền súng hình còn quang n g gọi g lại là lục là là loại là, là loại cái kia cái thiếu Cái kia cái thủ hụt. thể đem khoa học kỹ thuật vũ khí đưa vào trong đó, cái gọi là khoa học thuật khí, pháo thậm chí còn bao quát kích quang vũ khí. đưa ư vào vào có cực quát quát kỹ kỹ ma sau, bao bao vũ vệ về vũ vũ vở, vũ suy quật đã đem đó, đổ một một trì. lại vũ khí lạnh không có bất kỳ hạn chế nào thậm chí bao gồm thời đại phong kiến nhân loại phát minh to lớn tính sát thương vũ khí xe bắn tên k http o a học kỹ h u ậ vũ vào vệ vũ vậy vào vũ vật vật cũng khí không không kích khí, khí không cách nào mang vào ma quật, tự nhiên cho thủ vệ ma quật đổ lục chi thành nhiễu. cách tháo, chỉ thể lạnh chiến. trình hề nghi ngờ, sẽ sinh ra đại lượng thương. h nào mang mang đến lớn nếu nào dụng súng quang lộn lộn bên trong, ngờ, lượng lục có có tác quá là sao, ma ma Mà dựa ra quật, quật tự rất tử t t đổ đại Dù sử sẽ lúc trước nước mỹ sở d i sẽ triệu tập rất nhiều quốc gia khác võ giả tiến đến trợ trận nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì nước mỹ to lớn nhất át chủ bài khoa học kỹ thuật vũ khí bị trực tiếp phế đi trừ những thứ này ra bên ngoài lý phó tư lệnh còn nói không ít có quan hệ với ma thông thường kỳ thật trong ma quật không gian chân chính ma số lượng cũng không tính nhiều tại trong ma quật không gian chỉ có những cái kia đã siêu việt chiến thần cấp tồn tại mới có thể bị chân chính xưng là ma về phần cái khác chỉ có thể coi là ma nhân cùng loại với nhân loại một dạng cũng là phổ thông sinh linh thôi bất quá ma quật không gian hoàn cảnh so với địa cầu muốn ác liệt rất nhiều cho nên nơi đó ma nhân tố chất thân thể phổ biến so với địa cầu nhân loại muốn tốt rất nhiều một cái bình thường ma nhân trên cơ bản đều có thực tập võ giả thực lực thêm chút huấn luyện thì có sơ cấp võ giả thực lực so với địa khu nhân loại cần trước tu luyện ra khí cảm đến sau đó lại chậm rãi từng bước một trở thành võ giả ma quật không gian ma nhân không hề nghi ngờ dễ dàng hơn nhiều thậm chí có thể nói bọn họ là toàn dân đều là võ so sánh dưới nhân loại võ giả số lượng tự nhiên muốn kém không ít bất quá địa cầu nhân loại cũng rất có tiềm lực nhân khẩu cơ số không nhỏ hàng năm trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng đi ra võ giả số lượng đều không biết có bao nhiêu hơn nữa ma quật không gian sinh linh ước chừng vẫn còn địa cầu mấy trăm năm trước thời đại phong kiến phong lấy hoàng triều vương triều công quốc phân phối thế lực cùng loại thời trung cổ âu châu không hiểu khoa học kỹ thuật sinh sản lực thấp hoàn cảnh ác liệt các loại tổng thể mà nói địa cầu nhân loại đối lên với ma quật võ giả riêng phần mình đều có một chút ưu khuyết điểm tổng thể ma nói địa cầu nhân loại vẫn là ở thế yếu nguyên nhân chủ yếu là nhân loại loạn trong giặc ngoài ngoại bộ có ma nội bộ có h u n g thú hiện tại ma quật không gian cụ thể lớn bao nhiêu có bao nhiêu ma nhân nhân loại còn không có khái niệm có lẽ trưởng không thứ nhất ma quật nước mỹ biết rõ một chút nhưng là che giấu bất quá đối với thứ tư ma quật cần đối mặt chủ yếu thế lực hoa hạ các cao tầng vẫn là biết rõ một chút tin tức thứ tư ma quật thành lập cứ điểm về sau chủ yếu đối mặt thế lực là một cái hoàng triều bất q u a ở cái này hoàng triều phía dưới còn có ba cái phụ thuộc vương quốc cùng hơn hai mươi cái phụ thuộc đại công quốc đối với cái này chút hoàng triều vương quốc đại công quốc đại khái thực lực có lẽ thượng tầng biết do không ít nhưng là cũng không có nói tóm lại thực lực rất mạnh hoa hạ lấy một thành lực lượng môn u chống đôi rất khó cho nên cần đại lượng dấu hiệu võ giả mà phong hổ bọn họ cái này một nhóm người đi qua cùng trước kia cũng khác biệt trước kia khu giao chiến bên trong siêu cấp võ giả thuộc về vật tiêu hao đỉnh cấp võ giả thuộc về lực lượng trung kiên võ giả cấp chiến thần đều thường xuyên tử thương trong đó nhưng là lần này bọn họ không còn là vật tiêu hao căn cứ khu chính phủ nuôi dưỡng đại lượng quân nhân võ giả bọn họ mới là thủ thành chủ lực mà bọn họ những cao thủ này tiến vào bên trong về sau có thể lựa chọn gia nhập quân đội cũng có thể lựa chọn tiếp một chút nhiệm vụ sau đó tự do hành động thậm chí là xâm nhập trong đó trong đó tìm hiểu ma quật không gian cái kia hoàng triều thực lực chân chính lý phó tư lệnh nói rất nhiều phong hổ bọn họ nguyên một đám nghe cũng rất cẩn thận dù sao đây chính là việc quan hệ cá nhân tính mệnh không thể không cẩn thận một hội nghị trọn vẹn nói hơn hai giờ cuối cùng kết thúc sau đó ở đây mỗi người đều phát một bản tư liệu bên trong ghi lại rất nhiều có quan hệ tại ma đồ vật sau đó còn có một phần điện tử ngăn phát tới bên trong này tư liệu càng nhiều thậm chí bao gồm rất nhiều thực vật tranh minh họa khoáng thạch tranh minh họa loại hình lấy về bản thân nghiên cứu chương bốn che che lấp lấp lý phó tư lệnh cho bọn hắn ba ngày thời gian để cho bọn họ tới nghiên cứu trên tư liệu đồ vật nhưng là không cho phép t r u y ề n ra ngoài ba ngày sau đám người đem cùng một chỗ tập hợp sau đó tiến về ma quật không gian đồng thời nhân loại cũng đã quyết định tại ma quật không gian cái kia ma thành lập cứ điểm cơ sở phía trên thành lập một cái đại hình thành trì cùng nói là thành trì cũng không phải không bằng nói thành lập một cái đại hình cứ điểm quân sự bởi vì tây bắc căn cứ khu khoảng cách gần nhất tương lai tây bắc căn cứ khu bên trong sẽ bị đại lượng tuyển nhận binh lính bổ khuyết đến cái thành phố này bên trong thậm chí kế hoạch ở cách tây bắc căn cứ là khá gần cái kia tiếp căn cứ khu mở ra mới đường biển tăng lớn những trụ sở k h á c thành phố võ giả chuyển vận dù sao toàn bộ tây bắc căn cứ khu nhân khẩu cũng bất quá liền miễn cưỡng quá trăm triệu mà thôi coi như nơi này võ giả tỷ lệ so trung nguyên căn cứ khu mạnh hơn rất nhiều nhưng tổng thể mà nói cũng bất quá chính là mấy triệu người mà thôi mấy trăm vạn võ giả nghe vào là rất nhiều thế nhưng là không nghe nói người ta ma quật không gian chưa huấn luyện tình hôn u dưới đều có thể đạt tới thực tập võ giả cảnh giới thêm chút huấn luyện chính là sơ cấp võ giả tất nhiên ma quật không gian có tốt như vậy binh lính tố chất có thể nghĩ ma quật không gian cái k i a hoàng triều thế lực đến cùng khổng lồ cỡ nào có lẽ bọn họ phổ thông tiểu binh đều có trung cấp võ giả thậm chí là cao cấp võ giả thực lực đáng sợ nhất là bọn họ toàn dân giai binh toàn dân đều là võ chỉ là tây bắc căn cứ khu cái này mấy trăm vạn võ giả cùng ma quật không gian ma nhân l i ề u mạng tại không có cao cấp khoa học kỹ thuật vũ khí ủng hộ tình h u ố n g dưới không khác lấy trứng trọi đá bất quá cụ thể phía trên muốn làm gì phong hổ hiện tại không biết được cũng không muốn quản quá nhiều bất quá nếu đã tới nơi này vậy khẳng định là muốn đi vào đi một lần thân làm đối ma tác chiến võ giả hắn nhất định phải tại trong ma quật không gian lập xuống đầy đủ công lao hoặc là ngốc đủ thời gian nhất định mới có thể được cho phép rời đi nếu không mà nói ngươi cho rằng căn cứ khu chính phủ cho đối ma tác chiến võ giả chỗ tốt cũng là cho không tất nhiên cầm chỗ tốt thì phải bỏ ra tương ứng đại giới ba ngày nay bên trong phong hổ không ngừng nghiên cứu tư liệu nhất là điện tử ngăn tư liệu sổ tay bên trong chỉ có một ít phổ thông thông thường nếu là tiến vào ma quật không gian về sau chỉ dừng lại ở đồ lục chi thành bên trong cái kia điện tử ngăn tư liệu nghiên cứu không nghiên cứu cũng không đáng kể dù sao cũng không lớn cần dùng đến nhưng nếu là có ý khác vậy cái này điện tử ngăn tư liệu liền nhất định phải nghiên cứu không thể thậm chí càng cẩn thận nghiên cứu dù sao đó là một cái lạ lẫm không gian hơi không cẩn thận có lẽ chính là lấy tử vong là kết cục điện tử ngăn tư liệu không ít có phong thổ có thực vật khoáng thạch các loại giới thiệu thậm chí còn bao quát ma quật không gian ma nhân ngôn ngữ nhìn thấy những tài liệu này phong hổ không khỏi hoài nghi cái này thượng tầng căn bản không giống lý phó tư lệnh nói như thế giống như cái gì đều không hiểu rõ một dạng tất nhiên liền ma quật ma nhân ngôn ngữ đều có thể biết rõ bắt mấy cái người sống làm sao có thể hỏi không ra một vài thứ đến mà từ lý phó tư lệnh trong miệng liền biết cái kia hoàng triều gọi là tu la hoàng triều về phần cái khác về phần cái khác giống như hoàn toàn không biết một dạng thậm chí ngay cả cái kia tam đại vương quốc còn có hai mươi mấy cái công quốc đều không có giới thiệu bất quá cái này sổ bên trong đồ vật tại phong hồ nhìn đến vẫn rất có hạn bên trong chỉ giới thiệu tu la hoàng triều một chút sự tình Cái khác đều không nói, coi nói, i không biết ma quật không như đều b ế tóm ma ma gian bao gian quật quật nhiêu, thể trong không không nhưng lớn cụ c là bao nhiêu cái hoảng nhiêu cũng thế thể h cái triều lực có t dò được à. Tóm lại phong hổ càng là nghiên cứu những tài liệu này càng là cảm thấy phía trên giống như che giấu không ít thứ một dạng thời gian nhoáng một cái ba ngày đi qua n g ẹ n ba ngày phong hổ cuối cùng từ trong phòng đi ra mà dương lâm cũng là như thế mấy ngày đem mình làm tiểu tụy không ít hiển nhiên tất cả mọi người không nhàn rỗi đều ở không ngừng nghiên cứu tư liệu thậm chí trong miệng tự lẩm bẩm nói xong một chút kỳ quái phát â m phong hổ biết、Ê. rõ đây là trong ma quật không gian ma nhân ngôn ngữ phong hổ cũng luyện một chút bất kể như thế nào ma quật ngôn ngữ vẫn là muốn học một lần tối thiểu nhất một chút thường dùng ngữ phải hiểu được mới được phong hổ đại ca mấy ngày nay cũng không thấy đến ngươi ngươi nghiên cứu thế nào cái này ma quật ma nhân ngôn ngữ thật là khó hiểu a ta luyện tập ba ngày cũng biết vài câu mà thôi dương lâm buồn bực nói ân là rất khó học phong hổ nghe vậy gật đầu hắn nhưng lại biết luyện không ít tinh thần lực càng là cường đại người trí nhớ lại càng tốt phong hổ tinh thần lực không yếu lại thêm có phong lang đổ bộ tăng thêm học được từ hiểu rất nhanh ba ngày thời gian trên cơ bản điện tử ngăn trong văn kiện nội dung đã bị hắn ăn bảy tám phần phong hổ đại ca chờ đến đồ lục chi thành ngươi là trực tiếp tham gia quân đội tham dự chỉ huy vẫn là đi nhận nhiệm vụ a dương lâm hỏi kỳ thật tiến vào quân đội về sau cũng có hai con chính chỉ thuộc có có đường. Đầu thứ nhất nhưng lại đơn giản, chính là chỉ vung xuống thuộc binh sĩ thủ thành, nhưng điều kiện tiên quyết là người có nhất định tài năng quân sự, nếu là không hai thứ thủ lại điều tài Đầu quyết là là là sĩ sự, mà tiến vào trinh sát doanh kỳ thật chính là cùng trước đó không sai biệt lắm ma quật ma nhân cũng không khả năng một mực công thành đồng dạng nhân loại cũng sẽ không một mực ở vào thủ thành trạng thái tại song phương ngưng chiến thời điểm song phương đóng quân quân đội thành trì ở giữa liền thành song phương võ giả sân chơi ma trinh sát doanh liền là lại lúc này phát huy được tác dụng xuống dưới cùng đối phương võ giả tiến hành chém giết địa quật ma nhân m ộ ư ơ i điểm vẫn còn võ hơn nữa mỗi người trên người trên cơ bản đều có một cái thẻ bài tiêu chú chính hắn đẳng cấp võ giả giết người xong về sau chỉ cần đem bảng hiệu lấy xuống liền có thể trở về nhận lấy công h â n đặt tới nhất định điểm cống hiến liền có thể xin tạm thời xuất ngũ rời khỏi ma quật không gian trở lại địa cầu qua người bình thường sinh hoạt sau đó mà đối đãi năm sau lại đến cái này ma quật trong không gian phục dịch quân bộ sẽ căn cứ cá nhân thực lực tình huống phân phối nhất định điểm c ô n g hiến đạt tới về sau mới có thể lựa chọn xuất ngũ http mà thứ hai con đường thì là nhận lấy một chút nhiệm vụ tỉ như dò xét tình báo tỉ như tìm kiếm quân bộ cần thiết một loại nào đó thực vật hoặc l à khoáng thạch loại hình đồ vật cũng có thể tính toán điểm c ô n g hiến một khi đạt tới đặc biệt điểm c ô n g hiến cũng có thể lựa chọn xuất ngũ phong hồ cảm giác về sau ma quật không gian có thể sẽ trở thành hoa hạ võ giả đường phải đi qua hiện tại chỉ là tây bắc căn cứ khu chờ hoa hạ chân chính tại ma quật trong không gian đứng vững góc chân sợ là những trụ sở khác thành phố cũng phải điều động số lớn võ giả gia nhập nếu là có hướng một ngày nhân loại tiêu diệt hung thú t h a i hoa có lẽ thực có thể chinh phục ma quật không gian làm cho nhân loại chân chính đi ra địa cầu cái này đến lúc đó lại nói xem tình huống mà định ra đi dù sao ta sẽ không lựa chọn chỉ huy bộ đội quá phiền toái phong hổ lắc đầu nói Tham gia chỉ huy bộ đội trở thành quân bộ chân chính tướng quân cố nhiên rất an toàn nhưng là một khi lựa chọn con đường này cũng liền mang ý nghĩa ngươi và quân bộ cột vào cùng một chỗ phong hổ trên bản chất vẫn là hướng tới tự do cũng không muốn gia nhập cái gì quân bộ chương bốn trăm sáu mươi mốt không gian thông đạo bổ hôn qua một chương cùng là phong hổ đại ca ngươi thực lực kinh người nên tham gia trinh sát doanh đến lúc đó chiến thần không xuất thủ tình hôn g d ư ớ i căn bản chính là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ dương lâm cười nói được tiểu tử ngươi đừng tại đây cho ta kéo cựu hận phong hổ im lặng nói tiểu tử này thật đúng là dám nói không thấy được chúng quanh cái khác một chút đỉnh cấp võ giả nhìn mình chằm chằm giống như rất khó chịu bộ dáng từ xưa đến nay văn không đệ nhất võ không đệ nhị tất cả mọi người có một khỏa cường giả c h i tâm trừ phi chân chính song phương đánh một trận nếu không mà nói ai có thể đối với người nào tâm phục khẩu phục mặc dù phong hổ lấy được tây bắc căn cứ khu bách chiến thắng lệnh bài cũng không thể để tất cả đỉnh cấp võ giả tâm phục khẩu phục cần biết cũng có một chút đạt đến bách chiến thắng trình độ võ giả không có tham gia lôi đài đấu võ t ỷ như phong hổ đám kia bây giờ còn đang trung nguyên căn cứ khu dưỡng thương tiểu đồng bọn bất kỳ một cái nào tới đều có treo lên đánh tỉnh thượng hùng thực lực tự nhiên nguyên một đám cũng có bách chiến thắng võ giả thực lực đám người hội tụ về sau trực tiếp ra khách sạn xe đã sớm chuẩn bị tốt tất cả đều là xe khách một cỗ xe khách không sai biệt l ắ m có thể ngồi bốn mươi năm mươi người mà phóng tầm mắt nhìn tới nơi này không sai biệt lắm ngừng lại trên trăm chiếc xe nếu là toàn bộ ngồi đầy mà nói sợ không phải có bốn năm ngàn võ giả a nghĩ đến cũng rất bình thường không có khả năng chỉ có bọn họ như vậy một nhóm tiến về ma quật không gian tiến vào ma quật không gian muốn đối mặt có thể là một cái hoàng triều cộng thêm tam đại vương quốc mấy cái đại công quốc cùng một chỗ tiến công đến lúc đó xuất hiện bộ đội có thể là lấy mười vạn thậm chí là trăm vạn mà tính tính bốn năm ngàn người dù là tất cả đều là siêu cấp trở lên võ giả đặt ở trăm vạn đại quân bên trong sợ là liền cái bọt nước đều tung bay không nổi thứ tư ma quật khoảng cách tây bắc căn cứ là ước chừng trên trăm km khoảng trường lộ trình mà vì đã thông thứ tư ma quật cùng tây bắc căn cứ khu ở giữa nhanh chóng đường qua lại nơi này đã sớm xây dựng xong đường cái từ tây bắc căn cứ khu một mực thông hướng thứ tư ma quật mà ở đường cái dưới mặt đất càng là xây dựng tàu điện ngầm bất quá không phải dùng để vận chuyển người mà là chuyên môn dùng để vận chuyển vật tư dù sao ma quật phụ cận trú đóng đại lượng nhân loại võ giả cùng quân đội nhiều người như vậy ăn mặc chi phí cũng không phải muốn cho con số nhỏ cần chuyên môn cung cấp mà ở đường cái chung quanh càng là thành lập rất nhiều điểm tiếp tế những cái này điểm tiếp tế dựa vào đường cái vận chuyển sinh tồn đồng thời bởi vì bọn chúng tồn tại có thể tiêu diệt toàn bộ đường cái phụ cận hung thú đ ể phòng bọn họ phá hư đường cái nhìn thấy cái này phong h ổ không khỏi nghĩ đến nếu không có hoa hạ căn cứ khu quá ít điểm căn cứ khu ở giữa khoảng cách cũng quá xa một chút có lẽ có thể lợi dụng loại phương thức này một lần nữa đem cả nước các đại căn cứ khu một lần nữa liên tiếp xây dựng con đường sau đó tại hai bên đường thiết lập điểm tiếp tế chú ý nhưng lại rất tốt chỉ tiếc hao phí quá lớn khoảng cách quá xa không có thành trì xem như trèo trống làm chuyện này t ỉ n h căn bản không thực tế nếu là nhân loại siêu việt chiến thần tồn tại đủ nhiều mà nói hoàn toàn có thể xây thêm tạo một chút độc lập thành trì sau đó lấy những cái này độc lập thành trì làm cơ chuẩn thành lập được cùng những trụ sở khắc thành phố ở giữa đồng hành đại đạo mà một khi cả nước căn cứ khu có thể liên kết với nhau mà nói tăng thêm con đường hai bên điểm tiếp tế hộ giá hộ tống có lẽ mới có thể chân chính giải quyết hết hung thú chi mắc xem như hoa hạ duy nhất một đầu độc lập đường cái gánh chịu lấy hoa hạ cùng ma quật không gian chiến tranh mạch sống đầu này đường cái có thể nói bận rộn dị thường xe tùy thời tùy chỗ có thể nhìn thấy trên đường lớn bận rộn xe hàng tàu điện ngầm chuyên cung ma quật không gian cũng không biết ở nửa đường dừng lại về công hai bên đường điểm tiếp tế mỗi ngày cũng cần có đại lượng vật tư vận chuyển bây giờ cần tại ma quật không gian bên trong thành lập thành trì tự nhiên muốn vận chuyển càng nhiều vật tư thậm chí ngay cả trên mặt đất đường cái đều bị c h ư n g dụng bởi vì có đường cái tồn tại trên trăm km khoảng cách cũng liền một giờ ra mặt bộ dáng liền đã đến xe tiến vào là một cái bãi đỗ xe xuất hiện ở phong hồ trước mặt bọn hắn là một cái to lớn căn cứ quân sự cái này căn cứ quân sự rất lớn trước kia là xem như chống cự thứ tư ma quật tuyến đầu trận địa xuất hiện mà bây giờ bởi vì đã bình định thứ tư ma quật ma t ộ cứ c điểm cái này nguyên bản tuyến đầu trận địa cũng thay đổi thành hậu phương thành trì trước mắt cái thành trì này đang tiến hành cải tạo làm việc vốn là dựa theo căn cứ quân sự đến thành lập mà bây giờ tất nhiên biến thành hậu phương thành trì như vậy thì nên một lần nữa làm một chút quy hoạch t r ừ lại đầy đủ khu dân cư quân bộ kế hoạch là đem nơi này xây thành tây bắc căn cứ là thứ chín vệ tinh thành đương nhiên cái này vệ tinh thành chính yếu nhất mục tiêu vẫn là xem như căn cứ quân sự đem thứ tư ma quật cửa vào xây dựng ở toàn bộ thành trì trung ương sau đó tại bốn phía bố trí đại lượng vũ khí toàn bộ nhắm ngay thứ tư ma quật cửa vào vạn Và nhất ma quật trong không gian ma nhân lao ra trực tiếp liền sẽ trở thành nhân loại bia sống một khi thành này thao thành lập hoàn tất như vậy thứ tư ma quật đối với địa cầu uy hiếp trên cơ bản đem không còn tồn tại đương nhiên hoa hạ một chiêu này cũng không phải là rất mới mẻ người nước mỹ chính là làm như vậy chỉ cần giữ được cái này cửa vào mặc cho bên trong có lại nhiều ma nhân cũng không khả năng đi ra thậm chí liền xem như siêu việt chiến thần tồn tại những cái kia chân chính ma cũng đừng hòng lại từ thứ tư ma quật không gian thông đạo bên trong tự do ra vào đương nhiên r ô n không phải một ngày xây thành đồng dạng hiện tại cái này xem như căn cứ quân sự tồn tại vệ tinh thành đại bộ phận cũng đều ở vào đang quy hoạch dù sao nhân loại hiện tại chủ yếu kiến trúc mục tiêu là ma quật không gian bên trong đồ lục chi thành chỉ có trước đem đồ lục chi thành thành lập thập toàn t h ậ p mỹ biến thành chân chính phòng ngự cứ điểm mới có thể cân nhắc địa cầu bên trên kiến trúc đối với đồ lục chi thành căn cứ khu thượng tầng nhân sĩ thế nhưng là ôm lấy kỳ vọng lúc đầu đại thai biến thời đại về sau nước mỹ đã cấp tốc suy sụp thế nhưng là bởi vì nước mỹ có được ma quật thành trì tồn tại từ ma quật bên trong nhiếp thủ đại lượng tài nguyên nước mỹ tốc độ phát triển cực kỳ kinh người hiện tại hoa hạ cũng là nắm giữ một cái ma quật thành trì cũng tương tự có thể thu lấy ma quật không gian trung tư nguyên như vậy một khi hoàn thành dự định mục tiêu hoa hạ cũng sắp tiến vào một cái đường xe tốc hành vệ tinh thành chủ đề bộ phận mặc dù vẫn chỉ là tại đang quy hoạch bất quá thứ tư ma quật cửa vào chung quanh vũ khí trang bị đã sớm bố trí đúng chỗ phong hổ mấy người đại lượng võ giả đều hết sức hiếu kỳ địa cầu rốt cuộc là làm sao liên tiếp ma quật không gian địa cầu liên tiếp hung thu không gian mọi người đều biết trên trời không bao giờ rơi thất thải cái phê ước chính là trong bọn họ đại đa số người đều đi qua kinh thành căn cứ khu được chứng kiến thất thải cái phê ước nhưng là liên tiếp ma quật đường qua lại rốt cuộc là cái gì tình huống đi vào đi hai tên chiến thần trông coi một cái cửa chính nơi này chính là không gian thông đạo đám người hiếu kỳ nói ân từ toàn bộ cửa đi vào liền có thể tiến vào không gian thông đạo một bên khác còn có một cái lớn hơn một chút cửa bất quá là chuyên môn dùng để vận chuyển binh lính cùng vật tư các ngươi từ nơi này tiến vào cái kia chiến thần hồi đáp cái gì a phong h ổ có chút hơi thất vọng làm nửa ngày không gian thông đạo này chính là một cửa chương bốn trăm sáu mươi hai hoan n g ê n đi tới đồ lục c h i thành cờ cờ ý tờ tt đại môn bị chậm rãi mở ra bên trong lập tức chuyển ra một thanh âm khẩu lệnh chu ma hồi lệ vĩnh sương phong h ổ thấy thế không khỏi m ỹ mắt nhảy một cái cái này căn bản chính là đang làm quân sự hóa quản lý a xuất nhập cần khẩu lệnh nếu là không có khẩu lệnh có thể nghĩ một khi tiến vào cái đại môn này có lẽ nên đón bọn họ chính là mưa bom bão đạn chư vị mời theo ta đi vào vậy thông qua cửa này liền có thể tiến vào mà quật không gian một tên thượng tướng chiến thần dẫn đầu tiến vào cửa chính sau đó phong hổ đám người thì là đi theo xếp hàng theo thứ tự tiến vào phong hổ đi ở chính giữa tiến vào cửa chính về sau bên trong là một cái hợp kim chế tạo to lớn đường qua lại đường qua lại cao chừng ba mét rộng hơn 10 mét đám người đi vào nhưng lại cũng không lộ vẻ chen c h ú c đ ư ờ n g đương một tên võ giả nhẹ nhàng g õ một lần cái kia hợp kim vách tường không khỏi l u lơi nói vách tường này dùng hợp kim cường độ rất cao à cảm giác không thể so với một chút đỉnh cấp hợp kim vũ khí kém bao nhiêu căn cứ khu chính phủ thật đúng là tài đại khí thô cái này cần tiêu hết bao nhiêu tiền đó là nơi này chính là ngăn cản ma quật võ giả tiến vào địa cầu tốt nhất chỗ n ấ p một trong ma quật không gian võ giả nếu là muốn tiến vào địa cầu nhất định phải thông qua cái lối đi này sau đó tiến vào hùng thành cái lối đi này thế nhưng là rất trọng yếu căn cứ khu chính phủ có thể không thiếu tiền qua nhiều năm như vậy từ trên công pháp bí tịch không biết vớt bao nhiêu một tên khác võ giả gật đầu cười nói công pháp bí tịch là mỗi một cái võ giả đều cần đồ vật đẳng cấp càng cao võ giả tiêu vào phía trên này tiền thì càng nhiều mà cuối cùng tốn hao nhiều tiền hơn nữa cũng bất quá chỉ có thể mua được huyền cấp thượng phẩm công pháp mà thôi có thể nghĩ căn cứ khu chính phủ từ đó đã kiếm bao nhiêu tiền h u ố hồ công pháp bí tịch cũng chỉ là một loại trong đó mà thôi còn có đăng dược võ kỹ y phục tác chiến binh khí v v mặc dù có xí nghiệp tư doanh kinh doanh nhưng là đại bộ phận kinh doanh những vật này công ty cũng đều là căn cứ khu hoặc là quân bộ trực tiếp cổ phần không chế qua nhiều năm như vậy kiếm lấy tài nguyên quả thực không cách nào tính toán cũng không thể nói như vậy quân bộ bồi dưỡng võ giả số lượng thế nhưng là rất nhiều cũng rất tiêu hao tài nguyên. Không ít võ giả rất tiêu tài ít tại tùy hao võ ý đường à m l qua lại ước chừng hai cây số khoảng chừng trung gian còn có một cái càng lớn đường rẽ cái này đường rẽ hẳn là trước đó bọn họ chỗ giới thiệu một cái khác đường qua lại chuyên môn dùng để vận chuyển vật tư cùng binh lính hai cái đường rẽ kết hợp cách đó không xa còn có một đạo cửa chính đồng dạng có hai tên chiến thần võ giả thủ hộ nhìn thấy mọi người tiến đến trực tiếp hô khẩu lệnh chiến thần hồi lệnh giết địch sau đó đạo này đại môn bị từ từ mở ra bên trong xuất hiện một cái đen kịt cửa động nhìn qua phảng phất lỗ đen một dạng bất quá đám người rõ ràng có thể cảm giác được nơi này năng lượng đẳng cấp tựa hồ muốn so địa cầu địa phương khác cao rất nhiều bộ dạng chư vị đi theo ta đi vào đi nhớ kỹ theo ạ i trong k ô thông đạo, không không công không không không n gian nên kinh hoảng, càng nếu loạn gian, hiện loạn lưu, cái kia chính là hại người hại mình. Cầm đầu tên kia chiến thần võ giả sau khi nói xong, động, thần mán hiện, người này sau khi tiến vào, thế mà đột ngột biến g giả cái kia hại hại kia khi tiếp dãi đi khi qua sau cửa sau sau tùy xuất trực một xuất thế đột mất không thấy. t cho phép kích, chậm h đạo, đảo đầu đó vào vào, kỳ Cầm là mà ý lưu, võ cái kia chiến thần tiến vào bên trong về sau người sau lưng cũng nguyên một đám bắt đầu thay nhau nhảy vào làm đến phiên phong hổ thời điểm hắn cũng là không chút do dự trực tiếp tiến vào nhảy vào cái kia đen kịt đường qua lại về sau phong hổ đột nhiên cảm giác cả người phảng phất bị khống chế một dạng cả người trời đất quay cuồng chỉ chốc lát sau công phu mới đứng thẳng thân ảnh lung lay nhìn lại nơi này vẫn như cũng là một cái dài mảnh động phía trước cũng là trước đó tiến đến võ giả mà trên vách động phảng phất có vô số ngôi sao lấp lóe thật đầy đủ năng lượng khí tức phong hổ phía trước một tên võ giả không khỏi cảm thán nói sau đó phong hổ cũng cảm giác được chung quanh tựa như là bị linh khí bao lại một dạng nhưng là kỳ quái là vô luận phong hổ cố gắng như thế nào nhưng thủy t r u n g không thể hấp thu được bất luận cái gì một chút năng lượng đi ra đây chính là linh khí sao nghe nói linh khí chỉ có võ giả cấp chiến thần mới có thể cảm ứng được không nghĩ tới hiện tại ngay cả ta một cái siêu cấp võ giả đều có thể cảm nhận được một tên võ giả tràn ngập mê say t h ầ n s á c chỉ tiếc không cách nào hấp thu http nơi này là không gian thông đạo là liên tiếp hai cái không gian trụ cột bị vô số năng lượng cố h ò a năng lượng tự nhiên dư giả cực kỳ bất quá nơi này năng lượng đã bị c ố hóa tự nhiên là hấp thu không đến hấp thu không đến sao phong hổ trong lòng hơi động sau đó một tia nội lực liên thông tụ linh châu sau đó chậm rãi vận hành nội lực tụ gục trong n g a y mắt phong hổ trực tiếp đình chỉ vận công nơi này năng lượng thật sự là quá phong phú lấy tụ linh châu thiên sinh hội tụ linh khí năng lực cố nhiên có thể dẫn động nhưng là cũng bởi vì dẫn động nhiều lắm lập tức đại lượng linh khí tiến vào phong hổ thân thể kém chút không đem hắn kinh mạch cho n ó bạo cũng may sinh mệnh nguyên châu kịp thời tản mát ra một chút năng lượng đem phong hổ bị hao tổn kinh mạch cho chữa trị mà phong hổ cũng không dám tùy tiện lại đi thử đây chính là không gian thông đạo hắn cũng không muốn đem nơi này bừa bãi bằng không thì mà nói vậy nhưng thật sự là hại người hại mình vạn nhất không gian thông đạo sụp đổ tất cả mọi người muốn lâm vào không gian loạn lưu bên trong đó cũng không phải là cái gì tốt chơi sự tình bất quá cứ như vậy trong nháy mắt công phu phong hổ phát hiện bản thân điểm kinh nghiệm thế mà liền tăng trưởng một phần trăm đây nếu là có thể dài lâu tu luyện có thể so sánh đi săn g i ế t hung thú tốc độ nhanh hơn n lần a không gian thông đạo rất dài phong hổ bọn họ đi thôi ước chừng nửa giờ khoảng t r ư ờ n g phía trước mới xuất hiện lần nữa một cái màu đen vòng tròn phong bế đường đi đến nơi này chính là cuối cùng nhảy ra nơi này liền có thể tiến vào mà quật không gian cái kia dẫn đầu chiến t h ầ n vừa nói trực tiếp nhảy vào trong đó sau đó đám người nguyên một đám cũng đi theo tiến vào phong hổ nhảy lên m à qua sau đó lại là một trận trời đất quay cuồng mà chân sau đạp thực địa nhanh đi lên phía trước không muốn ngăn cản hậu phương người tới phong hổ bên thai truyền tới một thanh âm ứng thanh nhìn lại nơi này lại là một cái cùng loại trước đó tiến vào đường qua lại chỉ bất quá so với cái lối đi kia đến cái lối đi này muốn đơn sơ không ít cũng không có sử dụng cái gì tốt cường độ hợp kim chính là một chút bê tông kết cấu phong hổ đi theo đại bộ đội đi về phía trước đi thôi ước chừng hơn một trăm mét về sau đi tới một cái quảng trường khổng lồ tại quảng trường trên cột cờ thình lình tung bay cờ đỏ sao vàng nhìn thấy quen thuộc cờ xí phong hổ run lên trong lòng đây là thuộc về hoa hạ cờ xí rốt cục bị cắm vào tha hương nơi đất khách quê người hoan n g h ê n đi tới đồ lục chi thành huynh đệ là lần đầu tiên tới đi đồ lục chi thành mới lập tất cả còn không hoàn thiện trước tìm đặt chân phương a một tên quân nhân đi tới phong hổ trước mặt cười nói chương 463, t h á n h cấp võ giả xuất thủ g ã quân nhân này nhìn qua ước r ư ừ n g t r ư ừ n g ba mươi tuổi bộ dáng nhưng là phong hổ có thể cảm giác được rõ ràng công lực của hắn rất thấp chỉ là sơ cấp võ giả thậm chí ngay cả sơ cấp võ giả đỉnh phong đều không có đ ạ tới t dạng này võ giả làm sao sẽ tiến vào ma quật không gian đâu lấy hắn trình độ sợ là cũng liền cùng ma quật không gian một chút làm sơ v ấ n luyện người bình thường không sai biệt lắm thực lực cũng q u a yếu một chút ta tuất đa t ạ phong hổ chắp tay nói cho dù đối phương chỉ là một cái rất bình thường binh lính võ giả tại phong hổ trong lòng vẫn như cũ đáng giá tôn trọng ha ha người tên gì tuổi còn trẻ liền tới đây bên trong nhất định là thiên tài võ giả đáng tiếc ta tư chất tu luyện quá kém đến bây giờ cũng chỉ là sơ cấp thất đoạn mà thôi quân nhân kia cười nói phong hổ vị đại ca kia hỏi một câu mạo muội mà nói đã ngươi mới sơ cấp thất đoạn vì sao muốn tiến vào cái này mà quật không gian nơi này nghe nói toàn dân đều là võ người bình thường đều có thể tính là thực tập võ giả thêm chút huấn luyện liền có thể cùng sơ cấp võ giả có lực đánh một trận như thế đến xem chúng ta đối diện địch nhân thực lực rất mạnh thành kiến chế bộ đội khả năng cũng là trung cấp võ giả thậm chí là cao cấp võ giả mà ở nơi này súng pháo bên trong vũ khí cũng không thể sử dụng ngại ở lại đây giống như cũng không cái tác dụng gì à phong h ổ hỏi ha ha cùng loại phong h ổ huynh đệ loại vấn đề này mấy ngày nay đến ta đã trả lời qua mấy lần các n g ư ờ i lo nghĩ rất bình thường ý nghĩ cũng rất bình thường nhưng lại không biết chúng ta chính là thủ thành một phương mà ở trên tường thành trừ bỏ súng pháo không thể sử dụng nhưng là còn có thể sử dụng cung nỏ thậm chí là xe bắn tên hiện tại chế tạo xe bắn tên sức sát thương cực mạnh nếu là bị chính diện đánh trúng không có chiến thần cương khí phòng ngự liền xem như đỉnh cấp v õ giả mạnh mẽ chống đỡ mà nói không chết cũng phải trọng thương cùng loại ta c h ở sơ cấp v õ giả mặc dù không thể lên trận giết địch nhưng là ở trên tường thành thao túng xe b á n tên hoặc là sử dụng cung nỏ vẫn như cũ có thể sát thương địch nhân hơn nữa đồ lục chi thành hiện tại tàng binh ba mươi vạn còn rất nhiều cùng loại các ngươi cái này võ giả ở chỗ này nhiều người như vậy ăn uống ngủ nghỉ đều cũng là cần người a tên kia quân nhân cười nói xe b á n tên cung nỏ ân như thế lấy hiện tại khoa học kỹ thuật mặc dù không sử dụng kích quang vũ khí súng pháo loại hình cho dù là chế tác được vũ khí lạnh uy lực cũng là kinh hãi người phong hổ nghe vậy gật đầu nói đồ lục chi thành tàng binh ba mươi vạn nói cách khác hiện tại đồ lục chi thành bên trong tối thiểu có ba mươi vạn quân đội còn không bao quát bọn họ những cái này liên tục không ngừng đi đến tới võ giả trên thực lực mà nói ý nguyên không yếu chỉ là muốn đối mặt một cái hoàng triều ba cái vương quốc thậm chí còn bao quát hơn hai mươi cái đại công quốc cộng đồng công kích công kích cái này hơn ba trăm ngàn người có phải hay không có thể tiếp tục chống đỡ được đúng vậy à hiện tại chúng ta nếu là nghĩ dự ữ vững thành trì đại lượng cơ quan xe bắn tên là ác không thể thiếu phong h ổ huynh đệ mời ở chỗ này đăng ký ngươi một chút tư liệu quân nhân kia mang theo phong h ổ làm xong đăng ký sau đó đem hắn dẫn đầu đến khu cư trú phong h ổ huynh đệ đồ lục chi thành sơ bộ xây bất kể là nhân viên vẫn là vật tư đều hết sức khan hiếm mời tạm thời ở lại đây chờ hậu phương vật tư đến sẽ có hạn phối cho các ngươi quân nhân kia đem phong h ổ dẫn tới một cái phòng nói t u t không có việc gì n g ư ơ i trước đi làm việc đi nơi này ta có thể dạo chơi sao phong h ổ hỏi có thể bất quá phải mang theo ngươi thân phận huy chương mặt khác có quân nhân nắm tay địa phương thuộc về cấm địa là không cho phép tùy tiện xuất nhập quân nhân k i a nói minh bạch phong h ổ nghe vậy gật đầu sau đó nhìn thoáng qua bản thân đồng hồ truyền tin đeo tay sau đó khổ cực phát hiện bản thân đồng hồ truyền tin đeo tay đã triệt để mất tác dụng tiện tay đem đầu tin tức đồng hồ ném vào trong hạt châu không gian sau đó từ đó lấy ra một đầu máy móc đồng hồ ở trên người quả nhiên điện tử loại đồ vật là không thể dùng bất quá máy móc loại vẫn là không có vấn đề ngừng đầu nhìn lên trời trên bầu trời cũng treo một vành mặt trời nhưng là viên này mặt trời tựa hồ muốn so địa cầu bên trên cái kia viên phải lớn một chút cũng có lẽ là ma quật không gian khoảng cách mặt trời thêm gần một chút nguyên nhân nơi này khí hậu biến ảo khó lường lạnh thời điểm có thể lệnh ra mấy chục độ nóng thời điểm gần như có thể đạt tới năm mươi độ nhiệt độ cao hoàn cảnh ác liệt đã sớm nơi này sinh linh thể chất cường hãn địa cầu nhân loại cho dù là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện đặc trùng quân nhân tại thân thể lực lượng tốc độ lực buộc phát vân vân phương diện liền một cái thực tập võ giả cũng không sánh nổi mà ở nơi này tùy tiện một người bình thường đều có thể đạt tới thực tập võ giả tố c h ế t thêm chút huấn luyện liền có thể đạt tới sơ cấp võ giả tiêu chuẩn vậy đại khái chính là hoàn cảnh khác nhau chỗ tạo nên sinh linh cờ cờ ý tt ờ ê tê, tê. ngay tại phong hổ nghĩ đến điện tử ngăn bên trong tư liệu sau đó so sánh chung quanh thời điểm trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đường chi chi chi thanh âm một cái dung nhan cực kỳ giống con vịt đại điệu xuất hiện ở đồ lục chi thành giữa không trung thanh âm đ i ế c thai m u ố n quỹ một chút sơ cấp võ giả thậm chí đều chịu đựng không được loại thanh âm này bịt lấy lỗ thai trên mặt vẻ thống khổ mà đúng lúc này một lao giả đột ngột xuất hiện ở giữa không trung trực tiếp người đứng đầu nắm được cái kia giống như con vịt đại điệu sau đó rơi vào trong thành trì thời gian rất ngắn nhưng là cho người ta rung động lại là một chút không ít vừa mới đó là cái gì tình huống xuất hiện ở giữa không trung láo giả là ai chẳng lẽ cái kia chính là siêu việt chiến thần tồn tại nghe nói chỉ có siêu việt chiến thần tồn tại mới có thể bay mà vừa mới người kia là bay đi lên thánh cấp võ giả thật là lợi hại phong hổ có thể cảm giác được cái kia giống như con vịt đại đ i ể u mang đến cho hắn áp lực tựa hồ không thể so với chiến thần yếu có cấp chỗ thực con trực lẽ là là mà, một một một thú vương cấp tồn tại. Nhưng mà, tại chỗ trong tay treo vịt tiếp từ trên không treo vị vương Nhưng như không người, giống dạng, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn những quân nhân kia tựa hồ đã tập mãi thành thói quen theo thường lệ đang làm chính bọn hắn công việc từng khối to lớn đặc chế gạch đá cũng là từ phía sau trong căn cứ nung hoàn hảo sau đó trở tới lấy hiện tại khoa học kỹ thuật kiến tạo thành trì tốc độ phi thường cấp tốc độ lục chi thành có thể nói là dựa theo một cái căn cứ khu vệ tinh thành tiêu chuẩn kiến thiết mặc dù không bằng trung nguyên căn cứ khu vệ tinh thành lớn nhưng so với tây bắc căn cứ khu vệ tinh thành lại không kém bao nhiêu tại kiến tạo hoàn tất về sau hoàn toàn có thể dung nạp vượt qua năm triệu người dạng n à y một tòa thành trì nghị triệt để kiến tạo hoàn thành tự nhiên muốn tốn hao không ít thời gian nhưng là từ không thành có kiến tạo một thứ đại khái hệ thống đi ra mang lên đủ loại thành phòng vũ khí lại chỉ cần một tháng mà trong thành trì cấu tạo hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến mà bây giờ quân bộ binh sĩ tăng thêm công tượng tăng thêm phong hổ bọn họ những võ giả này tổng cộng cũng liền hơn năm mươi vạn phân bộ tại như vậy một cái lớn địa phương tự nhiên không lộ vẻ chen trúc bọn họ tiến vào nơi này đối với đồ lục chi thành mọi thứ đều hết sức tò mò vây quanh đồ lục chi thành tham quan thấy được không ít cái gọi là cấm địa trong đó có cái kia láo giả rơi xuống địa phương chương bốn trăm sáu mươi b ố trăm vạn công h â n Vừa chiều phong hổ mấy người võ giả bị gọi tới cùng một chỗ, người cùng giả gọi mấy một tới võ bị đối ể bọn hắn lựa chọn hắn tương lai mình lựa lai m u n đ đường, trong đó người trong nguyện ý gia nhập quân bộ, trở thành một tên chân chính quân nhân, chỉ có một phần nhỏ, hiện nhiên phần lớn gia trở một một có ý chỉ bộ, với ẫ n là h ư n g t ớ tự do. Đối với cái này chủ trì lúc này tên kia chiến thần tướng quân rất là thất vọng những người này có thể ở trước tiên bị triệu tập tới h i ệ n nhiên cũng là các phương diện nhân vật tinh anh nếu là có thể thu nạp một nhóm tiến vào quân bộ mà nói vậy đối với quân bộ mà nói thế nhưng là thiên đại về vui những cái này bị triệu tập tới đám v õ giả đại bộ phận cũng là tự do v õ giả nguyện ý nhận quân bộ ước thúc người quá ít bọn họ rất nhiều người đều tình nguyện lựa chọn tiến vào trinh sát doanh hoặc là tiếp độc lập nhiệm vụ hiện tại đồ lục chi thành thành lập mới bắt đầu quân bộ có dự cảm đối phương sẽ không để cho đồ lục chi thành bị như thế nhẹ nhom thành lập nhất định sẽ phái người đến công mà ma quật ma nhân thế lực dù sao vẫn còn tương đối lạc hậu ý thức xã hội hình thái bất kể là năng lực tổ chức vẫn là năng lực động viên đều xa xa kém hơn hiện đại hóa địa cầu nhân loại đã tiến vào ma quật hai tháng liền đồ lục chi thành chủ thể bộ phận đều đã xây thành nhưng mà đến bây giờ còn không nhìn thấy quân viễn trinh đến như thế cũng có chút không bình thường cho dù là cái kêu hoàng triều thế lực phản ứng c h ậ m nữa hai tháng đi qua quân viễn trinh cũng cần phải tổ kiến hoàn tất ta quân bộ bất an cũng phái một chút lính trinh sát tiến đến tìm hiểu chỉ là cho đến bây giờ còn không có được cái gì tin tức mà trừ bỏ hoàng triều quân viễn trinh hiện tại đồ lục chi thành ở giữa đối mặt kỳ thật cũng không phải là hoàng triều mà là một cái đại công quốc cái này đại công quốc gần nhất thành trì khoảng cách đồ lục chi thành ước chừng có hơn trăm dặm đại công quốc thực lực như thế nào hiện tại bọn hắn còn không phải quá rõ ràng không hơn trăm dặm bên ngoài cái kia thành trì thực lực như thế nào bọn họ nhưng lại rất rõ ràng trăm km bên ngoài thành trì là một gã hầu tức l ã n h địa thành trì quy mô không tính quá lớn dù sao cùng h ó a hạ thành lập đồ lục chi thành so sánh phải kém rất nhiều trong thành t r ì ước chừng có hai ba mươi vạn người bộ dáng ngoài ra còn có năm sáu cái phụ thuộc thành t r ì nhỏ mỗi cái thành t r ì cũng liền ba khoảng năm vạn người bộ dáng thành t r ì nhỏ phía dưới chính là một chút pháo đài quý tộc toàn bộ hầu tước lãnh địa ước chừng có vượt qua một phẩy năm triệu khoảng chừng con dân cái này hầu tước thế lực là hoa hạ trực tiếp mặt đối ma nhân thế lực nói thật không tính mạnh một phẩy năm triệu con dân coi như dựa theo cực hạn mười một đệ tính hầu tước thủ hạ cũng liền mười lăm vạn binh sĩ mà thôi nhưng lúc này mới vẹn vẹn chỉ là một người hầu tước hầu tước phía sau còn có một cái đại công tước một cái đại công quốc có khả năng động viên đi ra võ giả thế lực nhất định là phải xa xa vượt qua một người hầu tước về công t ư ớ c phía sau còn có quốc vương thậm chí là tu la hoàng triều tiến vào nơi này về sau phong hổ bọn họ mới hiểu được đồ lục chi thành chỗ đối mặt tình huống chi gian nan còn muốn vượt qua bọn họ ngoài tưởng tượng kỳ thật tại một tháng trước đó cái kia hầu tước đã từng điều động qua tướng lĩnh t r i n h phạt qua đồ lục chi thành chỉ bất quá bọn họ xem thường đồ lục chi thành thế lực chỉ phái phái ước chừng ba vạn sĩ binh hơn nữa trong đó đại bộ phận vẫn chỉ là tương đương với sơ cấp võ giả thực lực như thế đối mặt đồ lục chi thành tự nhiên là không chịu nổi một kích ba vạn sĩ binh bị giết hơn một nửa còn lại chật vật chạy trốn mà về lại sau đó cái kia hầu tức tựa hồ có chút không phục rất nhanh tổ chức lần thứ hai c h í n h phạt lần này nhân số càng nhiều ước chừng có tám vạn quân đội hơn nữa trong đó đại bộ phận cũng là trung cấp võ giả cấp bậc binh sĩ m ộ ư ơ i điểm tinh nhuệ bất quá chiếm cứ thành trì ưu thế tăng thêm có xe b á n tên am khí tiễn n ỏ vân vân trợ rút cái này tám vạn người ngay cả thành tường đều không đụng phải bỏ lại hơn vạn thi thể trực tiếp chật vật chạy trốn lại sau đó cái này hầu tức liền bắt đầu co đầu rút cổ thế lực không còn ra khỏi thành t r i n h phạt bất quá cái này một tháng kế tiếp nhưng cũng không phải bình tĩnh như vậy đại bộ đội võ giả là chưa từng xuất hiện nhưng là lẻ tẻ chiến đấu đã có không ít rất nhiều võ giả lặng lẽ lẻn vào đến đồ lục chi thành phụ cận mà quân bộ thì là phái gia đại lượng điều tra võ giả cùng c h i đội đối t r ọ i song phương ở nơi này trên trăm km trong phạm vi không ngừng trình diễn chém giết bắt sống trở về một chút đầu lưới cũng không có thẩm vấn ra tin tức gì đến mà ở phía dưới tham dự chém giết đám võ giả thế mà cũng chỉ có một phần nhỏ là đến từ quân đội trong đó đại bộ phận cũng là đối diện hầu tức lãnh địa nhàn tản võ giả hoặc là môn phái thế lực mà bọn họ đối với thượng tầng sự t ì n h cũng không thế nào rõ ràng bọn họ sở dĩ sẽ tới chủ yếu là vì sinh tử lịch luyện hơn nữa giết chết địa cầu võ giả sau khi trở về cũng tìm được đại lượng ban thưởng rất nhiều môn phái võ giả cùng nhàn tản võ giả cũng là nhận lấy hầu tức ban thưởng kích thích mới chạy đến nơi này mà tham dự loại chiến đấu này đa số cũng là cao cấp hoặc là siêu cấp võ giả đỉnh cấp võ giả rất ít về phần võ giả cấp chiến thần toàn bộ hầu tức l ã n h địa tựa hồ cũng chỉ có không đến một mươi người mà thôi bất quá loại tình huống này đang từ từ phát sinh cải biến mặc dù võ giả cấp chiến thần vẫn không có xuất hiện bất quá đỉnh cấp võ giả số lượng bắt đầu chậm rãi nhiều hơn thậm chí sinh động ở phía dưới ma nhân võ giả cũng ở đây chậm rãi tăng trưởng tựa h ồ không chỉ là đồ lục chi thành đối diện hầu tức lãnh địa võ giả tới nơi này tiến hành cái gọi là lịch luyện cái khác lãnh chúa lãnh địa võ giả cũng không ít mộ danh mà đến quân bộ thượng tầng phán đoán đoán là sự tình gia khác thường tất có yêu đối mặt địch nhân xâm chiếm ma quật không gian ma nhân không phải nên lập tức tổ chức đại quân đem hắn hủy diệt sao vì sao lại phát sinh loại tình huống này lúc trước ma quật không gian võ giả chiếm cứ thứ tư ma quật đường qua lại trên địa cầu xây dựng cứ điểm những tên kia xâm lược khuynh hướng thế nhưng là mạnh phi thường làm sao hiện tại có nhuyễn chân tôm s u thế quân bộ thượng tầng không hiểu nhưng lại không dám k i n h thường tối thiểu phái ra hơn ngàn võ giả xem như lính chính sát lấy đồ lục chi thành làm trung tâm hướng về tứ phía khuyết t á n ra thám thính tin tức phong hổ lựa chọn gia nhập trinh sát doanh chuẩn bị tiếp xúc gần gũi một lần ma quật ma nhân xem bọn hắn thực lực đến cùng như thế nào về phần cùng phong hổ cùng một chỗ tới dương lâm thì là rất thức thời lựa chọn trực tiếp gia nhập quân đội nếu là phía dưới không có đỉnh cấp võ giả xuất hiện hắn còn có thể xuống dưới chơi một chút nhưng là tất nhiên đối phương có đỉnh cấp võ giả xuất động hắn vẫn là không đi qua đi góp cái kia náo nhiệt sau đó quân bộ căn cứ cá nhân thực lực đưa lên cao nhất một chút nhiệm vụ đơn giản tiêu chuẩn siêu cấp võ giả nhiệm vụ là 2000 điểm công hiến sau đó mỗi gia tăng muốn cho đẳng cấp gia tăng điểm công hiến thẳng đến siêu cấp võ giả đỉnh cao cần cầm tới 3000 điểm công hiến đánh giết cấp một ma binh thu hoạch được một điểm điểm công hiến đánh giết cấp hai ma binh thu hoạch được hai điểm điểm công hiến đánh giết cấp ba ma binh thu hoạch được năm điểm điểm công hiến đánh giết cấp bốn ma binh thu hoạch được m ộ ư ơ i điểm điểm công hiến đánh giết cấp năm ma binh thu hoạch được hai mươi điểm điểm công hiến đánh giết cấp sáu ma binh thu hoạch được năm mươi điểm điểm công hiến đánh g i ế t cấp bảy ma binh thu hoạch được điểm cống hiến đánh g i ế t cấp tám ma binh thu hoạch được hai trăm điểm điểm cống hiến đánh g i ế t cấp chín ma binh thu hoạch được năm trăm điểm điểm cống hiến ma quật võ giả không có địa cầu võ giả phân chia cặn kẽ như vậy sơ cấp đến cao cấp đều bị xưng là ma binh ma binh đẳng cấp một đến cấp chín phân biệt đối ứng sơ cấp trung cấp cao cấp võ giả tiền trung hậu kỳ tỷ như cấp một ma binh chính là sơ cấp tiền kỳ cũng chính là sơ cấp nhất đến tam đoạn võ giả mà cấp chín ma binh đối ứng chính là cao cấp võ giả bên trong thất đến thập đoạn ma binh phía trên được xưng là ma tướng ma tướng mặc dù chỉ đối ứng hai cái siêu cấp cùng đỉnh cấp hai cấp bậc nhưng đồng dạng bị chia làm đã đến cấp chín cấp một ma tướng đối ứng tự nhiên là siêu cấp nhất đến tam đoạn cấp bốn ma tướng đối ứng là đỉnh cấp nhất đạo tam đoạn mà tới được cấp sáu ma tướng đối ứng là đỉnh cấp thất đến cựu đoạn cấp bảy ma tướng là đỉnh cấp võ giả đ ỉ n h phong cấp tám ma tướng lĩnh ngộ gia thần cấp chín ma tướng lĩnh ngộ thần cầu đánh giết cấp một ma tướng liền có thể thu hoạch được ba điểm công hiến cái này mang ý nghĩa siêu cấp đám võ giả chỉ cần đánh giết một tên đồng cấp võ giả liền có thể hoàn thành quân bộ giao phó nhiệm vụ căn bản lúc này có thể lựa chọn rời khỏi ma quật địa cầu cũng có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi này lịch luyện tích lũy điểm công hiến có cùng loại ngoại giới tích phân điểm công hiến tác dụng có thể hối đoái bí tịch võ kỹ đan dược y phục tác chiến binh khí các loại cấp hai ma xoáy sáu điểm công hiến cấp ba ma x o á i một vạn điểm c ô n g hiến đến cấp bốn ma x o á i lại có một cái tăng lên trên diện rộng trực tiếp chính là năm vạn điểm c ô n g hiến sau đó mỗi gia tăng một cái cấp bậc gia tăng năm vạn điểm c ô n g hiến cấp bảy thời điểm là hai mươi vạn điểm c ô n g hiến m à tới được cấp tám liền trực tiếp tăng lên tới năm trăm ngàn cấp chín càng là một triệu ma tướng phía trên thì là ma x o á i đối ứng nhân loại chiến thần về phần ma x o á i như thế nào phân cấp điểm c ô n g hiến bao nhiêu cái kia chiến thần tướng quân cũng không có nói tỉ mỉ nghĩ đến cũng là cảm giác không phải chiến thần muốn giết chết chiến thần cấp ma soái cơ hồ là chuyện không có khả năng mà quân bộ võ giả cho phong hổ giới danh giới cuối cùng chính là một triệu điểm công hiến chương bốn trăm sáu mươi lăm b ạ i san giết người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đây là quân bộ phân phối nguyên tắc siêu cấp võ giả cơ sở là hai nghìn điểm công hiến mà đỉnh cấp võ giả cơ sở thì là hai mươi n g h n điểm công hiến mỗi đề cao một cái đẳng cấp thấp nhất gia tăng một nghìn điểm công hiến đằng sau căn cứ năng lực cá nhân khác biệt mỗi người đưa lên cao nhất khác biệt điểm cống hiến hạn chế kỳ thật dựa theo quân bộ nguyên bản định ra kế hoạch cho dù là bách chiến thắng võ giả cũng chỉ cấp ra hai mươi vạn điểm cống hiến hạn chế bất quá phong hổ khác biệt tại trong hồ sơ quân bộ phong hổ tư liệu thế nhưng là rất đầy đủ hắn liền ma hóa ngụy chiến thần đều có thể độc lập giết chết tại quân bộ nhìn đến phong hổ ổn thỏa chiến thần phía dưới cơ hồ vô địch dạng này võ giả mới hai mươi vạn điểm cống hiến tự nhiên vẫn là quá ít cho dù trăm vạn với hắn mà nói đều không phải là việc khó gì điểm c ô n g hiến hạn chế nhiều ít cũng lớn thể đó có thể thấy được một người thực lực như thế nào có siêu cấp võ giả điểm c ô n g hiến hạn chế có thể so sánh phổ thông đỉnh cấp võ giả đạt tới năm vạn thậm chí là sáu vạn nhiều mà có siêu cấp võ giả chỉ cần lấy tới mấy ngàn điểm c ô n g hiến liền có thể đạt tới mục tiêu khi mọi người điểm c ô n g hiến hạn chế đi ra về sau bị quân bộ chế định điểm c ô n g hiến cao nhân chẳng những không có mảy may lời á n hắn giận ngược lại ngẩng đầu đỡ ngực ngẩng đầu mà bước bởi vì đây là quân bộ đối với hắn thực lực tán thành mà những cái kia điểm cống hiến hạn chế tương đối thấp võ giả nguyên một đám thì là mặt mũi tràn đầy không cam l ò n g cho rằng quân bộ đánh giá thấp thực lực mình mà điểm cống hiến đạt tới hai mươi vạn trở lên đỉnh cấp đám võ giả thì là nhận lấy đám người thổi phồng trong đó có không ít cũng là cầm tới qua tây bắc căn cứ khu bách chiến thắng lệnh bài người thậm chí còn có võ giả tự bạo bản thân điểm cống hiến hạn chế là năm mươi vạn cũng là cho đến tận này mọi người đã nghe qua cao nhất điểm cống hiến hạn chế trừ bỏ phong hổ bên ngoài có lẽ còn có cao hơn hắn chỉ là không có bạo lộ ra dù sao rất nhiều võ giả đều ở dấu r ố t ưa thích khoe khoang chỉ là số ít phong hổ cũng là bách chiến thắng võ giả có người hiếu kỳ hướng hắn hỏi thăm hắn chỉ nói mình là ba mươi vạn điểm cống hiến hạn chế dù sao mỗi người cụ thể bao nhiêu cũng chỉ có quân bộ cùng bản thân hắn mới biết được ba mươi vạn cái số này nửa đời so phổ thông bách chiến thắng võ giả mạnh hơn nhưng là còn có người nói bản thân năm mươi vạn điểm cống hiến hạn chế ba mươi vạn đến năm mươi vạn nhìn như là tranh lệnh hai mươi vạn nhưng mọi người đều hiểu đây thật ra là vì hai cái cấp bậc võ giả chế định hạn chế phong hồ huynh đệ có thể nguyện cùng bọn ta kết bạn cùng một chỗ giết địch tiểu đội chúng ta bốn người tất cả đều là đỉnh cấp võ giả phong hồ huynh đệ vẫn là gia nhập đội ngũ chúng ta đi đội ngũ chúng ta đội ngũ chúng ta bên trong cũng là điểm cống hiến năm vạn trở lên võ giả điểm cống hiến năm vạn cái này tối thiểu nhất là một cái từ phổ thông đỉnh cấp võ giả đỉnh cao tạo thành đội ngũ phong hồ huynh đệ muốn không cùng chúng t ai mấy c á cũng ù n chúng cống hiến đều ở 8 vạn trở lên. Phong hổ thực lực mạnh, lại không có cái gì quá nhiều đỉnh cấp võ giả cấp bậc bằng hưu, tự nhiên là thành bánh trái ngon,、rất、nhiều tiểu đội bắt đầu hướng về phong hổ ném ra ngoài cành g gì giả một mấy điểm thơm đội ta trở thực tự trái rất tiểu bắt chỗ, cái lực có cái cấp cấp bậc c hổ hưu, hổ ra Ai quá lại đều đầu về lưu. ở võ là ô biết phong hổ nói bản thân điểm cống hiến là ba mươi vạn cái số này sợ không phải tại mọi người bên trong cũng có thể xếp hạng thứ mười ổn thỏa một cái đùi a chỉ cần ôm chặt cái này đùi như vậy ở phía dưới giữa bãi săn riết còn sợ k Hãn ô ô n gánh nổi bản thân mệnh. Ha ha, phong hổ huynh đệ, vẫn là gia nhập đội ngũ chúng ta à. Lúc này, lại một cái người ném ra cành ô lưu, mà nhìn người nọ lên tiếng, những người khác cả đám đều giữ im lặng. Người này tên là Vương Tuyển, chính g gia giữ cái khác đám Ha ha, hổ đội lại im cả ta một trước mắt mà đệ, ra lưu, đều đ là Lúc là là à. biết điểm c ố tổ kiến đội ngũ tự nhiên không phải tầm thường võ giả bình thường căn bản vào không được trước mắt hắn tiểu đội chỉ có năm người nhưng mà từng cái cũng là điểm cống hiến hai mươi vạn trở lên cừng giả đa tạ chư vị hào ý ta tạm thời còn không muốn gia nhập đội ngũ nhìn xem mọi người phong hổ khe khẽ lắc đầu lấy thực lực của hắn đội ngũ với hắn mà nói chỉ có thể là liên lụy cho dù là cùng vương tuyển đội ngũ cùng một chỗ cũng giống như vậy ân phong hổ tiểu đội chúng ta không thể so với ngươi những tiểu đội khác vương t u y ể n nghe vậy xứng sở sau đó trao mày nói hắn nhưng lại không nghĩ tới phong hổ sẽ cự tuyệt hắn mời chào ta minh bạch bất quá ta cảm giác vẫn là một người tương đối tự do một chút phong hổ khẽ gật đầu một cái nói ha ha t ố t đã như vậy quên đi vương tuyền nghe vậy liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phong hổ sau đó khẽ gật đầu một cái rời đi ai cái này đùi là báo không hơn người ta liền vương tuyển đội ngũ đều không để ý càng không khả năng đối với chúng ta đội ngũ cảm thấy hứng thú tuổi trẻ lại là thiên tài tự ngạo một chút cũng là có thể lý giải bất quá lấy thực lực của h ắ n quả thật có h à n h hành bãi săn g i ế t v ô liếng bãi săn g i ế t ra độ lục chi thành trong vòng hơn mười dặm phạm vi bên ngoài địa phương cũng là bãi săn g i ế t chỉ là ở cách độ lục chi thành năm mươi dặm trong phạm vi địa phương địa cầu võ giả nhiều hơn một chút mà ra bên ngoài năm mươi dặm thì tương đương với bước ra đối phương bản song phương ở nơi này hơn trăm dặm trong phạm vi lẫn nhau rào sát ngươi chui vào ta địa bàn ta chui vào ngươi địa bàn lẫn nhau liều mạng chỉ mong hắn không muốn tự đại những năm gần đây chúng ta gặp qua thiên tài còn thiếu sao nhưng là chân chính có thể trở thành chiến thần mới có mấy cái bãi săn g i ế t giới hạn tại đỉnh cấp phía dưới võ giả ở giữa săn g i ế t chiến thần hoặc là ma soái sẽ không tùy tiện ra sân đây cũng là song phương ngầm thừa nhận quy tắc ngầm kỳ thật đối với cái này chút cái gọi là quy tắc ngầm phong hổ chỉ có thể âm thầm nhổ nước bọn phía trên đến cùng đang d ở trò quỷ gì hãn một trăm phần trăm có thể khẳng định phía trên phải cùng đối phương co qua giao lưu nếu không mà nói cái này quy tắc ngầm lại là làm sao hình thành địa vị không đến cảnh giới không đến tiếp xúc không đến chân chính có dùng tin tức tạm thời chỉ có thể nghe theo phía trên bài bố đám người rời đi phong hổ trở lại bản thân phòng nhỏ bắt đầu nghiên cứu bãi săn g i ế t tin tức bãi săn g i ế t có thể nói chính là độ lục chi thành cùng đối phương thành trị ở giữa đoạn khoảng cách này nhưng lại vô hạn hướng về hai bên kéo dài đồng thời theo đối diện đối diện càng ngày càng nhiều võ giả có ý hướng lấy đ ồ lục chi thành bốn phía khuyết tán xu thế khác biệt là đô lục chi thành một phương này sinh động võ giả đại đa số cũng là siêu cấp trở lên võ giả cũng có bộ phận quân bộ cao cấp võ giả tham dự săn riết mà đối phương nhân số tuy nhiều nhưng là tố chất cao thấp không đều từ sơ cấp võ giả đến đỉnh cấp võ giả đều có hơn nữa đỉnh cấp võ giả số lượng cũng không tính nhiều bất quá con kiến nhiều cắn chết voi phe mình võ giả số lượng dù sao không nhiều mà đối phương võ giả số lượng rất nhiều đ ồ lục chi thành mặc dù chiếm cứ nhất định ưu thế nhưng tổn thất cũng là không thể tránh né tại chiến thần không g i a tình hôn giới lấy phong hổ thực lực trên cơ bản có thể làm được quét ngang là không có vấn đề đối với phía dưới b a i săn giết phong hổ nhưng lại không sao cả để ý hắn nghĩ là mình là không phải có thể trà trộn vào đối phương trong thành trì đi chương 466, chuẩn bị ma quật ma nhân nói là ma nhân nhưng kỳ thật cùng nhân loại cũng không có rất lớn khác biệt về phần tại sao địa cầu bên trên bị ma hóa nhân loại cùng nhân loại bình thường có như thế tranh l ệ n h phong hổ đến bây giờ cũng không làm rõ ràng phía trên cũng không có nói tỉ mỉ nhưng mà căn cứ đã biết tư liệu có thể được biết đối ma ma nhân cùng nhân loại bình thường khác nhau cũng không tính lớn có đồng dạng đỏ tươi huyết dịch hơn nữa tuyệt đại bộ phận ma nhân căn bản không hiểu được cái gì là ma hóa thực lực so với nhân loại bình thường đến không có cớ nào rõ rệt tăng lên chỉ là tố chất thân thể mạnh hơn rất nhiều chỉ có số ít quý tộc võ giả mới trong tay nắm giữ ma hóa kỹ năng trên thực tế phía dưới bãi săn g i ế t bên trong bị đánh g i ế t ma nhân 99% cũng là sẽ không ma hóa nếu là những cái này ma nhân thực tế sinh hoạt tại địa cầu bên trên sợ l à tối đa cũng chính là bị làm thành cùng loại rừng rậm amazon bên trong nguyên thủy bộ tộc nhân loại mà hoàn toàn sẽ không nghĩ tới bọn họ nhưng thật ra là người ngoài hành tinh ngoại hình rất tương tự hoặc có lẽ là căn bản chính là một dạng chỉ là sinh hoạt tại khác biệt không gian có cuộc sống bất đồng quen thuộc bất đồng văn hóa khác biệt tín ngưỡng cùng tam quan cái này nhất định ma có thể trên địa cầu dung nhập người địa cầu bên trong gây sóng gió như vậy địa cầu nhân loại kỳ thật cũng đồng dạng có thể dung nhập vào ma quật không gian ma nhân bên trong thậm chí phong hổ hoài nghi cũng sớm đã có người ở làm như vậy dị vực phong tình phong hổ bây giờ còn chưa có lãnh hội qua bất quá bây giờ hắn còn không có tiến vào chiến thần cảnh giới cho dù là nghĩ du lịch ma quật không gian vậy cũng muốn chờ hắn tiến vào chiến thần cảnh giới về sau lại đi làm bằng không thì lời nói thực lực quá thấp nói không chừng trên đường liền bị người cho xử lý cần biết ma quật không gian võ giả muốn so địa cầu rất nhiều nhiều trước mắt nơi này chỉ là một người hầu tức lãnh địa mà thôi thì có không sai biệt lắm gần mười cái chiến thần như vậy phóng nhãn toàn bộ đại công quốc chiến thần số lượng lật gấp mười lần sợ cũng là chuyện nhỏ có thể nghĩ nơi này thực lực khủng bố cỡ nào chính xác trung nguyên căn cứ khu võ giả cũng mới bất quá có thể so vai một người hầu tức lánh địa m à thôi mà lúc này phong hổ không biết là từ khi ma quật đồ lục chi thành bắt đầu thành lập về sau hoa hạ mười ba cái căn cứ thành phố các cao tầng đã bắt đầu tại liên tiếp mở hội đã xác nhận sao Ma quật k h ân đề nghị tối thiểu xây lại lập hai nơi đề ba cái đồng dạng quy mô thành trì mà lui về phía sau cư đại lượng võ giả như thế qua cái mười mấy hai mươi năm chúng ta hoa hạ võ giả cấp chiến thần tối thiểu nhất có thể tăng gấp mấy lần ngàn năm một thở kỳ ngộ bất quá chư vị đông nam á ngũ đại căn cứ là phía đông nhật bản cùng đông nam bán đảo người mạnh liệt yêu cầu chúng ta mở ra đồ lục chi thành đối với cái này mọi người có ý kiến gì không cho bọn họ tiến vào là không được bọn gia hỏa này khẳng định phải nháo hiện tại địa cầu hình thức bất ổn vẫn là muốn cho bọn hắn một chút lợi l ộ c huống hồ ma quật không gian ma nhân thế lực so với chúng ta địa cầu phải cường đại nhiều lắm chỉ là bọn hắn giới hạn trong nội chiến trừ bỏ thánh giáo bên ngoài những cái kêu hoàng triều đế quốc đối với địa cầu không gian cũng không thế nào cảm thấy hứng thú cho nên mới cho đi chúng ta cơ hội nếu là bọn họ quy mô phản công dù là chỉ là xuất ra một bộ phận thực lực đến cũng không phải loạn trong giặc ngoài chúng ta có thể chống đối phía đông nhật bản cùng bán đảo quốc còn có đông nam á ngũ đại căn cứ khu võ giả số lượng không ít để bọn hắn tham dự vào cũng có thể giúp chúng ta chia sẻ bộ phận áp lực các cao tầng có các cao tầng ý nghĩ rất nhiều tin tức cũng không đối ngoại hoa hạ mười ba cái căn cứ thành phố như cũ cùng trước kia không sai biệt lắm chỉ bất quá bởi vì mọi người gần nhất công pháp đẳng cấp đề cao san giết hung thú thời điểm càng thêm dễ dàng một chút mang về khí q u a n hung thú thi thể càng nhiều một chút hung thú giá thịt cũng xuống giảm một chút mới sinh ra võ giả số lượng cũng ở đây chậm rãi đề cao người bình thường cảm giác không thấy chút ít này thay đổi nhỏ hóa mà một chút khíu giác nhạy cảm đại gia tộc tựa hồ đã cảm giác được cái gì m à quật không gian phong hổ trong phòng tu luyện mấy chu thiên hắn không có quá mức chú ý nơi này linh khí cùng địa cầu so sánh muốn nồng hậu dày đặc rất nhiều dù sao hắn không phải dựa vào cái này ăn cơm mỗi tu luyện một chu thiên đại lượng linh khí bị tụ linh châu hấp dẫn sau đó dung nhập phong hổ trong thân thể chuyển hóa làm phong hổ nội lực đinh đương ngoài cửa truyền đến tiếng chuông cửa thanh âm vào phong hổ chậm rãi thu công nói phong hổ tiên sinh đây là ngài muốn đổ ngoài cửa tiến đến một tên quân nhân trong tay mang theo một cái bao tạ ơn thả nơi này đi phong hổ nói khẽ trực tiếp vung tay lên đem trong bao đồ vật thu nhập hạt trâu trong không gian sau đó phong hổ đứng dậy dự định tiến về bãi săn trên thực tế cùng phong hổ cùng một chỗ tới rất nhiều v õ giả cũng sớm đã chạy tới bãi săn mà phong hổ một mực chờ đợi cái sách tay này bên trong cũng không phải giá trị gì liên thành đồ vật mà là một ít thư tịch quần áo, mặt nạ da người loại hình, chỉ bất qua quần nạ người hình, những sách vở này cùng quần áo, còn có mặt nạ da người, cũng không người áo, sách áo, loại mặt mặt bất ra phải là chỉ có vở độ ị bị, a ma cầu, chính tức chuẩn cho cho hiểu quân mà sớm mình tìm làm là là thành nhân. Phong tin nên xin hổ đây đi để tại trì vì b giúp những hắn chuẩn bị những vật này. bị vật Đồ lục chi thành đạt đến năm mươi m ngoại bộ thành trì bóng loáng như gương không có chút nào ra sức điểm ở loại tình huống này dưới cao năm mươi m độ cho dù là đỉnh cấp võ giả muốn nhảy lên cũng không dễ dàng bất quá đối với chiến thần không nhiều lắm tác dụng chiến thần có thể lợi dụng chân khí hình thành chân khí cánh tiến hành ngắn ngủi lướt đi cao năm mươi mét độ còn chưa đủ lấy ngăn được chiến thần bất quá đ ồ lục chi thành đối với muốn bay vào được chiến thần tự nhiên là mặt khác thiết kế có cơ quan vì phòng ngừa bị tập kích đ ồ lục chi thành bốn cái cửa thành cũng là bị phong kín chỉ có một bên có lưu cửa nhỏ mà mỗi cái cửa nhỏ tại ra vào thời điểm còn có chuyên môn lệnh bài cùng khẩu lệnh từ chỗ nào cửa ra ngoài lúc trở về còn từ chỗ nào cửa tiến đến vào sai cửa liền có khả năng là đối phương gian tế sẽ bị trực tiếp bắt lại thậm chí là xử tử mà từ nguyên bản cửa đi vào về sau tại trả lại lệnh bài thời điểm còn muốn đối lên với bọn họ khẩu lệnh cái khẩu lệnh này sẽ không v i ế t cho ngươi chỉ là nhường ngươi nhớ kỹ nếu là lúc trở về khẩu lệnh không khớp cũng là đại phiền toái mỗi cái cửa thành đối với da và võ giả đều có c ậ n kẽ ghi chép cũng tốt biết rõ những võ giả này hướng đi cùng hoạt động q uy tích một khi phát sinh dị thường gì tình huống cũng có thể kịp thời phát hiện nghiêm mật như vậy ra vào ghi chép mới có thể mức độ lớn nhất đem địch nhân ngăn khuất ngoài cửa thành không có cách nào hoa hạ bỏ ra to lớn đại giới mấy chục tên chiến thần hơn ngàn đỉnh cấp võ giả hơn vạn siêu cấp võ giả mệnh mới đổi lấy cái này đổ lục chi thành không cho phép nó có bất kỳ sơ s u ấ t Chương chơi. cửa châu khó Phong hổ khỏi thành, lệnh thân hạt không phong đưa bản trong gian, kẻ bài đi. vào ra mất để để đồng dạng cùng phong hổ đi ra cửa thành còn có hơn mười võ giả nhiệt tình cùng phong hổ chào hỏi cung cương giả tạo mối quan hệ là rất có tất yếu nói không chừng lúc nào liền có thể cứu ngươi một mạng phong hổ mỗi người bọn họ trên người đều có treo thuộc về bọn hắn bản thân thân phận bài thân phận bài bên trên có bọn họ danh tự cùng đẳng cấp vừa xem hiểu ngay cái này cũng là vì thuận tiện phân biệt địch ta đối phương võ giả trên người cũng tương tự mang theo huy trường giết đối phương cầm lại huy trường trở lại đồ lục chi thành mới xem như thu hoạch được điểm cống hiến đương nhiên trên người đối phương chiến lợi phẩm cũng có thể tính làm điểm cống hiến nếu như nói tại trong chiến thần võ quán học viện tích phân chính là tất cả tại trong cơ sở huấn luyện doanh điểm cống hiến chính là tất cả như vậy ở chỗ này điểm cống hiến mới là tất cả cùng đám người lên tiếng chào phong hổ mang theo tiểu hồ ly biến mất ở trong hoang dã nơi này là từ đầu đến đôi hoang dã thậm chí so trên khu vực hoang dã còn muốn lộ ra hoang vu nhiều ở chỗ này khắp nơi đều là so với người thân thể đều cao cỏ dại bụi cây mà cỏ dại trong bụi cọt thì là nguy cơ từ phía lớn như vậy địa phương đừng nói là ba bốn vạn người ẩn tàng liền xem như cái số này nhiều gấp bội đi nữa cũng như thường có thể hoàn mỹ ẩn giấu đi thậm chí nơi này nguy cơ cũng không chỉ là đến từ ma nhân còn có h u n g thú h u n g thú cũng không phải là địa cầu bên trên độc hữu nơi này cũng có chỉ bất quá nơi này h u n g thú mật độ muốn so địa cầu bên trên kém rất nhiều dù sao Nơi này không có 12 cái thất thải cái liên tục không ngừng hướng về địa cầu chuyển vận hung thú. Mặc dù chỉnh thể mật độ như địa cầu, nhưng hơn không cái thải cái phiếu lại là là kém. thất thú. thể thực chỉ chứ có tục cầu Mặc cầu, lực có mật tỉ về địa độ địa dù bãi săn g i ế t phụ cận càng là có tam đại cấm địa dựa theo quân đội thuyết pháp cái này ba cái địa phương đều ẩn tẳng có thu vương hơn nữa không chỉ có một con liền hầu tức lánh địa lấy c h u n g nó đều không biện pháp nếu không mà nói sớm đã bị giải quyết mà trừ cái này tam đại cấm địa bên ngoài còn có một số tiểu cấm địa trong đó có địa phương ẩn tàng có thu vương có địa phương thì là ẩn tàng có thành bảy kết đội siêu cấp hung thú đỉnh cấp hung thú tùy tiện không nên tiến vào những địa phương này kỳ thật nguyên bản từ đ ồ lục chi thành đến trong hầu tức lánh địa ở giữa hung thú càng nhiều chỉ bất quá từng gần bị hầu tức lánh địa đại quân tiêu diệt toàn bộ qua hai lần lại thêm đại lượng võ giả tràn vào một chút thực lực đồng dạng hung thú đều bị những võ giả này cho thuận tay giết chết đối với cái này phong hổ nhưng lại cảm thấy hứng thú hắn đã nhanh muốn đạt tới đỉnh cấp đỉnh phong chờ đến đỉnh cấp đ ỉ n h phong không có gì bất ngờ xảy ra hệ thống sẽ để cho hắn chém giết một cái thu vương tồn tại dùng cái này đến xem như tấn thăng chiến thần nhiệm vụ phong hổ tốc độ tiến lên rất nhanh bất quá mười mấy phút đã tiến nhập khu giao chiến cũng là chân chính trên ý nghĩa khu giao chiến ở chỗ này mỗi một bước đều muốn đặc biệt cẩn thận có lẽ ngươi đi lên phía trước mấy bước dưới chân liền cất giấu một cái ma nhân kéo kẹt ai người một nhà c tròn của t ô i net nghe hiểu đến thuần khiết tiếng phổ thông phong hổ yên lòng sau đó người kia đi ra cùng phong hổ chiếu cái mặt sau đó riêng phần mình rời đi phong hổ một đường suy nghĩ trước xuất phát đã đi hơn ba mươi dặm nơi này không sai biệt lắm xem như thuộc về kịch liệt khu giao chiến không bao lâu công phu phong hổ liền nghe được chiến đấu âm thanh thanh âm vừa định tiến tới đột nhiên cảm giác lỗ chân lông sợ hãi thủy thủ trong tay nhanh chóng vung ra keng p h ú c một cái thất cấp ma binh cũng muốn đánh lén ta phong hổ không khỏi im lặng nhìn ra hỏa huy chương có thể biết rõ đối thủ chỉ là cấp bảy ma binh mà thôi không sai biệt lắm tương đương với cao cấp võ giả hắn ngụy trang sắc thực phi thường tốt liền phong hổ đều không có phát hiện bất quá hắn tại động thủ trong nháy mắt tốc độ không đủ nhanh phong hổ lại là đi sau mà tới trước trực tiếp cầm trong tay dao găm văng ra ngoài chui vào người này hết hầu lấy phong hổ lực công kích lại thêm đâm vào bộ vị yếu hại tự nhiên là một đòn trí mạng nhẹ nhàng hái rơi trên người đối phương huy chương điểm cống hiến tới tay lần nữa kiểm tra một chút trên người đối phương còn sót lại đồ vật phong hổ phát năm một chút màu đen màu trắng màu vàng mảnh kim loại những kim loại này phong hổ cũng không nhận ra bất quá chế tắc cũng rất là tinh mỹ hơn nữa còn có một chút đồ án phong hổ biết rõ những vật này là ma nhân tiền tệ cũng chính là tiền mảnh kim loại không phải rất nhiều ba loại cộng lại cũng chỉ có mấy chục miếng mà thôi đem những mảnh kim loại này để vào hạt châu không gian sau đó lại đem đối phương binh khí thu nhập Về liền phần tiếp thi thể n trực é ma ở nơi này không cần đến, không phải để ý b o lâu, dấu thu cũng sẽ bị kín ở chỗ kín này hùng thu ăn sẽ bị ở hết. Ma quật không gian ma nhân tại giã luyện kỹ thuật bên trên là xa xa không bằng người địa cầu bọn họ võ giả sử dụng vũ khí nếu là có thể cầm lại địa cầu lại thêm tài liệu phụ trợ khác tối thiểu có thể luyện chế ra gấp ba trở lên binh khí hơn nữa sắc bén cùng trình độ chắc chắn cũng so nguyên bản vũ khí muốn càng hơn một bậc những vật này tại quân bộ thế nhưng là giá cao thu về người nọ là cái quỷ nghèo trên người trừ bỏ một chút tiền tăng thêm vũ khí cũng chính là một chút thị t khô loại hình đồ vật phong hổ đối với cái đồ chơi này cũng không có gì hứng thú muốn ăn đồ vật hắn trong không gian đã sớm chữa bị rất nhiều phong hổ đã từng giết chết người qua đối với giết chết ma nhân liền càng thêm không có cái gì gánh nặng trong lòng vơ vét đồ vật về sau tiếp tục tiến lên vê anh mới vừa đi ước chừng chừng năm phút tại phong hổ ngay phía trước đột nhiên bạo phát một trận đại chiến cái này có thể xem như một trận hôn chiến cũng không phải là mấy người mà là mười mấy người xào r ư ợ u là bọn gia hỏa này vẫn là phong hậu người quen vương tuyển chiến đấu là mười mấy người bên trong người địa cầu chỉ năm cái vương tuyển cùng khác võ giả tiểu đồng bọn từng cái cũng là đỉnh cấp võ giả đỉnh cao quân bộ đưa cho hai mươi vạn trở lên điểm cống hiến hạn chế mà đối thủ có mười một người thống nhất tan mặc mỗi cái đều là cao thủ đơn nhất có lẽ không phải vương tuyển tiểu đồng bọn đối thủ nhưng là hai người ứng phó một cái lại là vững vàng chiếm cứ thượng phong về phần vương tuyển thì là đang cùng một người trẻ tuổi đơn đà độc đấu hai người thực lực trình độ gần mà hỏng bét là tại cái kia người trẻ tuổi bên người còn có hai tên trầm ổ n láo giả ở một bên nhìn xem trận chiến đấu này ngưng thần đề phòng phòng ngừa những người khác lầm rối vương tuyển đại ca bọn họ người thật nhiều hơn nữa thật là lợi hại làm sao bây giờ a trong đó một cái yếu kém võ giả chỉ là trải qua quả thời gian ngắn chiến đấu liền đã bị thương chân trái bị vạch một đao máu tươi dâng trào chịu đựng dạng này chiến đấu trang diện hẳn là sẽ dẫn tới cao thủ trợ giúp vương tuyền buồn bực nói quả thực là ra quân bất lợi hôm nay mới là bọn hắn ngày đầu tiên đi ra săn giết hung thú dựa theo vương tuyền ý nghĩ bản thân thế nhưng là bị định giá năm mươi vạn điểm cống hiến võ giả bên người còn có bốn cái hai mươi vạn trở lên ra hỏa tại chiến thần không ra tình hung dưới ở đâu không phải đi ngang một đi ngang qua đến bọn họ cũng đúng là gặp mấy cái đuôi mủ ra hỏa bất quá cũng là chút ma binh đối bọn hắn không có chút nào uy hiếp cũng không muốn còn không có làm sao đại phát thần uy liền gặp kẻ khó chơi mà bọn họ không biết là đối thủ của bọn họ cũng mười điểm kinh ngạc đều nói nơi này cao thủ rất nhiều là hoàn mỹ thí luyện tri địa quả là thế nghĩ hắn tại trong tông đánh bại ma tướng vô địch thủ lại không nghĩ vừa tới nơi này liền gặp như vậy một đám cường nhân chương 468, người đi mau sự thật giống như vương tuyển sở liệu giữa bọn hắn chiến đấu s á c thực hấp dẫn không ít người tới bất quá tuyệt đại bộ phận võ giả nhìn thấy song phương kịch liệt như thế chiến đấu c h ẳ n g diện cái k i a xoay người rời đi cơ hồ không có mảy may do dự không có hắn không phải đám người không muốn động thủ mà thật sự là không có cách nào động thủ căn bản không nhúng vào đi b a i săn bên trong võ giả tuyệt đại bộ phận cũng là siêu cấp phía dưới võ giả đỉnh cấp võ giả dù sao chỉ là số ít mà giữa bọn hắn chiến đấu phổ h t ô ngược đỉnh đúng đỉnh đỉnh cũng không biện pháp đúng tay, nói ít cũng phong, n pháp phải đỉnh đỉnh phòng, thế h cấp cấp võ giả tay, ít là n toàn bộ chiến trường bên trong, đỉnh đỉnh n g giả g là thể tìm ra mấy cái đỉnh cấp võ giả đỉnh cao. bộ có cái cấp mới ra ư mấy võ lại là ma nhân một phương xuất hiện một chút xem náo nhiệt ra hỏa những người này khoanh tay mà đứng nhìn trước mắt đại chiến còn thỉnh thoảng chỉ trỏ lộ ra thập phần hưng phấn phong hổ sau khi tới cũng không có trực tiếp xuất thủ mà là tại quan sát trừ bỏ cái kia hai cái chưa động thủ ra hỏa bên ngoài trước mắt đám người kia nguyên một đám trên cơ bản đều có bách chiến thắng võ giả thực lực mà cái kia đang cùng vương tuyển chiến đấu người tại phong hổ nhìn đến đã có không kém hơn hắn một chút tiểu đồng bọn thực lực so với cái kia tỉnh thượng hùng còn muốn hơi cao một bậc bộ dáng bất quá đột nhiên xuất hiện mười cái lĩnh ngộ được thần tồn tại mỗi cái đều là dự bị chiến thần cấp bậc gia hỏa có phải hay không quá là khuyết đại mà nhìn xem bọn gia hỏa này trên ngực đeo đẳng cấp huy trường chỉ là cấp bảy ma tướng mà thôi cũng không đạt tới cấp tám ma tướng tiêu chuẩn nói cách khác bọn gia hỏa này cũng không có lĩnh ngộ được thần nhưng là nguyên một đám nhưng lại có có thể so với lĩnh ngộ được thần chiến đấu lực quan sát một hồi phong hổ chiếm được kết luận bọn gia hỏa này sở dĩ lợi hại như thế nguyên nhân lại là tố chất thân thể quá cao bọn họ nguyên một đám cơ hồ cũng có không thua mình thân thể tố chất mà ở trận rất nhiều bách chiến thắng võ giả bất quá cũng là phổ thông tố chất thân thể cũng không đi qua phòng trọng lực rèn luyện là lấy bọn gia hỏa này nguyên một đám mặc dù chỉ là đỉnh cấp võ giả đ ỉ n h phong nhưng là bởi vì tố chất thân thể quá mạnh lại có thể phát huy ra gần như nhân loại đỉnh cấp võ giả đỉnh cao lĩnh nộ g được thần uy lực vương tuyền có thể có năm mươi vạn điểm cống hiến hạn chế rất có thể đã ngưng tụ thần cầu mà đối với đối diện người trẻ tuổi kia cũng không phải là cấp chín ma tướng thế mà cũng có thể cùng hắn đánh không phân cao thấp h i ệ n nhiên cũng là bởi vì tố chất thân thể quá mạnh duyên cớ đây chính là ma nhân thế lực đỉnh cấp thiên t à i sao mặc dù vẫn còn so sánh không lên trương trấn diệp k ì n h triệu xuyên mấy người bọn hắn nhưng so với cái khác tiểu đồng bọn cũng đã là không kém chút nào xem ra là bắt được một con cá lớn a tám cái cấp bảy ma tướng mà người trẻ tuổi kia trên người càng là mang theo cấp tám ma tướng huy trường nhưng lại hai tên láo giả kia cũng không xuất thủ trên người càng không có đeo cái gì huy trường vậy mà không biết có bao nhiêu lợi hại hai người chỉ quan tâm người trẻ tuổi chiến đấu tựa như là hắn người hộ đạo như thế nhìn đến g i a hỏa này lai lịch tất nhiên phi phạm phía sau nói ít cũng là đứng đấy một tên chiến thần cấp tồn tại p h o ngay hổ trong lòng âm thầm phị phó, trong lòng âm m cấp cái tướng, trị tướng trị tinh trước mắt thể thân bất trăm thôi, một trận chiến đấu liền có thể trực tiếp cầm xuống. Chết cho ta. mới vạn công hiến, vạn công hiến, không liền vạn công hiến bản công hiến hạn vạn chiến liền xuống. n giá giá g điểm cái điểm cái kia cái điểm điểm đầu, đấu ma cầm. Mà mà cầm cấp cho có có chế, có cho lao qua a dù là tại phong hổ còn suy nghĩ thời điểm phe mình một tên võ giả lại cũng không kiên trì nổi trực tiếp sử dụng tính bộc u phát kỹ năng Cả nhìn g ư ờ i t ự lực c cái tăng thành, tên mạnh gần 3 thành, mà cái kia 2 tên ma nhân n mà ma h kia thấy đối thủ như thế, rất như loại à là ăn ý riêng phần mình lùi sau một bước, không còn chủ động tiến công, chỉ là quân lấy đối thủ. Hiển nhiên bọn họ cũng minh bạch, đối thủ hết biện pháp, bọn họ căn bản không cần liều mạng, chỉ cần chậm như ý r lùi đối đối liều pháp, chủ chỉ thủ. họ bạch, thủ hết họ chỉ chậm chậm một lấy sau t bước, vậy e liền l đối mài. sống sống đem đối thủ Chết. Nhìn có Chết! thể thủ thấy đem o tình huống này những người khác cũng là thọ tử hồ bi đối thủ nguyên một đám một đối một có lẽ còn không phải đối thủ của bọn họ nhưng là hai cái đánh một cái cũng quá vô lại cho dù là bọn họ sử dụng tính buộc phát kỹ năng cũng không cái gì đại dụng kết quả ngược lại khả năng chết càng nhanh dù sao tính buộc phát kỹ năng là không thể nào thời gian dài sử dụng nhiều nhất kiên chỉ cái năm ba phút mà thôi nhìn thấy loại tình huống này phong hồ biết rõ mình không thể lại nhìn đùa giỡn trực tiếp đi đi ra hướng về chúng nhân nói chư vị tiền bối cần ta giúp một tay sao phong hồ huynh đệ chỉ một mình ngươi sao đừng đi mau đi nhanh lên những người này thật lợi hại còn có hai cái không có động thủ ngươi qua đây cũng là chịu chết cái k i a buộc phát kỹ năng võ giả nhìn thấy phong hổ đầu tiên là vui vẻ sau đó lại lo lắng nói phong hổ huynh đệ đi à đừng ở chỗ này ở lại bọn gia hỏa này không biết từ chỗ nào xuất hiện thật lợi hại ngươi chính là không nên tới một tên khác võ giả nói theo vương tuyền nhìn thấy phong hổ lúc đầu muốn gọi hắn cùng một chỗ tới thế nhưng là liên tiếp nghe được hai gã khác võ giả mà nói cũng là đến miệng bên cạnh lời nói nuốt trở về xác thực thực lực đối phương quá mạnh còn có hai người không có xuất thủ một cái phong hổ gia nhập căn bản không làm nên chuyện gì nếu là có thể lại nhiều hai ba cái bọn họ cao thủ cấp bậc này liền tốt đến lúc đó coi như đánh không lại cũng hầu như có thể đào tẩu ha ha thấy chết không cứu cũng không phải ta phong hổ tác phong các n g ư ờ i chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao phong hổ cười nhìn về phía đám người sau đó lại giơ tay lên một cái cánh tay nhẹ nhàng hướng về phía đám người đâm mấy lần mặc dù những ma đó người nghe không hiểu phong hổ ý nghĩa bất quá khiêu khích thủ thế còn có thể lý giải cái kia hai tên nhàn rỗi không có động thủ lao giả không khỏi trong mày một người trong đó càng là nhìn về phía phong hổ trong miệng lẩm bẩm nói một câu tiểu bối c u ồ n g vọng đương nhiên đây là phiên dịch thành hán ngữ về sau ý nghĩa phong hổ mặc dù chỉ học được ba ngày dùng từ nhưng là tinh thần lực của hắn rất mạnh có lẽ cũng có ngôn ngữ phương diện này thiên phú tóm lại học coi như không tệ đối diện người lại nói cái gì hắn cơ bản có thể nghe hiểu đại khái nếu là liền đối phương ngôn ngữ cũng không thể lý giải chui vào địch nhân nội bộ tìm hiểu tin tức chẳng phải là tán d ố c phong hổ đừng tới đây đi a ngươi không được qua đây chúng ta không muốn ngươi cứu đi mau mấy tên bách chiến thắng võ giả bắt đầu gầm thét mà phong hổ thì là cười cười chậm rãi rút ra trên người mình giao găm cũng không để ý cái kia hai lao đầu hướng thẳng đến cái kia đã thụ thương bách chiến thắng võ giả vào tới cái kia hai tên đối chiến ma nhân nhìn thấy phong hồ vào tới phân ra một người đi nghênh địch mà mặt khác một cái thì là đơn độc đối chiến thụ thương bách chiến thắng võ giả thấy vậy cơ hội cái kia thụ thương bách chiến thắng võ giả không chút do dự trực tiếp sử dụng tính bộc u phát kỹ năng tăng thêm bản thân độc môn t u y ệ t c h i ê u tốc độ nhanh chóng quả thực không thể tưởng tượng nổi tại chỗ ma nhân kinh hại trong ánh mắt một kiếm đem hắn cánh tay chặt đứt sau đó đắc thế không tha người lần nữa hướng về đối thủ phóng đi nhưng mà cái kia hai tên trong đám người cũ một người trong đó thấy vậy tình huống ngưỡng mày lấy càng nhanh chóng hơn độ gia nhập chiến trường chặn lại cái kia bách chiến thắng võ giả cứu cái kia cụt tay ma nhân nhưng vào lúc này a tên kia hướng về phong h ổ nên đón ma nhân chính bưng bít lấy cổ khoe miệng chảy máu sau đó chậm rãi ngã xuống đây là l i ề u mạng tranh đấu mà không phải lôi đài giao đấu cho dù là đang cùng tỉnh thượng hùng chiến đấu phong hổ cũng không có sử dụng bất luận cái gì kỹ năng nhưng là ở cái này bên trong phong hổ tại chỗ người nên đi lên trong nháy mắt trực tiếp mở ra tật phong bộ lúc đầu tốc độ liền nghiền ép đối phương lại thêm ba mươi lăm phần trăm tốc độ phong hổ tốc độ càng khủng bố hơn thị huyết ma t r u ỷ trực tiếp từ cái k i a ma nhân chỗ cổ xẹt qua hơn phân nửa cổ trực tiếp bị chặt đ ứ t c h ỉ còn lại có đằng sau một chút da thịt dính liền chương bốn trăm sáu mươi chín một cái cũng đừng hòng chạy một chút ma nhân một phương xem náo nhiệt ra hỏa đều sợ ngây người chết rồi một cái hơn nữa còn là bên mình miểu sát Cái có này, làm sao có thể? trước mắt đám người này lai lịch bọn họ rất nhiều người đều biết chính là tu tư đại công quốc tam đại môn phái một trong tu ma cốc tu ma cốc thực lực mạnh mẽ không cần nói ở toàn bộ tu tư đại công quốc liền xem như tại trong vương quốc cũng là rất có danh vọng trước mắt đám người này thế nhưng là tu ma cốc thiếu cốc chủ dẫn đội thủ hạ bát đại hộ pháp hai đại cung phụng hoành hành tu tư đại công quốc ngay cả hầu tước nhìn thấy bọn họ đều muốn cho mấy phần chút tình bọn lại không nghĩ ở chỗ này chết rồi một cái hộ pháp cần biết tu ma cốc hộ pháp từng cái cũng là cấp bốn ma tướng trở lên đại đại nhân vật mà thiếu cốc chủ bên người những cái này hộ pháp nguyên một đám càng là khó lường từng cái cũng là cấp bảy ma tướng mà cùng loại tu ma cốc loại này đại thế lực xuất thân cao thủ rất nhiều đều đầy đủ vượt cấp khiêu chiến năng lực đồ hồn đáng chết ra hỏa giết hắn cho ta cái kia thiếu cốc chủ nhìn thấy bên mình treo cá nhân hướng về phía bên cạnh mình một tên khắc cung phụng nổi giận gầm lên một tiếng mà cái kia cung phụng cũng là hai mắt đỏ bừng trong tay xuất hiện một chuôi trường đao hướng thẳng đến phong hổ công kích mà đến người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không gia hỏa này xuất thủ lập tức phong hổ liền phán định gia hỏa này thực lực cùng vương tuyển không kém là bao nhiêu bất quá nên còn không có ngưng tụ thần cầu chỉ là lĩnh ngộ được thần thực lực sở dĩ có thể so sánh với vương tuyển chính là thân thể ưu thế rất lớn vừa lúc phong hổ tố chất thân thể cũng không kém đi qua phòng trọng lực rèn luyện phong hổ thực lực đều có thể bằng được phổ thông đỉnh cấp võ giả mà bây giờ hắn lại mở ra tật phong bộ tốc độ nghiền ép đối phương cũng chỉ là chuyện nhỏ cung phụng trường đao kéo tới màu đen đao cương trực tiếp chặt chém tới phong hổ nghiêng người trốn tránh đao cương uy lực trực tiếp trên mặt đất mở một cái to lớn khe hở phong hổ huynh đệ tốt lắm lúc này mấy cái k h ắ c bách chiến thắng võ giả nhìn thấy phong hổ một chiều thế mà dây một cái lập tức vui mừng quá đỗi mà vương tuyển thì là ánh mắt phức tạp một chiêu dây mất đối phương bọn gia hỏa này thực lực so với bách chiến thắng cũng không kém bao nhiêu lấy thực lực của hắn đánh bại bách chiến thắng võ giả rất dễ dàng nhưng nếu là muốn giết chết không có cái trên trăm chiêu cái kia trên cơ bản không có khả năng hơn nữa còn là tại đối thủ không chạy tình hùng dưới thế nhưng là phong hổ thế mà có thể làm được miểu sát chỉ có thể nói rõ gia hỏa này hoặc là bản thân che giấu thực lực liền quân bộ đều không biết hoặc là chính là đối với mình đám người che giấu bản thân điểm cống hiến hạn mức cao nhất bất quá bất kể là loại tình huống nào đối với trước mắt tự mình tiến tới nói cũng là một chuyện tốt phong hổ thực lực càng mạnh càng tốt tốt nhất là có thể giết sạch mấy tên này như vậy mà nói bọn họ coi như được cứu rồi giết chết một cái hộ pháp đối với phong hổ mà nói chỉ dùng một c h i ê u mà giết chết một cái so hộ pháp càng mạnh rất nhiều c u n g phụng đối với phong hổ mà nói cũng không có nhiều khó khăn trực tiếp một chiêu đâm mù cho lên sau đó khởi động trang bị đổ bộ kỹ năng phong lang t ê d ả o sau đó phong hổ bổ khuyết thêm một cái đại tá bắt h ố i trước một giây đồng hồ còn uy phong lấm lấm cung phụng sau một giây đồng hồ trực tiếp ngã xuống đất mà chết miểu sát lại là miểu sát chạy đó cùng vương t u y ể n chiến đấu thiếu cốc chủ nhìn thấy loại tình huống này không nói hai lời xoay người chạy đồng thời còn không quên mất thông chi những người khác một tiếng mà lúc này những cái kêu bách chiến thắng đám võ giả nhìn thấy loại tình huống này minh bạch phong hổ thực lực sâu không lường được tự nhiên là đang liều mạng ngăn cản thế nhưng mỗi người bọn họ cũng chỉ có thể ngăn lại một cái thôi còn lại tên kia cung phụng nhưng lại cơ linh trực tiếp cầm trong tay cái kia cái cụt tay hộ pháp làm đ ẹ p l ư n g ném cho bách chiến thắng võ giả về sau bản thân mở c h u ố n mất vương tuyền thì là nhanh chóng cuốn lấy một tên khác hộ pháp đến bước này tám tên hộ pháp bị phong hổ g i ế t một cái bị đám người cuốn lấy năm cái mà chạy mất chỉ có hai cái cộng thêm một tên cung phụng cùng tên kia thiếu cóc chủ vương tuyền tiền bối những người này ngươi nên có thể đối phó a phong h ổ nói tự nhiên là không có vấn đề chỉ là tiền bối tri ngôn cũng đừng lại nói ngươi liền kêu tên của ta đi đa tạ phong h ổ huynh đệ cứu giúp tri ân vương tuyền trầm giọng hồi đáp vừa nói chuyện trường kiếm trong tay phảng phất l à như mọc ra mắt trên người đối thủ lưu lại từng đạo từng đạo vết máu không cần khách khí những người này liền giao cho các người ta đi truy bọn họ đây chính là con cá lớn không thể để cho bọn họ chạy phong h ổ nói xong hướng thẳng đến những người kia phương hướng rời đi đuổi theo liền trên mặt đất chiến lợi phẩm cũng không kịp thu thập phong hồ huynh đệ thực lực sợ cũng không phải hắn nói ba mươi vạn điểm cống hiến hạn chế a một tên bách chiến thắng võ giả thấp giọng nói ta xem tối thiểu đến có tám mươi vạn hắn có thể miểu s á t những người này nói cách khác gặp được chúng ta cũng trên cơ bản có thể làm được miểu s á t thật là khủng khiếp thực lực c h ắ c không được muốn tự mình đi một đường cùng chúng ta cùng một chỗ chúng ta nhưng lại thành hắn vương hữu thật là không có nghĩ đến Có một ngày ta ngày vương, vương, ha ha, vương tuyền h thể thành ắ n cũng vương g có trở i Ha ha, dành thời nữa, gian, đều đừng tiêu nói diệt m ấ cái này Vương mà y tệ tử. t u khẽ cười nói. Vương nói. thực u y ề n t lực rất mạnh muốn giết chết một cái hộ pháp cũng không tính khó chờ hắn giải quyết hết trong tay mình tên kia hộ pháp sẽ giúp giúp đỡ người khác theo thứ tự đem mấy cái kia hộ pháp cho xử lý sau đó tất cả mọi người là dùng tha thiết ánh mắt nhìn xem những tên kia trên người đẳng cấp huy chương nguyên một đám cũng là cấp bảy ma tướng mà mấy người bọn hắn trên cơ bản cũng là hai mươi vạn điểm cống hiến hạn chế nói cách khác một người một cái huân c h ư ơ n g cũng đủ để cho bọn họ hoàn thành xuống tới nhiệm vụ ta đề nghị những huy chương này còn có trên người bọn họ đồ vật đều tạm thời lưu lại chờ phong hổ huynh đệ trở về vẫn là giao cho h ắ n a trầm mặc một hồi một tên bách chiến thắng võ giả đề nghị ân ta đồng ý lần này nếu không có gặp được phong hổ huynh đệ chúng ta mấy cái sợ là ngay cả mạng sống cũng không còn những vật này tự nhiên không tính là gì vậy thì tốt cứ làm như thế vương thắng l ý vân các ngươi hai cái đều dùng bí pháp lý vân còn bị thương đồ vật từ mấy người các ngươi trước mang về sau đó tại đồ lục chi thành bên trong tĩnh dưỡng mấy ngày chờ dưỡng hảo thân thể lại về đơn vị không m u ộ n chúng ta mấy cái tiếp tục đi săn vương tuyền đề nghị năm người hai người sử dụng kích thích thân thể bí pháp nếu là không muốn lưu lại cái gì hậu hoạn đúng là tính dưỡng một phen tốt nhất vậy thì tốt chúng ta về trước đi ba người các ngươi phải cẩn thận lý v â n nghe vậy gật đầu nói h ắ n đ u ổ i còn đang đổ máu yên tâm đi ta liền không tin chúng ta mấy cái vận khí đen đ u ổ i như vậy vương tuyển cười khổ nói dựa theo trước đó đã trà trộn ở chỗ này những võ giả kia thuyết pháp không cần nói mấy người bọn h ắ n bách chiến thắng võ giả dạng này tổ hợp liền xem như phổ thông đỉnh cấp võ giả ở chỗ này cũng cực ít gặp được nguy hiểm bởi vì ở chỗ này đối phương tràn ngập trong võ giả số lượng nhiều nhất ngược lại là trung cao cấp võ giả siêu cấp võ giả số lượng cũng không nhiều lại càng không cần phải nói đỉnh cấp võ giả mấy người bọn hắn gặp được loại tình huống này chỉ có thể nói thời giờ bất lợi quá xui xẻo phong hổ tốc độ hiển nhiên muốn so cái kia bốn cái chạy trốn ra hỏa phải nhanh liền một phút đồng hồ thời gian cũng chưa tới liền đuổi kịp hai tên hộ pháp cái kia hai tên hộ pháp thấy thế biết mình chạy không thoát quyết định chắc chắn hướng thẳng đến phong hổ công kích mà đến đối mặt loại này tặng đầu người cử động phong hổ tự nhiên là không khách khí trực tiếp thu nhận sau đó đem thi thể hai người trực tiếp chứa vào hạt châu không gian chờ có thời gian lại đi xử lý cái kia cung phụng lúc này đã cùng cái kia thiếu cốc chủ sánh vai cùng hai người chỉ chạy ra ước t r ư ờ n g bảy tám giảm m à liền bị phong hổ trực tiếp chặn đường tại phía trước thiếu chủ ngươi trước đi ta ngăn lại hắn cái kia cung phụng nhìn về phía một bên thiếu cốc chủ nói lấy tu ma cốc quy củ bọn họ đều là phụ trách bảo hộ thiếu chủ nếu là thiếu chủ chết rồi bọn họ nguyên một đám cũng đừng nghĩ sống thậm chí sẽ liên lụy người nhà mình nếu là mình chết rồi thiếu chủ còn sống trở về đi vậy mình còn có thể chiếm được một cái công h ân có thể phúc cấm con cháu đời sau đi ha ha các ngươi một cái đều đi không nổi phong hổ nghe vậy không khỏi cười lạnh nói thật vất vả nhìn thấy một con cá lớn làm sao có thể để cho hắn rời khỏi phong hổ còn muốn từ trong miệng hắn gõ đi ra càng có bao nhiêu hơn liên quan tới ma nhân tư liệu đâu chương bốn trăm bảy mươi phong hổ là dùng ma nhân ngôn ngữ nói hai người kia cũng nghe hiểu riêng phần mình kinh nghi bất định nhìn xem phong hổ đồng thời trong lòng cũng có chút vẻ bị thương thân làm đại công quốc tam đại môn phái một trong những thế lực tu ma cốc thực lực thậm chí so với bình thường hầu tức thực lực còn mạnh hơn mà hắn thân làm tu ma cốc người thừa kế tại đại công quốc bên trong tùy ý hoành hành cho dù là ở trong vương quốc đều rất có một chút địa vị gần nhất nghe nơi này mở ra một cái sân thí luyện không kịp chờ đợi muốn tới đây thử xem kết quả không nghĩ vừa đến nơi đây ngày đầu tiên liền đụng phải mấy cái kẻ khó chơi sau đó càng là gặp trước mắt người sắt thần này trong lòng của hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi tu ma cốc bên trong có nội gian bắt hắn cho bà hắn rẻ nếu không mà nói nào có trùng hợp như vậy vừa tới ngày đầu tiên ý tưởng xui như vậy thực lực của hắn rất mạnh mang theo hai tên cung phụng bắt đại hộ pháp có thể nói chỉ cần ma x o á y không ra không người có thể địch về phần cấp chín ma tướng Cấp mà a tướng chắc l sẽ sẽ lẽ không không hiện hoặc hiện căn bản sẽ không xuất hiện ở ngoại giới. xuất xuất Bởi ở ở đây, có là vì, ma ộ t đạt tới khi cấp m tướng giới, cảnh liền soái ẽ bắt thử tiến đầu nghiệm vào cùng ma tướng đó là một cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới cả hai địa vị đồng dạng cùng có cực lớn khác biệt tại trong ma quật không gian chia làm đại quý tộc quý tộc và phổ thông bình dân muốn trở thành quý tộc tối thiểu nhất muốn tu luyện tới ma tướng cảnh giới mà muốn trở thành đại quý tộc thì là muốn tu luyện tới ma x o á i cảnh giới ở chỗ này quý tộc bị chia làm công hầu bá tử nam ở tại dưới còn có h u n tước kỵ sĩ vân vân càng kém một bậc t ấ c vị bá tước phía dưới cũng là tiểu quý tộc mà bá tước trở lên thì là được xưng là đại quý tộc muốn đảm nhiệm bá tước nhất định phải có được ma x o á i trở lên thực lực thực lực một khi tiến vào cấp chín ma tướng cảnh giới liền không có ở bên ngoài đi lung tung trên cơ bản đều đang bế quan để cầu đột phá cho nên hắn tại tu ma cốc bên trong tìm không thấy đối thủ hoành hành toàn bộ công quốc cũng tương tự tìm không thấy đối thủ cho nên mới đến rồi nơi này lại không nghĩ thiếu cốc chủ đi mau a cái kia cung phụng v ọ t thẳng hướng phong hổ nhưng mà lại không phải là đối thủ hắn tại phong hổ trong tay mặc dù so sánh lại bên trên một cái cung phụng mạnh hơn một chút nhưng là cũng chỉ giữ vững được không đến hai mươi giây mà thôi mà từ đầu tới đôi thiếu chủ kia vẫn không hề động bởi vì hắn biết mình chạy không được người rốt cuộc là ai là ai nhường ngươi tới giết ta cái kia thiếu cốc chủ nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía phong h ổ nói ai bảo ta giết ngươi ha ha ta là đồ lục chi thành người giết các ngươi không phải thiên kinh địa nghĩa sao phong h ổ cười nói ngươi thực sự là đồ lục chi thành người cái kia thiếu cốc chủ hít sâu một hơi hỏi đó là tự nhiên bằng không thì lời nói ta làm sao sẽ trợ giúp bọn họ tới giết ngươi đây phong h ổ nói tôn kính cường giả thực lực ngươi quá mạnh chúng ta không phải là đối thủ nhưng là ta hy vọng có thể sử dụng tài phú đem đổi lấy bản thân cái mạng này cái kia thiếu cốc chủ trầm giọng nói giết ngươi các ngươi trên người tất cả mọi thứ là ta phong hồ t r ầ m rãi khiêm tốn vừa nói đồng thời bắt đầu vơ vét cái kia cung phụng trên người đồ tốt n g ư ơ i giết ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt tối đa chỉ là được trên người của ta một vài thứ thôi tương phản thả ta ta có thể cho ngươi càng nhiều ta là tu ma cốc thiếu cốc chủ tương lai tu ma cốc cốc chủ thả ta tu ma cốc sẽ cho ngươi nhiều chỗ tốt hơn vô luận là ngươi cần là tiền tài vẫn là công pháp hoặc là cái gì khác ta đều có thể thỏa mãn ngươi cái kia thiếu cốc chủ nói a tu ma cốc thiếu cốc chủ bất quá rất đáng tiếc ta không biết tu ma cốc là cái gì bất quá ngươi ngược lại là có thể nói cho ta một chút các ngươi tu ma cốc rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực phong h ổ nghe vậy không khỏi hai mắt sáng lên quả nhiên là con cá lớn a tu ma cốc nghe xong cũng biết là một môn phái thế lực cũng không biết môn phái này thực lực mạnh bao nhiêu có bao nhiêu cao thủ ngươi có thể tùy ý đi nghe ngóng chúng ta tu ma cốc chính là tu tư đại công quốc tam đại môn phái một trong thực lực mạnh phi thường tu tư đại công quốc rất nhiều quý tộc thậm chí bao gồm một chút đại quý tộc cũng là xuất từ chúng ta tu ma cốc cái kia thiếu cốc chủ nói ha ha có đúng không nhìn đến chúng ta nên tìm một chỗ hảo hảo tâm sự phong hổ nghe vậy không khỏi khoe miệng toát ra vẻ mỉm cười sau đó một cái lắc mình trực tiếp đánh vào cái kia thiếu cốc chủ trên đầu trước ự c chiếu cái, tiếp đem hắn đánh ngất một đối đem đánh đó đồ hắn h xỉu, sau đó đối chiếu bản n g về một á i tiểu cấm đó ị địa, a kia kia kia đi. đỉnh đầu đỉnh đỉnh Cái cái gọi tiểu sinh tiêu, cái tiêu diệt rồi cái coi cấm cây, con cấp mục chính cấp chờ thúc cấp cũng kết rừng trong hung Phong hung những hung là là là toàn một hoạt thú. thú, thú, bộ bên như hổ một thể cái có nơi ó i chuyện cẩn thận h địa p ư n n g Trước đó ơ đó cũng không phải cái gì nơi tốt ở vào song phương trong khi giao chiến lúc nào cũng có thể xuất hiện một số v õ giả phong hổ treo lấy cái kia thiếu cấp chủ trên người đổi thành một bộ ma nhân tương đối phổ biến quần áo sau đó ở trước ngực treo cái kia cấp bảy ma binh bảng hiệu trên đường đi có gặp được đồ lục chi thành võ giả cũng có gặp được ma nhân võ giả gặp được đồ lục chi thành võ giả phong hổ liền lấy bản thân tốc độ nhanh nhanh hiện lên mà gặp được ma nhân võ giả là không có vận tốt như vậy trực tiếp giết chết sau đó đem bọn hắn thân thể tính cả chiến lợi phẩm cùng nhau mang đi đi ngang qua ước chừng hơn năm mươi dặm đường không sai biệt lắm xem như mau ra khu giao chiến phạm vi phong hổ rốt cuộc đã tới trên bản đồ cái kia tiểu cấm địa cái này tiểu cấm địa là một mảnh ước chừng bảy tám dặm dài rộng rừng song phương đến đây đi săn võ giả gặp được nơi này bình thường là sẽ không tiến đi bên trong hung thú số lượng không ít đỉnh cấp hung thú đều có mấy chục cái võ giả bình thường nào dám đi t r e o trọc xông vào rừng cây phong hổ không kiêng n g h gì cả chạy rất nhanh đưa tới trong rừng giấu kín hung thú chú ý rất nhanh mấy chục con hung thú hướng về phong hổ đánh tới mà phong hổ thì là trực tiếp đem cái kia đã té x ỉ u thiếu cốc chủ tùy ý ném sang một bên sử dụng xong thủy thủ xông vào đám kia hung thú bên trong bị phong hổ tiện tay ném một cái thiếu cốc chủ từ trong mơ hồ chậm rãi tỉnh lại liền phong hổ cũng không nghĩ tới cái này mới ra hỏa lại nhanh như vậy tỉnh lại hắn vẫn là coi thường ra hỏa này thể chất thực sự là phi thường cường hãn có thể nói so với phong hổ hiện tại thể chất còn muốn càng hơn một bậc cho nên mới có thể tỉnh lại nhanh như vậy sau khi tỉnh lại thiếu cốc chủ giật này mình trước mắt thế mà xuất hiện mấy chục con bạo ma hổ bạo ma hổ thế nhưng là rất lợi hại hung thú trên cơ bản trưởng thành liền có thể có được cấp bốn ma tướng thực lực đặt tới ma x o á y thực lực bạo ma hổ cũng có rất nhiều nhưng mà để cho hắn càng thêm không thể tưởng tượng nổi là trước mắt những cái kia bạo ma hổ mấy chục cái cùng tiến lên liền xem như hắn cũng phải nhượng bộ lui binh bạo ma hổ ở trước mắt nam nhân này trong tay liền cùng những cái kia ma binh cấp hung thú một dạng căn bản không bay ra khỏi nửa điểm b ọ nước Từ bắt đồ ầ u cuộc xuất tàn sát, mãi cho đến tàn sát hoàn tất, thôi. rốt từ hoàn mà này, là nào đến con bạo ma hổ, chỉ dùng Người hiện? cái mãi mấy ma mười mấy cho chục chỉ chỗ hổ, hô hấp bạo đ lục chi thành r ố tồn cuộc là cái huống? là gì tình đ lục chi h t à h tại ồ n t rất nhiều ma nhân đều chỉ biết do nó là đột nhiên xuất hiện kiến tạo tốc độ cực nhanh cũng không biết là từ chỗ nào xuất hiện ra hỏa kiến tạo bất q u a nó kiến tạo thành chỉ phạm vi thuộc về hầu tức lãnh địa sau đó hầu tức liền phân phát một chút bộ đội tiến đến thảo phạt bắt đầu chỉ là phái đi ra một chút không chính hiệu bộ đội cũng chính là hắn dưới cờ những cái kia tiểu quý tộc bộ đội tập hợp bất quá rất nhanh bị đánh bại sau đó lại điều động quân chính quy kết quả lại một lần nữa thất bại sau đó hầu tức liền dập tắt muốn thảo phạt tâm tư ngược lại điều động một chút dân gian võ giả tiến đến quấy rối sau đó chậm rãi phát triển thành một cái sân thí luyện Chương 471, Công quốc thực lực Giá hỏa này thực lực, sợ là、so、với vương quốc cấp cao chẳng hỏa nhất thiên tài đều chẳng thiếu vương này Giá gì. 471, đều tài là với sợ so thậm chí có thể so sánh với hoàng triều đ ỉ n h cấp thiên tài bọn họ tu ma cốc mặc dù chỉ có thể ở đại công quốc bên trong hoành hành nhất thời nhưng mà tổng thể thực lực vẫn là rất không sai trong tông cũng từng từng sinh ra ma vương cấp cao thủ mà hắn cũng bị ca tụng là tông môn khó gặp thiên tài nhưng mà so với người này đến lại là kém không chỉ một tinh nửa điểm ma vương cấp võ giả so ma soái càng thêm cường đại so sánh tới địa cầu đại khái chính là thánh cấp võ giả ma quật không gian võ giả thực lực phi thường cường hãn nội tình lại tốt linh khí sung túc từng sinh ra ma vương cấp cường giả rất nhiều bất quá thực lực đạt tới ma vương cấp về sau qua số lượng trăm năm liền sẽ biến mất ở một giới này tu ma cốc đã từng từng sinh ra một cái ma vương cấp cao thủ bất quá đó đã là hơn một ngàn năm trước sự tình khi đó tu ma cốc thực lực so hiện tại mạnh hơn nhiều liền vương quốc đại thế lực cũng không dám k i n h thường mà bây giờ tu ma cốc thực lực mặc dù coi như không tệ nhưng là lực ảnh hưởng so với năm đó đến có thể kém hơn nhiều phong hổ lấy cực nhanh tốc độ tàn sát xong đám này bạo ma hổ sau đó trực tiếp đem những cái này bạo ma hổ thu sạch vào trong hạt châu không gian theo phong hổ thực lực tăng lên hạt châu không gian cũng càng lúc càng lớn vốn chỉ là giống như một gian phong ốc lớn nhỏ mà bây giờ sợ là không thể so với một tòa hơn một trăm mét vương phòng ở nhỏ hơn bao nhiêu hơn nữa độ cao cao hơn bên trong có thể cất giữ đồ vật tự nhiên càng nhiều trước mắt cái này mấy chục cái bạo ma hổ nhét vào tăng thêm nguyên bản cất giữ ở bên trong đồ vật cái ò n non nửa không gian không dụng. nhét những người ném lần có có trước chết đó bạo vào, o sử ma sau kia ra, hổ giết lại đi Đem đem đầu bắt lượt này trong rừng quả quyết không có khả năng chỉ có đám này bạo ma hổ khẳng định còn có hung thú khác những thi thể này tự nhiên là giao cho những hung thú kia tới xử lý cái này chữ vật ma khí bất quá đây cũng quá lớn rồi a cái kia thiếu cốc chủ nhìn thấy trên mặt đất đã chết rất nhiều bạo ma hổ đều biến mất hết không gặp trên mặt đất lại đột ngột xuất hiện vượt qua hai mươi cỗ thi thể liền biết phong hổ trên tay nhất định là có chữ vật ma khí bất quá g i a hỏa này giống như rất tham tài a tới bắt một cái bạch tinh tệ cũng không nguyện ý bung tha cần phải như vậy khoa trương sao có được pháp khí chứa đồ người hơn nữa không gian còn to lớn như thế pháp khí chứa đồ còn thiếu chút tiền ấ y nhưng là tham tài tốt sợ là sợ loại kia không cần tiền người gặp được loại này không cần tiền ra hỏa sợ không phải sẽ muốn mệnh ha ha ngươi đã tỉnh thế mà không chạy phong hổ cười nói tốc độ ngươi quá nhanh ta căn bản chạy không được bao xa vẫn sẽ bị ngươi bắt trở về cái kia thiếu cốc chủ hồi đáp ngươi người này nhưng lại tự biết mình rất tốt ta liền ứa thích những cái kia nguyện ý phối hợp b ấ t phiền phước phong hổ cười nói ngươi không giết ta là có chuyện muốn hỏi ta đi thiếu cốc chủ nói thông minh quả thật có chút sự tình muốn hỏi ngươi trước đó ngươi nói tại đại công quốc bên trong có rất nhiều quý tộc là xuất thân từ tu ma cốc đến nói cho ta một chút ngươi vị trí này cái tu ma cốc có bao nhiêu lợi hại còn có thuận đường giới thiệu cho ta ngươi một chút môn cái này đại công quốc có chừng bao nhiêu nhân khẩu có bao nhiêu ma soái cấp cứng giả ma soái cấp trở lên tồn tại có hay không phong hồ hỏi chúng ta ở tại đại công quốc tên là tu tư đại công quốc mà tu ma cốc là tu tư đại công quốc tam đại môn phái một trong những thế lực rất nhiều quý tộc đều sẽ đem bọn hắn dòng roi đưa vào chúng ta tu ma cốc bên trong tu luyện một khi tu luyện có thành tựu liền có thể trở về kế thừa tức vị quý tộc hoặc là mang binh lập xuống công h â n trở thành tân quý tộc về phần đại công quốc có bao nhiêu nhân khẩu ta không biết ma soái cấp, cấp cấp cường giả cụ thể số lượng ta không rõ lắm nếu là không bổ sung tam đại môn phái thế lực mà nói đoán chừng có thể có trên trăm cái khoảng trừng đi mà ma vương cấp tồn tại công quốc bên trong sẽ rất ít có đồng dạng trong vương quốc mới có về phần tu tư đại công quốc ta cũng không nghe nói có cường giả như vậy tồn tại cái kia thiếu cốc chủ nói ngươi nhưng lại thật phối hợp ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục đâu phong hậu nghe vậy trong lòng lăng nhiên thật cường hãn thực lực chẳng qua là một cái công quốc mà thôi liền có được trên trăm võ giả cấp chiến thần hơn nữa còn không tính tam đại môn phái nếu là tính cả cái này tam đại môn phái lại nên có bao nhiêu người mạnh mẽ công quốc khẳng định không có vương quốc lớn trong vương quốc lại có bao nhiêu cường giả càng cường đại hoàng triệu đâu trách không được trách không được quân bộ cho bọn hắn tin tức cũng là lập lờ nước đôi nếu là đem thực lực đối phương công bố ra mà nói sợ là không ai dám dưới ma quật không gian đi quả thực là quá hung t à n đây đều là thông thường ngươi tùy tiện bắt một người đều có thể hỏi ra ta không cần thiết giấu giếm cái kia thiếu cốc chủ nói a vậy ta hỏi ngươi các ngươi tu ma cốc thực lực như thế nào có bao nhiêu ma x o á i cấp cường giả phong hồ hỏi thu ma cốc ma x o á i cấp cường giả mười hai người thiếu cốc chủ đáp mười hai cái dựa theo thuyết pháp này mặt khác hai thế lực lớn đoán chừng cũng cùng cái số này không sai biệt lắm nếu là cùng đại công quốc thực lực chung vào một chỗ có thể sẽ có một trăm năm mươi cái khoảng chừng chiến thần cấp cường giả một trăm năm mươi cái vẫn chỉ là một cái công quốc mẹ nó phong hồ muốn mắng người c h ắ c không được địa cầu cao tầng đem ma nhân uy hiếp nhìn so hung thú còn muốn lợi hại hơn không nói bọn gia hỏa này là chân chính sinh vật có trí khôn chỉ bằng vào bọn họ vũ lực cũng đúng là so địa cầu cường hãn rất nhiều nhiều nữa nếu là bọn gia hỏa này thực trên địa cầu đứng vững bước chân muốn diệt tuyệt địa cầu nhân loại thật là lớn có khả năng chứ phi địa cầu không tiếp đại giới lại sử dụng những cái kia đại quy mô tính sát thương vũ khí t ỷ như đạn hạt nhân loại hình thế nhưng là cái đồ chơi này hại người hại mình vạn nhất lại làm lớn ra ma quật đường qua lại cái kia người địa cầu coi như thật phải x o n g đời thực lực xác thực rất mạnh phong hổ tan thắn nói không biết tôn hạ rốt cuộc là ai cái này đổ lục chi thành lại là cái gì địa vị cái kia thiếu cốc t r ù hỏi n g ư ờ i không biết phong hổ nghe vậy s ư ớ n g sở biết rõ thật cái gì chúng ta chỉ biết là tại công quốc bắc bộ cánh hầu tức trên lánh địa xuất hiện một cái lạ lâm thành thị thực lực rất mạnh liên tục hai lần đánh lùi cánh hầu tức tiến công nơi này cường giả rất nhiều cánh hầu tức trên l ã n h địa nhàn tản võ giả cùng môn phái võ giả đều ở nơi này lịch luyện chúng ta là nghe hỏi đến đây cũng không biết các ngươi rốt cuộc là người nào cái k i a thiếu cốc chủ nói a ha ha có ý tứ các ngươi không biết phong h ầ u nghe vậy không khỏi s ư ơ n g sở sau đó cười nói nhìn đến ma quật không gian cao tầng cũng ở đây giấu giếm thứ gì hoặc có lẽ là biết rõ địa cầu tồn tại biết rõ không gian thông đạo thậm chí khả năng chỉ là một cái nào đó thế lực mà thôi tiến đánh địa chương ầ u cũng c ỉ là một c bốn trăm bảy mươi hai ma hoàng tôn hạ ta là tu ma cốc thiếu cấp chủ mặc kệ tôn hạ có điều kiện gì hoặc là cần ta giúp tôn hạ hỗ trợ cái gì thậm chí tôn hạ nếu là rất cần tiền mà nói chỉ cần nói một con số tại hạ nhất định làm theo chỉ cầu tha ta một mạng cái kia thiếu cốc chủ nói tha cho ngươi một tên xem ở ngươi như thế phối hợp phân thượng cũng không phải không được bất quá ta giết các ngươi tu ma cốc nhiều cao thủ như vậy chẳng lẽ ngươi liền một chút không hận ta nếu là ta thả ngươi trở về ngươi tụ tập tu ma cốc cao thủ tới giết ta ta cũng không phải ma xoáy cấp cường giả đối thủ phong h ổ khẽ gật đầu một cái nói tôn hạ xin tin tưởng ta ta mới sẽ không vì bọn họ báo thủ những người kia cũng chỉ là ta cấp dưới mà thôi chết thì đã chết ta tu ma cốc bên trong có là cao thủ ta nhất định sẽ không vì bọn họ đi tìm tôn hạ báo thủ cái kia thiếu cốc chủ nói làm sao chẳng lẽ tại các ngươi tu ma cốc bên trong có rất nhiều ma tướng sao bọn họ cũng không phải bình thường ma tướng nguyên một đám tối thiểu cũng là cấp bảy ma tướng hơn nữa ta xem bọn họ nhục thân cũng là đặc biệt rèn luyện qua đây phong hồ nói tôn hạ quả nhiên là cao thủ liếc mắt một cái liền nhìn ra thân thể bọn họ s á c thực đi qua đặc thù rèn luyện ma tướng mà thôi ở chúng ta tu ma cốc bên trong còn có mấy hơn trăm người cái kia thiếu cốc chủ nói mấy trăm tên ma tướng con mẹ nó quả nhiên là đại hội nhân gia chỉ là cái này mấy trăm tên ma tướng nếu là ném đến địa cầu bên trên sợ là đều có thể nhấc lên thao thiên cự lãng có thể nói cho ta biết thân thể bọn họ là thế nào rèn luyện tới mức như thế sao phong hổ nói cái này cái kia thiếu cốc chủ nghe vậy có chút chần chờ làm sao ngươi không chịu nói phong hổ thấy thế không khỏi nhướng mày nói chuyện này liên quan tu ma cốc cơ mật chỉ có tôn hạ đáp ứng thả tại hạ tại hạ mới nguyện ý nói cái kia thiếu cốc chủ nói ha ha cái mạng nhỏ ngươi còn trong tay ta thế mà cùng ta có kẻ mặc cả phong hổ nghe vậy không nhịn được thanh âm lạnh lẽo không dám kỳ thật thân thể bọn họ là ở một cái đặc thù trong trận pháp tu luyện mà thành cái kia thiếu cốc chủ nói đặc thù trận pháp cái gì đặc thù trận pháp ngươi lại biết bố trí phong hồ hỏi không biết bậc này trận pháp chỉ có ma vương cấp cường giả mới có thể bố trí một ngàn năm trước chúng ta tu ma cốc bên trong xuất hiện một cái ngút trời kỳ tài tu luyện đến trước đó chưa từng có ma vương cảnh giới cái kia trận pháp chính là hắn lưu lại ta bây giờ liền ma x o á i đều không phải là lại như thế nào có thể bố trí loại kia trận pháp thiếu cốc chủ nói ma vương các ngươi trong tông môn xuất hiện qua ma vương phong hổ nghe vậy lập tức giật n ả y cả mình ma vương hẳn là thánh cấp tồn tại a chẳng qua là một cái công quốc mà thôi lại còn xuất hiện qua ma vương cấp cường giả thế này thì quá mức rồi đương nhiên tu tư công quốc tam đại thế lực đều đã từng xuất hiện ma vương cấp cường giả cũng là dựa vào ma vương cấp cường giả lưu lại nội tình chúng ta tam đại môn phái mới có thể siêu nhiên tại tu tư đại công quốc bên trong thiếu cốc chủ nói vậy các ngươi ma vương cấp cường giả đâu phong hổ hỏi sớm tại 500 năm trăm n ă m trước liền phi thăng thượng giới thiếu cốc chủ nói phi thăng thượng giới có ý tứ gì phi thăng phi thăng thành tiên địa cầu bên trên nhưng lại cũng có cùng loại truyền thuyết chẳng lẽ tu luyện tới thánh cấp chính là tiên nhân rồi tôn hạng ngài liền cái này đều không biết đối diện thiếu cốc chủ nghe vậy không khỏi im lặng ra hỏa này rõ ràng thực lực mạnh như vậy có vẻ giống như là một cái nhà quê nói lời vô dụng làm gì nhường ngươi nói ngươi liền nói nói nhảm nữa ta phế bỏ ngươi phong h ổ tức giận nói tuất ta nói ta nói phi thăng thượng giới chính là phi thăng thoát ly chúng ta một giới này mặt tiến nhập cao hơn giao diện trên thực tế phàm là đạt tới ma vương cảnh giới cao thủ đều có thể trực tiếp phi thăng thượng giới bất quá có rất ít người vừa đạt tới ma vương cảnh giới liền phi thăng đại đa số người đều sẽ dừng lại ở bảng giới bất quá thời gian quá dài lời nói cũng không được đồng dạng ma vương cấp cứng giả tối đa cũng, cũng chỉ có thể tại bản giới nghỉ ngơi khoảng chừng năm trăm n ă m thời gian sau đó liền không chắc không phi thăng thượng giới tông môn trong điện tịch là như vậy ghi chép tatu ma cốc tiền bối chính là như thế cái k i a thiếu cốc chủ nói dừng lại 500 năm trăm n ă m vậy ngư ơ i ý là ma vương cấp cường giả có thể sống năm trăm tuổi phong hổ lộn xộn tiên thiên cường giả có thể sống hai trăm tuổi hắn đã tiếp nhận rồi có chút người bình thường không phải cũng có thể sống tới cái một trăm hai mươi ba mươi bốn tuổi mặc dù chỉ là ví dụ như vậy tiên thiên võ giả sống hai trăm tuổi cũng có thể hiểu nhưng là sống năm trăm tuổi là cái gì quỷ thế này thì quá mức rồi đương nhiên ma vương cấp cường giả cụ thể thọ nguyên bao nhiêu ta mặc dù không biết nhưng là năm trăm tuổi khẳng định có thể cái kia thiếu cốc chủ nói tốt đ a tại các ngươi nơi này ma vương cấp trở lên cường giả có hay không phong hồ hỏi đương nhiên là có cái kia chính là trong truyền thuyết ma hoàng Thiếu mắt tiểu tinh tinh. chủ chuyện hai nói Quốc đều lúc bước lên đang phong hổ chỉ là như vậy thuận miệng hỏi một chút lại không nghĩ còn mẹ nó thật có mẹ nó muốn hay không khoa trương như vậy ma hoàng so ma vương càng mạnh phong hổ nói đây là tự nhiên truyền thuyết ma hoàng cấp cường giả có thể ở bản giới nghỉ ngơi hơn ngàn năm thời gian bất quá muốn đạt tới ma hoàng cảnh giới vô cùng khó khăn ma vương tồn tại còn dễ nói tu tư đại công quốc bên trong mặc dù không có bất quá mẫu quốc bên trong đã có mấy cái ta còn từng trải qua may mắn gặp qua một vị nhưng là ma hoàng cấp cường giả cũng quá ít cần ma vương cấp cường giả tại năm trăm năm bên trong tu luyện tới ma hoàng cảnh giới mới có thể ngừng chân tại bản giới ngàn năm nghe nói hoàng triều bên trong có ma hoàng tồn tại bất quá khó phân thật giả dù sao ta không nghe ai nói qua tu la hoàng triều bên trong có ma hoàng tại thiếu chủ kia nói tiếp đó phong hổ lại cùng cái này thiếu cốc chủ trò chuyện không ít phong thủ a tu tư đại công quốc các đại thế lực nhân văn lịch sử xung quanh công quốc vương quốc hoàng triều loại hình hai người một mực cho tới trời tối đói bụng đến đủ cuộc gọi phong hổ trực tiếp từ trong hạt châu không gian xách một cái bạo ma hổ đi ra sau đó làm một đống lửa hiện trường nướng thịt chúng ta nơi này tứ đại hoàng triều lẫn nhau ở giữa không có một cái nào là cùng hòa thuận riêng phần mình cấp dưới đều có một đám vương quốc công quốc lẫn nhau ở giữa lẫn nhau t r i n h phạt lần đầu bên ngoài còn có một số vương quốc độc lập cùng công quốc dù sao thì không có mấy cái là nhàn rỗi trên cơ bản cũng là xuất phát từ trong chiến tranh thậm chí cùng thuộc tại một cái hoàng triều nhưng là phụ thuộc vào khác biệt vương quốc ở giữa công quốc vì địa bàn cùng tài nguyên cũng sẽ ra tay đánh nhau tỉ như chúng ta tu tư đại công quốc cùng l ầ n đan đốn đại công quốc liền cùng tử địch không sai biệt lắm hàng năm đều muốn đánh lên như vậy một hai lần ngươi c ấ p ta ta đoạt ngươi c ấ p tới c ấ p đi một nhóm cũ quý tộc xuống ngựa hoặc là bị giết mà thông qua chiến tranh lại thúc đẩy sinh trưởng ra mặt khác một nhóm quý tộc lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại ân thực sự là rượu ngon a thật là thơm thiếu chủ ăn một miếng thịt tay kêu mang theo một bình rượu ngũ lương nếu là không biết người còn tưởng rằng đây là hai anh em đang uống rượu ăn thịt thuổi ngữ bước đây hoàn toàn nhìn không ra một người là một người khác tù binh chương bốn trăm bảy mươi ba ngươi cho ta ăn cái gì ha ha như vậy trừ bỏ tứ đại hoàng triều bên ngoài còn có bao nhiêu cái công quốc vương quốc phong hổ c ư ờ i hỏi ăn xong uống tốt rồi nói mới đủ đủ tận hứng đi qua như vậy nửa ngày giao lưu phong hổ đối với ma quật không gian rất nhiều chuyện đều có hiểu rõ không ít nơi này cơ hồ chính là ở vào hoa hạ xuân thu chiến quốc thời kỳ m ở dạng các loại quốc gia số lượng rất nhiều lẫn nhau ở giữa lẫn nhau t r i n h phạt cơ hồ không có đ ỉ n h chỉ thời điểm thực lực mạnh nhất chính là tứ đại hoàng triều thủ hạ riêng phần mình có một nhóm vương quốc công quốc quý liếm mà những cái này quý liếm công quốc vương quốc cũng tóm r Triều, Triều ê tiêu nên n bản cũng là tương đối gần Hoàng Hoàng nhập phương cơ cho quốc, bị là vào diệt, đối đầu đối đ mẫu sau sợ vì ỗ i năm dân lại ễ cho khác. cách Hoàng Triều 33, đi theo Hoàng Triều 33 sau lưng đi tiến đánh người khác. Mà khoảng Mà lưng tiến người Triều Triều tứ đi đi sau đ h o à nơi g công cùng Triều một chút công quốc khá xa v ư n mình g quốc, cho c h ơ b ả này thân, có thậm t chí còn hình h còn có n liên minh, cùng Hoàng kháng. nơi n h thế lực đối kháng. Tóm lại, Triều đối Tóm à cơ hồ là một mảnh đai dối duy nhất phong hổ có thể xác nhận là nơi này nên so địa cầu bên trên phải lớn không ít tối thiểu lục địa diện tích phải lớn rất nhiều bằng không thì mà nói không chứa được nhiều như vậy hoàng triều vương quốc công quốc loại hình hơn nữa nơi này còn có mảng lớn mảng lớn chưa khai phát thổ địa nơi đó thì là hùng thú nhạc viên tóm lại nơi này khả năng cùng hơn ngàn năm trước địa cầu khả năng rất tương tự chỉ bất quá nơi này tu luyện thành phong cao thủ rất nhiều mặc dù khoa học kỹ thuật cái gì cơ hồ không có nhưng là bởi vì nhân viên tố chất rất mạnh hơn nữa cường giả sống thời gian rất dài cái này không rõ ràng công quốc không có cách nào tính toán thường xuyên có công quốc bị diệt sau đó lại có mới công quốc sinh ra bất quá vương quốc thế lực liền tương đối vững chắc đoán chừng có bốn mươi năm mươi cái đi nghe nói hải vực nơi đó còn có lớn đảo trên đảo cũng có công quốc vương quốc loại hình nhưng là không có hoàng triều thiếu cốc chủ nói bốn mươi năm mươi cái vương quốc cái kia công quốc sợ không phải có vượt qua hai trăm a mẹ nó phong hổ đều không biết nên tính thế nào nơi này cường giả đến cùng sẽ có bao nhiêu thậm chí phong hổ cảm giác phía trên muốn ở chỗ này thành lập đồ lục chi thành rốt cuộc là đúng là sai vạn nhất có người hưu tâm những cái này hoàng triều vương quốc công quốc loại hình cho sò、so、sâu nhất định chính là nhao nhao treo lên đánh người địa cầu tiết ấu cũng may nơi này quốc gia mặc dù rất nhiều thực lực rất mạnh nhưng là năm vẻ bảy mảng các đại thế lực ở giữa tranh đấu không nớt bất quá phong hổ ngược lại có chút buồn mực tất nhiên những quốc gia này giống như đều không có muốn chiếm lĩnh đại cầu ý nghĩa xâm lấn địa cầu những ma nhân đó rốt cuộc là thuộc về cái gì thế lực đâu ân không biết các hạ du lịch qua mấy cái quốc gia phong hổ hỏi chỉ là bất tài tuổi tắc còn nhỏ chỉ ở m â u quốc cấp dưới mấy cái công quốc trung du trải qua về phần lại xa địa phương liền không có đi qua thiếu cốc chủ nói cái không gian này khai phát trình độ còn kém rất rất xa địa cầu cho dù là công quốc bên trong cũng chỉ có pháo đài quý tộc thành t r ì p h ụ cận khai phát độ tương đối cao sau đó lấy thành trì cùng tòa thành làm trung tâm tạo dựng lên một chút thôn trấn thông qua trồng trọt thu hoạch được lương thực kỳ thật bất kể là công quốc vẫn là vương quốc hoặc là hoàng triều cảnh nội đều có mảng lớn chưa khai phát thổ địa có sân mạch có rừng cây bên trong đều sinh hoạt rất nhiều hứng thú hoặc là sơn tặc loại hình ở chỗ này du lịch là cường giả mới có thể làm sự tình kẻ yếu vận khí không tốt mà nói đi ra ngoài đi không được bao xa liền bị người cho xử lý vậy không bằng mời thiếu cốc chủ cùng ta cùng một chỗ du lịch một phen như thế nào phong h ổ nói ách cùng ngươi du lịch cái kia thiếu cốc chủ nghe vậy lập tức trên mặt đắng chát g i a hòa này hay là không muốn thả bản thân a đó là tự nhiên làm sao thiếu cốc chủ không nguyện ý sao phong hổ nói mặc dù hán bộ lấy không ít tình báo nhưng nơi này t r u n g quy là một cái thế giới xa lạ có cái này thiếu cốc chủ ở bên người rất nhiều chuyện giải quyết nhất định sẽ dễ dàng rất nhiều nguyện ý nguyện ý cái kia thiếu cốc chủ cười khổ nói nguyện ý liên tốt đến ai ra đem cái này an phong hổ nói xong một trưởng đánh vào cái kia thiếu cốc chủ phía sau lưng cái kia thiếu cốc chủ thuận thế há hốc miệng ra mà phong hổ thì là con ngón búng ra một vật lập tức tiến nhập cái kia thiếu cốc chủ miệng phong hổ cười tủm tìm nói ân t ố t thực sự là nghe lời dạng này ta liền yên tâm đi cùng với ta về sau ta sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi chỉ cần ngươi không c o n phản ta ta còn có thể cho ngươi không ít chỗ tốt ngươi ngươi cho ta ăn cái gì cái kia thiếu cốc chủ mở to hai mắt nhìn nói ngươi cứ nói đi phong hổ cười trực tiếp phi thân bên trên một k h ỏ a đại thúc sau đó làm cái túi ngủ phủ lên cả người chui vào không tiếp tục để ý phía dưới thiếu cốc chủ mà cái kia thiếu cốc trụt thì là nện đủ một trận ngực đối phương có thể cho hắn ăn cái gì còn cần nói nhất định là độc dược a mà các người ta đưa cho chính mình sau khi ăn xong liền không để ý tới mình hiển nhiên cũng không sợ tự chạy điều này nói rõ đối phương đối với mình độc dược có đầy đủ lòng tin mình là có thể chạy thế nhưng là sau này thì sao sợ là tránh không được độc pháp thân vong mà phong hổ thì là đang ngủ trong túi vụn trộm quan sát cái kia thiếu cốc trụ nhìn xem sắc mặt kia lúc thì xanh lúc thì trắng thiếu cốc chủ một cái mông ngồi dưới đất liền biết bản thân kế sách thành công hắn nơi nào có độc dược gì nhớ ngày đó hắn muốn khống chế trương huy bọn họ ba huynh đệ vẫn là sư phụ mình cho độc dược mà cho cái kia thiếu cốc chủ ăn bất quá là một k h ỏ a phổ thông bánh kẹo thôi sau đó cái gì cũng không nói để cho ra hỏa này bản thân suy nghĩ sáng sớm hôm sau phong hổ trong hai con ngươi hiện lên một đạo tinh quang công lực của hắn lại tiến bộ đi qua săn g i ế t ma nhân tăng thêm ngày hôm qua mấy chục cái bạo ma hổ cũng chỉ thiếu kém một chân bước vào cửa lại trải qua đêm qua một phen vận công công lực của hắn lần nữa làm ra đột phá y nguyên đạt đến lờ vờ một trăm linh chín cấp còn chỉ kém cấp một liền có thể đạt tới một trăm m ư ơ i cấp sau đó lại xác nhận một cái nhiệm vụ chém giết một tên thu vương sau đó liền có thể thuận thế tiến vào chiến thần cảnh giới bất quá muốn đi vào cái này lờ vờ một trăm m ư ơ i cấp cũng không phải dễ dàng như vậy cần đồ sát đại lượng hung thú hoặc là ma nhân mới được buổi sáng tùy ý ăn một chút hôm qua còn lại nướng thịt phong hổ hướng thẳng đến rừng cây bên ngoài đi đến mà cái kia thiếu cốc trụt thì là mặt m ũ i tràn đầy ủ rũ theo sau lưng không theo lấy không được a chúng độc muốn giải dược chạy trốn nhất định là không được phong hổ trong lòng cười thầm sau đó mang theo cái này thiếu cốc chủ bắt đầu săn g i ế t ma nhân đối với săn g i ế t ma nhân phong hổ cũng không có quá nhiều tội ác cảm giác có thể là bởi vì trên địa cầu giết chết hung thú nhiều lắm ra tay giết những cái này ma nhân cùng giết những hung thú kia trên cơ bản không có khác nhau quá nhiều bất quá cũng chính là những cái này ma nhân võ giả phong hổ ra tay có thể không lưu tình chút nào bởi vì hắn biết rõ bản thân không giết bọn g i a hỏa này bọn g i a hỏa này liền sẽ giết bản thân hoặc là giết chết cái khác địa cầu võ giả đối với cái này hắn không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng nhưng nếu là một đám người già trẻ em mà nói chỉ sợ hắn liền xuống không tay chương bốn trăm bảy mươi bốn ukra diễn kỹ săn g i ế t ma nhân đối với phong hổ mà nói cơ hồ không có bất luận cái gì độ khó thậm chí không chỉ phong hổ g i ế t cả kia thiếu cốc chủ cũng ở đây g i ế t là hắn cũng ở đây g i ế t cũng không phải là phong hổ để cho hắn g i ế t là chính hắn chủ động g i ế t tiến vào bãi săn g i ế t phải có bị g i ế t giác ngộ trên thực tế ma quật không gian bãi săn g i ế t có rất nhiều mỗi lần hai quốc gia đối chọi sắp chuẩn bị một trận đại chiến tại đại chiến đêm trước đều sẽ hình thành bãi săn g i ế t nếu là hình thành rằng co kia liền càng không cần nói tỉ như cổ ma hoàng triều cùng tu la hoàng triều ở giữa chính là như thế hai đại hoàng triều khoảng cách tương đối gần cơ hồ tạo thành thủ chuyển kiếp song phương biên quan khu vực một mực tại chiến tranh tại đó liền tạo thành một cái lâu dài bãi săn g i ế t hai đại hoàng triều thậm chí bao gồm cấp dưới vương quốc công quốc nhàn tản đám võ giả có rất nhiều người đều sẽ đầu nhập vào bãi săn g i ế t bên trong đi có chút lập công có là vì tôi luyện có là vì phát tài còn có biến thái đơn thuần là vì giết người công quốc ở giữa bởi vì võ giả số lượng nguyên nhân tự nhiên không có khả năng lâu dài hình thành bãi săn giết thế nhưng dẫn đến một khi có bãi săn giết xuất hiện liền sẽ có vô số võ giả tràn vào cũng tỉ như đồ lục chi thành phụ cận tối thiểu thì có mấy vạn ma nhân võ giả ở chỗ này chém giết bọn họ trừ bỏ săn giết đồ lục chi thành võ giả thậm chí ngay cả chính bọn hắn người cũng ở đây săn giết trong phạm vi đây là nhìn lắm thành quen sự tình ai cũng biết t i ế như vào bãi săn giết về bãi bỏ giết người săn sau, trừ t â đâm n nhất chiến hữu, ai cũng không thể tin, thậm chí có thời điểm liền chiến hữu cũng n hữu, thể thậm chí thời hữu phía có ai điểm sau g sẽ ở ờ i m ộ thế đào. Của cả c người t không chỉ là phong hổ thưa thích, rất ngày h i ề u n ư người ờ i tiền phi i đều thích, người không có tiền của phi nghĩa không có của g u quật câu người không lén ăn của ban đêm thì không ở, mặc dù trong ma quật không gian khả năng không n hai khả thì của mặc có ma đêm mập, dù à nhưng là đạo lý người người đều hiểu. Như thế, phong hổ ngày hiểu. thế, hổ là lý đạo đều kế tối thiểu giết chết hơn ba trăm người đi theo phong hổ bên người thiếu cốc chủ cũng đã giết hơn trăm người chỉ là trong đó có một cái để cho phong hổ tương đối sầu não giết nhầm người là giết nhầm người hóa thân thành địch nhân cũng không phải là chỉ có phong hổ mới có thể nghĩ đến đồng dạng những người khác cũng có thể nghĩ đến hóa thân thành đối thủ sau đó ở sau lưng đánh lén dễ dàng thu hoạch đầu người rất nhiều người đều đã nghĩ đến hơn nữa còn thực sự có người đi làm nhưng mà phong hổ cũng không biết đối thủ là người một nhà cải trang m à thành mà hắn cũng là cải trang thành ma nhân sau đó bi kịch liền xuất hiện phong hổ sở dĩ phán định ra hỏa này là người một nhà hay là bởi vì tại vơ vét của cải người chết thời điểm từ trên người hắn nhảy ra khỏi một tấm hình ảnh chụp vật này chỉ có người địa cầu mới có hơn nữa người này bên ngoài ăn mặc là ma nhân quen thuộc quần áo nhưng là bên trong mặc quần áo lại là chính bắt kinh h ó a hạ hàng nội địa hai dạng đồ vật chung vào một chỗ để cho phong hổ phán đoán đây cũng là một người một nhà kết quả bị bản thân cho giết lầm vượn bực không thôi phong hổ không khỏi níu chặt mày lại đằng sau giết người thời điểm phong hổ đều sẽ trước tiên nói một câu tiếng hoa sau đó lại giết chỉ là đằng sau lại giết chết liền không có một người địa cầu g i ả trang mà người kia thi thể là bị phong hổ chứa vào qua không gian bên trong chuẩn bị v ụ n trộm mang về giấu ở quê quán tốt nhất là có thể v ụ n trộm điều tra thêm thân phận của hắn nếu là có người nhà loại hình cũng có thể trong bóng tối làm ra một chút đền bù tổn thất trải qua chuyện này phong hổ đối với cái này loại săn giết cũng chưa có quá nhiều hứng thú hơn nữa dạng này săn g i ế t đến võ giả đại bộ phận đều không phải là cao thủ trung cao cấp võ giả nhiều lắm mà những cái này trung cao cấp võ giả căn bản không thể cho bản thân mang đến quá nhiều điểm kinh nghiệm tăng thêm nếu là dựa vào săn g i ế t những cái này ma nhân đến thăng cấp mà nói sợ không phải đem những cái này tham gia bãi săn g i ế t võ giả toàn bộ tiêu diệt cũng thăng không cấp cuối cùng phong hổ nghĩ cái ý tưởng bản thân khôi phục thành đồ lục chi thành trang phục sau đó để cho cái kia thiếu cốc t r ù hơi dịch dung cách gan mặc một phen sau đó hai người công khai giao thủ đem khí thế bảy mươi phần bắt đầu câu cá là câu cá hai người đại chiến khí thế m ư ờ i phần đem cảnh vật c h u n g quanh phá hư cái m ư ờ i phần sau đó hấp dẫn những cao thủ kia tới xem cuộc chiến sau đó dẫn tới bọn họ gia nhập chiến đấu sau đó phong hổ liền có thể thu hoạch tràn đầy phong hổ kế hoạch có thể nói rất tác động lợi dụng lòng người cả kia thiếu cốc chủ đều cảm giác được không rét mà run nhưng lại không thể không phối hợp phong hổ ý nghĩ rất đơn giản b ạ i săn giết không thể để cho hắn tấn cấp hắn vẫn là muốn đi tìm hung thú hoặc là trực tiếp đi đối diện thành trì trong quân đội tùy ý tàn sát một phen mới có thể tấn thăng thế nhưng là trước khi đi hắn lại nhất định phải cho đồ lục chi thành võ giả giảm bớt một chút áp lực mà ở cái này tưởng tượng bên trong phong hổ cùng thiếu cốc trụ ở giữa chiến đấu tối thiểu duy trì tại ngũ lục cấp ma tướng thực lực trí thượng dạng này cấp bốn thậm chí là cấp một trở lên ma tướng đều có hơi nhúng tay tư cách khẳng định như vậy có thể hấp dẫn tới một nhóm ma tướng cấp cường giả tới trợ giút sau đó phong hổ trắng trận đến đâu tàn sát một phen tối thiểu có thể xử lý không ít ma tướng cấp trở lên ma nhân võ giả như thế tất nhiên cũng có thể cho đồ lục chi thành làm dịu không ít áp lực vê anh chạm vào tối tại đồ lục chi thành cùng hầu tức thành trì ngay trung tâm một trận đại chiến đột nhiên bộc phát phong hổ cùng thiếu cốc chủ ở giữa bắt đầu tiến hành câu cá kế hoạch giữa song phương giao thủ cơ hồ đều không có đánh vào trên người đối phương mà là tùy ý hướng về đại địa oanh kích ân người nào tại giao thủ thật là lợi hại tối thiểu là cấp năm ma tướng hh cá lớn đến rồi các huynh đệ lên động tĩnh lớn như vậy có ý tứ không thể không nói phong hổ cách làm xác thực rất hấp dẫn người ta chú ý tiểu hồ ly bị phong hổ giấu kín đến một bên hắn không thể cam đoan mình giết tất cả mọi người còn nếu là bị người nhìn thấy trên người mình tiểu hồ ly về sau tiềm phục tại ma nhân bên trong liền có khả năng gia tăng bị ma nhân phát hiện tỷ lệ hai người mắt thấy chung quanh hấp dẫn một số người tới bắt đầu rồi ra sức hơn biểu diễn bất quá biểu diễn bên trong phong hổ chiếm cư ưu thế mà thiếu cốc chủ là thế yếu thấy có người tới thiếu cốc chủ bắt đầu hô có hay không huynh đệ nguyện ý giúp ta cùng một chỗ c h ả m ra hỏa này quân công cùng chiến lợi phẩm ta phân hắn một nửa ha ha dễ nói ta tới giúp ngươi theo cái kia thiếu cốc chủ mở miệng một tên ma nhân võ giả trực tiếp xông đi lên cầm trong tay lang nham đồng vừa nhìn liền biết là cái lực lượng hình võ giả trên ngực mang theo một khối cấp sáu ma tướng huy t r ư ờ n g không khỏi làm phong hổ mừng thầm trong lòng săn giết một ngày giết hơn ba trăm người cũng bất quá mới đụng phải mười cái ma tướng mà cấp bốn trở lên ma tướng càng là chỉ có một cái hừ lấy nhiều khi ít cho ta nhận lấy cái chết phong hổ phảng phất là bạo phát tất cả khí lực một dạng liều mạng chịu cái kia lang nha bổng một đòn một cái dao găm trực tiếp xẹt qua cái kia ma nhân võ giả cổ họng một đòn cấp sáu ma tướng chết mà phong hổ thì là nôn một mùm máu lộ ra rất là dáng vẻ chật vật con mẹ nó thực biết diễn thiếu cốc chủ trong lòng thầm mắng bất quá trong miệng lại nói người kia không được đã bị thương còn có ai đồng ý giúp đỡ chiến lợi phẩm ta đều từ bỏ chỉ lấy một nửa quân công liền có thể thiếu cốc chủ lời nói để cho rất nhiều người trong lòng hơi động lúc đầu cái kia cấp sáu ma tướng đi lên bị miểu s á t để cho rất nhiều người trong lòng cảnh giác bất quá nghe cái kia thiếu cốc chủ lời nói về sau đã có mấy cái đối với thực lực mình tương đối tự tin người quyết tâm trong lòng trực tiếp xông đi lên nhưng mà phong hổ lại bắt đầu oscar người tí hon màu vàng một dạng biểu diễn hắn sớm tại hạt châu không gian bên trong chứa đựng không ít huyết dịch sau đó liều mạng những võ giả này một hồi đập một trường một hồi lại là một đ a u đem mình làm vết thương chẳng t r ị cả người là huyết nhưng chính là không chết hơn nữa tại hắn liên tiếp phản kích bên trong đến đây hỗ trợ một số võ giả lần lượt vỡ lạc mà cái kia thiếu cốc chủ là bắt đầu ra sức la to các minh đệ nhanh à, lên à, hắn sắp không được ngươi xem hắn lại trúng một kiếm khẳng định phải chết lên à, ai giết hắn quân công cùng chiến lợi phẩm cũng là hắn thế là càng nhiều chạy đến người bắt đầu gia nhập chiến đấu lúc này phong hổ bên người đã tụ tập mười mấy tên võ giả nguyên một đám tất cả đều là ma tướng đẳng cấp mà trên mặt đất nằm thì càng nhiều chương 475, lòng tốt làm chuyện xấu ta đi mạnh như vậy một người đánh mười mấy cái không chỉ là ma nhân một phương có người tụ lại tới đ ồ lục chi thành một phương cũng đồng dạng có người hướng về nơi này tụ lại chỉ là đ ồ lục chi thành người quá ít nhìn xem dạng này chẳng diện không dám thò đầu ra chỉ có thể trốn ở trong tối quan sát không biết gia hỏa này là ai s ắ c thực đủ m á n h liệt bất quá cao điệu như vậy nhưng không có kết cục tốt ma nhân bên trong cũng có cao thủ à, không phải nói trước đó có một đội bách chiến thắng cao thủ kém chút bị người ta cho diệt đoàn nói là ma nhân một phương võ giả mặc dù tham gia náo nhiệt không ít nhưng là cao thủ chân chính cũng có rất nhiều chúng ta vẫn cẩn thận một chút tốt hơn gia hỏa này khẳng định không vui động tĩnh quá lớn chung quanh mấy chục dặm người sợ không phải đều ở hướng về nơi này chạy đến chỉ chúng ta cái này mấy khối liệu đi cũng không có giá trị chịu chết mà thôi đáng tiếc một cái như vậy m a n h nhân trên mặt đất đều nằm xuống hơn năm mươi cái hắn cũng không thua thiệt mấy cái đồ lục chi thành võ giả ở một bên xem cuộc chiến sau đó âm thầm giao lưu mà phong hổ thì là đang ra sức biểu diễn thỉnh thoảng chúng chiêu sau đó làm ra điểm máu tươi đi ra đồng thời tiêu diệt người xuất thủ gia hỏa này trong thân thể rốt cuộc có bao nhiêu huyết đến bây giờ còn không chết đây cũng quá mạnh rồi h a hắn cho đến bây giờ tối thiểu chúng bậy kiếm m ộ ư ơ i hai dao một ư ơ i tám trưởng hơn hai mươi chân còn có một số kỳ môn binh khí máu tươi chạy đầy đất nhưng đến hiện tại còn chưa có chết thực sự là kỳ quái ma nhân võ giả cũng cảm giác có chút không bình thường người phía dưới chết rồi một chỗ mà phong hổ còn tại nhảy nhót tưng ơ bừng mặc dù nhìn qua giống như rất thảm bộ dạng nhưng chính là không chết mỗi lần mắt thấy hắn không chịu nổi đám người tinh thần phân chấn chuẩn bị xuống tử thủ thời điểm g i a hỏa này lại đột nhiên phân chấn trực tiếp chơi ngã mấy cái chuyện này đã trải qua nhiều lần đến mức đám người bây giờ nhìn phong hổ đều có chút sợ sợ cảm giác giết ta các người đam phê vật này đồ hèn nhát vô dụng g i a hỏa không phải ta xem không nổi các người mà là ta muốn nói các ngươi tất cả mọi người là rắp r ư ỡ i rắp r ư ỡ i động không động phong hổ cố ý giả bộ như thanh em khàn g r ộ n g sau đó mở miệng khiêu khích cố ý khích dẫn những người này dẫn tới bọn họ xông lại mà trên mặt đất thi thể mặc dù càng ngày càng nhiều thế nhưng là đối diện võ giả số lượng lại không chút nào giảm bớt không ngừng có ma tướng cấp trở lên cao thủ xông lại gia nhập chiến đoàn lên a giết chết hắn người này mạnh như vậy trên người khẳng định có ma khí ai có thể giết hắn ma khí liền là ai lên a thiếu cốc chủ ở một bên không ngừng giao động cổ hò hét thế nhưng là chính hắn lại không thế nào tiến lên bất quá đám người đối với hắn chỉ huy cũng không có bất kỳ nghi ngờ nào bởi vì ở trên người hắn sáng loáng mang theo một cái cấp tám ma tướng thân phận huy chương cấp tám ma tướng tại ma x o á y không ra tình hung dưới trên cơ bản chính là người mạnh nhất cấp chín ma tướng cực ít ở bên ngoài lưu lại về phần tại sao trước đó hắn thân làm một cái cấp tám ma tướng lại chậm chạp bắt không được phong hổ cái này liền không có người đi quan tâm hiện tại tất cả mọi người nghĩ đến thế nào làm rơi phong hổ vê anh kéo kẹt phong hổ cùng một tên cấp năm ma tướng chạm tay một cái cường hãn lực đạo trực tiếp đem cái kia cấp năm ma tướng trong cánh tay bên trong xương cốt t ừ vai đánh ra ngoài hóa thành một đường binh khí trực tiếp xuyên thủng sau lưng một tên khác cấp ba ma tướng sau đó phong hổ dao găm cùng lên trực tiếp dạch ra cái kia cấp năm ma tướng cổ họng chém giết lâm vào trong điên cuồng ma thiếu cốc chủ còn tại không ngừng cổ động thậm chí ngay cả những cái kia trùng cao cấp võ giả cũng nhịn không được gia nhập chiến đoàn theo đối thủ dần dần tăng nhiều đã chết quá nhiều người trên mặt đất chất đầy thi thể phong hổ bắt đầu chậm dai chuyển di trận địa mà ở trong mắt những người kia chính là phong hổ không chịu nổi muốn chạy trốn tiết đ ấu thiếu cốc chủ thấy vậy cũng bắt đầu la lớn hắn không kiên trì nổi hắn muốn chạy chư vị huynh đệ ngăn lại hắn muôn ngàn lần không thể để cho hắn chạy chiến trường một đường chuyển di trên mặt đất chính là một đường thi thể chiến đấu bất quá bắt đầu chừng mười phút đồng hồ trên mặt đất đã nằm xuống vượt qua trên trăm bộ thi thể hơn nữa theo thời gian sói mòn trên mặt đất nằm xuống thi thể càng ngày càng nhiều bởi vì phong hổ đã bắt đầu dần dần biểu hiện ra bản thân thực lực chân chính ta đi còn không chết thực sự là manh nhân a các huynh đệ chúng ta có hay không muốn đi qua phụ một tay mạnh như vậy ra hỏa tương lai nếu là tiến vào chiến thần cảnh giới chẳng phải là lợi hại hơn chúng ta không thể nhìn hắn chết ta ta đồng ý bên trên cứu hắn ra thế nhưng là chỉ chúng ta mấy cái sợ là không có tác dụng gì chung quanh hẳn còn có một chút người chúng ta không bằng sâu chuỗi một lần từ bọn họ phía sau đánh lén xuất kỳ bất ý cho bọn hắn tới một hung á c tốt ta cảm giác được bên trái tối thiểu có ba người ta đi tìm bọn hắn mọi người chia ra làm việc tốc độ nhanh hơn sau năm phút mặc kệ sâu chuỗi bao nhiêu người chỉ cần người kia còn chưa có chết chúng ta liền xông đi lên nếu là chết rồi đó cũng không có biện pháp mọi người tất cả cẩn thận chính giết thống khoái phong hổ tự nhiên không biết phe mình những cái kia võ giả đã bắt đầu sâu chuỗi chuẩn bị nghị cách cứu viện hắn mà hắn còn tại trầm rãi tăng lên chiến lược chém giết đối diện ma nhân lúc này từ cái thứ nhất ma nhân gia nhập chiến đoàn đạo hiện tại thì ngưng tối thiểu nhất có ra năm trăm người ra tay với mình trong đó có một số ít là trung cao cấp võ giả mặt khác đại bộ phận cũng là ma tướng cấp cường giả bị tay mình lưới ma tướng cấp võ giả vượt qua một trăm năm mươi người bất quá trong đó đại bộ phận cũng là một hai ba cấp ma tướng cũng chính là siêu cấp võ giả mà đỉnh cấp võ giả số lượng chỉ có hơn hai mươi người hơn nữa đại bộ phận cũng đều là cấp ba cấp bốn ma tướng cấp bảy chỉ có một cái cấp tám càng là một cái không có câu ca kế hoạch tiến hành đến hiện tại có thể nói là phi thường thành công giết chết hơn một trăm năm mươi cái ma tướng cấp cường giả so giết chết một năm trăm cái ma binh cấp võ giả cũng phải có dùng làm phong hổ giết chết ma tướng cấp cường giả đạt tới t r ư ờ n g hai trăm người thời điểm bên cạnh hắn cũng vây quanh vượt qua bảy trăm người bất quá trong đó tuyệt đại bộ phận nhưng đều là ma binh cấp võ giả chân chính ma tướng cấp tinh anh cường giả trên cơ bản đều bị phong hổ tàn sát cái không sai biệt lắm lên a a a bấy dập đó là cái bấy dập chúng ta chúng phục kích rút lui a mau bỏ đi nhanh rút đi phong hổ chính giết sảng khoái đột nhiên vây giết bản thân ma nhân trận cước đại loạn có người vì nhanh chóng thoát ly chiến đoàn thậm chí bắt đầu đối người mình xuất thủ bên trong huynh đệ có khỏe không ta cao hổ mang theo chúng huynh đệ tới cứu ngươi kiên trì một chút nữa bên ngoài một cái đại quang đầu cầm trong tay hai thanh giới đao mang theo mặt mũi tràn đầy hùng tàn thần sắc đối với những ma đó binh cấp võ giả cơ hổ là một đao một cái mà bên trong phong hổ thì là trên mặt đ á g chát cứu ta ai bảo các ngươi cứu ta a bất quá phong hổ cũng biết xảy ra loại chuyện như vậy cũng là bởi vì bản thân không có cùng người ta câu thông duyên cớ bản thân vây hãm nghiêm trọng người ta không tiếc tính mệnh tới cứu viện đối với mình có ân không thủ tự nhiên không thể ác nôn đối mặt chỉ là câu ca kế hoạch chấp hành đến bây giờ thật là không có khả năng tiếp tục nữa cũng sẽ không có người ngốc đến tiếp qua đến gia nhập chiến đoàn đa tạ huynh đệ ta không sao phong hổ vừa nói cũng sẽ không giữ lại thực lực bắt đầu hướng về phía chung quanh đại sát đặc sát về phần cái kia thiếu cốc chủ thấy tình thế không ổn trực tiếp trốn đi cũng không có cùng cao hổ đám người đậu thủ hai phe đội ngũ liên thủ một bên từ giữa tới phía ngoài g i ế t một bên khác từ ra phía ngoài bên trong g i ế t cao hổ sâu chuỗi hơn bốn mươi tên cao thủ trong đó vượt qua một nửa cũng là đỉnh cấp võ giả nhân số mặc dù ít nhưng là từng cái tinh anh rất nhanh liền đem những tên n g kia đục cái xuyên thấu thi thể càng là giải đầy mà cũng là tối thiểu lại có vượt qua hai trăm người bị g i ế t chương bốn trăm bảy mươi sáu phong hổ huynh đệ nhân nghĩa huynh đệ tốt lắm bị nhiều người như vậy truy sát đều vô sự lợi hại cao hổ hướng về phía phong hổ giơ ngón tay cái nói ha ha không có việc gì mau đuổi theo bọn gia hỏa này muốn chạy có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu phong hổ cười hướng về phía đám người lên tiếng c h à o sau đó lần nữa đuổi theo ta đi sát nhân cùng ma à bất quá ta thích chư vị huynh đệ giết tới có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu cao hổ nghe vậy cười lớn một tiếng sau đó mang theo đám người cùng một chỗ đánh tới ước chừng sau năm phút kết thúc chiến đấu chạy chậm đều bị giết còn lại hoặc là chạy nhanh hoặc là chính là chui vào địa phương khác trốn đi n ổ i nữa xuống dưới khoảng cách người ta đại bản doanh cũng quá gần chiến đấu qua về sau dĩ nhiên chính là quét dọn chiến trường cao hổ đám người đem rất nhiều võ giả thi thể tụ lại cùng một chỗ sau đó bắt đầu chia lấy trên người bọn họ đồ vật bất kể là binh khí huy chương đủ loại tinh tệ thậm chí là bọn họ mang theo người một chút đồ ăn hoặc là mặc trên người một ít da thú hộ giáp đều bị lấy xuống huynh đệ cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua ta còn không biết người tên gì đâu cao hổ cười hỏi ha ha ta gọi phong hổ người kêu cao hổ chúng ta cũng là hổ rất hữu duyên đâu phong hổ cười nói người chính là phong hổ c h á c không được mạnh như vậy cao hổ nghe vậy không khỏi giật mình nói đồng thời sau lưng những võ giả kia nguyên một đám cũng là giống nhìn hiếm lạ bảo bối một dạng nhìn xem phong hổ các ngươi làm gì nhìn ta như vậy phong hổ bị mọi người thấy trong lòng có chút sợ hãi bọn r a hỏa này không phải là tại ma quật không gian đợi đến thời gian quá dài sau đó ha ha phong hổ huynh đệ đại danh chúng ta thế nhưng là như sấm bên thai à, nhìn đến nhưng lại chúng ta nhiều chuyện coi như chúng ta không xuất thủ phong hổ huynh đệ hẳn là cũng không có việc gì cao hổ cười to nói hiện tại toàn bộ đồ lục chi thành còn có ai không biết phong hổ đại danh http chu tia n ủ ạ tòi o hôm qua mấy cái kia bách chiến thắng cường giả bị tập kích kỳ thật không ít người đều thấy được nhưng là bọn họ không bản sự kia nhúng tay tiến vào cũng là chịu chết cho nên chỉ là đang một bên xem cuộc chiến mà phong hổ xuất hiện về sau một chiêu miệu s á t một tên cấp bảy ma tướng sau đó lần nữa miệu s á t một tên nhìn qua cường hãn hơn láo giả sau đó không khỏi cứu vương tuyển mấy người bách chiến thắng cường giả càng là một đường truy sát giết chết được mấy cái cấp bảy ma tướng cấp bảy ma tướng hơn nữa có thể cùng bách chiến thắng võ giả đánh khó phân thắng bại trên bản chất mà nói sợ là đã không thể so với phổ thông cấp tám ma tướng yếu bao nhiêu mà phong hổ lại có thể làm đến miểu sát thực lực này quả thực khủng bố như vậy sau đó phong hổ mặc dù biến mất không thấy gì nữa nhưng là phong hổ chiến tích lại thông qua những cái kia xem cuộc chiến võ giả trong miệng lưu truyền r a hơn nữa cái kia hai tên trở về bách chiến thắng võ giả càng là đối với phong hổ không chút nào keo kiệt tán dương lấy lòng tri tử mà sau đó quân bộ càng là tuyên bố phong hổ điểm cống hiến hạn chế nhưng thật ra là một trăm vạn như thế phàm là trở lại độ lục chi thành võ giả tiến hành tiếp tế qua võ giả tự nhiên cũng đều biết phong hổ đại danh sau đó đám người chuyển x ư ớ n g phía dưới chỉ dùng như vậy một hai ngày công phu phong hổ đại danh liền đã gần như là không ai không biết không người không hiểu chỗ nào vẫn là dạng cảm tạ chư vị t r ư ở n g nghĩa tướng trợ phong hổ chắp tay nói hắn cũng không thể nói ân ngươi nói đúng các ngươi hỏng ta chuyện tốt lưu năng huynh đệ chiến công trên h ố n g g sao. địa m t h cầu thịt khô có lẽ không tính là gì bất quá ở chỗ này thịt khô cũng rất hữu dụng dù sao ma quật không gian thông đạo có hạn đồ tiếp tế không nhất định có thể đến kịp hơn nữa còn có đại lượng tài liệu kiến trúc cần vận chuyển quân bộ đều thường xuyên điều động võ giả đến ngoài thành đi săn lấy thu hoạch tiếp tế mà những cái này ma nhân võ giả mang theo người t h í c khô lương khô trên cơ bản cũng là dùng hung thu thịt chế tác thậm chí lương khô cũng là sử dụng đặc thù ngũ g ố c bên trong dầu có năng lượng thậm chí không thể so với hung thu thịt thấp bao nhiêu cũng là vô cùng tốt tiếp tế tài nguyên những vật này bất kể là bản thân giữ lại ăn vẫn là mang về đều rất hữu dụng mà nhìn thấy một phần khác phong hổ phát hiện bản thân một phần này số lượng cộng lại sợ không phải so một phần khác còn nhiều hơn trên rất nhiều mà cái kia một phần là ở trận mười mấy cái võ giả cộng đồng chiến lợi phẩm nhiều như vậy ta nhưng cầm không quay về vẫn là phân cho chúng huynh đệ đi ta chỉ cần một chút huy chương đại biểu điểm cống hiến liền có thể phong hổ nói mang không quay về ha ha chúng ta có thể giúp ngươi mang bọn họ vốn chính là ngươi con mồi kết quả bị chúng ta phá hủy còn phân ngươi đ ổ vật ngươi không trách tội liền tốt chúng ta chỗ nào còn có thể muốn ngươi đ ổ vật về phần mang về vấn đề không cần ngươi phát sầu chúng ta có thể rút một tay cao hổ cười nói cao hổ đại ca nói chỗ nào đây đều là các vị huynh đệ cùng một chỗ ra sức chém giết kết quả ta một người không cần nhiều như vậy đ ổ vật lần này thu hoạch được điểm cống hiến cũng đủ để cho ta hoàn thành quân bộ nhiệm vụ về phần cái khác cho ta cũng bất quá là nhiều đổi lại một chút điểm cống hiến mà thôi vẫn là mọi người chia a phong hổ thành khẩn nói cái kia cao hổ nhìn phong hổ là thật tâm thực lòng muốn đem những vật này đưa cho bọn họ hắn cũng không dễ thay đám người cự tuyệt không thể làm gì khác hơn nói vậy thì tốt lưu năng đem tất cả huy chương toàn bộ lấy ra cho phong hổ huynh đệ về phần còn lại những cái này chúng ta phân liền có thể là đại ca sau đó cái kia lưu năng đem tất cả huy chương toàn bộ tụ tập lại một chỗ tổng số cộng lại không sai biệt lắm có bảy tám trăm nhiều nói cách khác phong hổ thông qua cái này câu cá kế hoạch tối thiểu làm chết khô bảy tám trăm tên ma quật ma nhân võ giả